chương bốn trăm ba mươi bốn v â n kiếm phong tử quân tu luyện mấy trăm năm đã sớm học xong cơ bản khống chế cảm xúc nói như vậy sẽ không rõ ràng thất t ố chỉ là nàng tại rất vui vẻ thời điểm đột nhiên nhìn thấy cao khiêm dẫn ba mỹ nữ đang chờ nàng nàng thật phi thường c h ấ n kinh thậm chí phi thường phẫn nộ nàng đóng quan tài hơn mười ngày công phu cao khiêm tìm ba cái tình nhân phong tử quân cũng không phải là ưa thích suy nghĩ lung tung thật sự là cao khiêm sau lưng cái này ba tên nữ tử quá xinh đẹp lại đều có khí độ nhất là ở giữa đứng đấy mỹ nữ kia hơn hai mươi tuổi bộ g á n g ngũ quan xinh đẹp việt luân nàng mặc dù đối với mình dung mạo rất tự tin nhìn thấy đối phương bộ g á n g cũng không nhịn được tự ti mặc cảm dạng này mỹ nữ nàng nhìn đều muốn động tâm cao khiêm vừa thích cũng là chuyện đương nhiên cũng may phong tử quân tu luyện mấy trăm năm đường đường kim đan tóm lại vẫn là có đầy đủ cường đại tâm linh cũng không có làm trận lập tức trở mặt phong tử quân ngăn chặn cơn giận dữ nàng điều chỉnh tốt biểu lộ ra vẻ dừng dưng hỏi sư huynh mấy vị này là cao khiêm đương nhiên nhìn thấy phong tử quân cảm xúc biến hóa trong này có một chút hắn nho nhỏ ác thú vị mấy cái xinh đẹp nữ đồ đệ mặc cho a y nhìn thấy đối sẽ có các loại ý nghĩ thà rằng như vậy còn không bằng dùng loại phương thức này gặp mặt cho phong tử quân lưu lại khắc sâu ấn tượng cũng là phòng ngừa nàng suy nghĩ lung tung đợi đến phong tử quân khôi phục như thường cao khiêm mới cười đi qua dắt phong tử quân tay cũng may phong tử quân cũng không có chống cự chỉ là cầm cao khiêm tay có chút dùng sức tựa hồ muốn bóp gậy hẳn ngón tay dựa vào kim cương thần lực kinh cao khiêm không sợ hãi chính là phong tử quân dùng pháp khí bằng nàng hiện tại tu vi cũng không đả thương được hắn một sợi l ô n g nhiều nhất là nhường hắn tổn thất một điểm tinh khí tử quân đây là ta trước kia thu nhận đệ tử trước mấy thời gian có liên lạc liền đem nàng nhóm cũng mang về phong tử quân ng sắc mặt mới hòa hóa lại có thể như vậy thoải mái giới thiệu h i ệ n nhiên hắn cùng mấy cái đồ đệ không có khác quan hệ chỉ là thu đều là nữ đệ tử cũng đều như thế xinh đẹp có khí chất phong tử quân tâm tình cũng có chút phức tạp cao khiêm cho phong tử quân dần dần giới thiệu ba tên đệ tử hắn đối ba tên tử nói ra phong tử quân kim đan chân nhân ta đạo lữ các ngươi liền gọi sư thúc tốt sư thúc tốt chu dục tú mặc dù đối phong tử quân không quá cảm bạo cái này nữ nhân cũng liền g á n g dấp cũng tạm được khác cũng không có gì xuất sắc địa phương nhưng là lão sư cũng nói là đạo lữ nàng nhóm liền muốn cho đầy đủ tôn trọng đương hồng anh thần lăng cũng đều cung kính c h à o nàng nhóm có thể không thèm để ý tiên linh tông những tu g i ả khác đối với lao sư bạn gái lại không thể không tôn trọng lấy lao sư nói lữ thân phận cũng làm nổi một tiếng sư thúc nhìn thấy ba tên i đệ tử chấp lễ rất cung phong tử quân tâm tình cũng tốt rất nhiều nàng đưa tay g ư ữ ỡ tất cả đứng lên không cần đa lễ phong tử quân theo càn k h ô n trong túi lấy ra ba bình ngưng nguyên đan đây là kim đan chân nhân dùng để tu luyện đan dược có chút chân quý ta cũng không biết rõ các ngươi m u ố tới không có gì chuẩn bị cái này mới bình nhưng muốn các ngươi cầm trước chu d ụ tú ba người cũng đều là chính thức cảm ơn cùng một chỗ tiếp nhận đan dược phong tử quân muốn cho lễ vật bất luận quý tiện nàng nhóm đều muốn cầm tiếp nhận lễ vật cái này bản thân liền là một loại lễ phép cao khiêm p h ả y tay h áo một cái được rồi các ngươi đi xuống trước tu luyện đi có cái gì không hiểu lại tới t ì m ta chu d ụ c tú ba người thi lễ cáo lui ra biệt viện tần lăng có chút buồn cười nói ra lão sư khẩu vị thật đúng là quả đạm luôn luôn tuyển loại này trung thượng c h i tư nữ tử nàng nhớ kỹ rất rõ ràng lão sư cái trước bạn gái dương vân cẩn cũng là như thế xinh đẹp là rất xinh đẹp lại không phải loại kia cực hạn xinh đẹp ngươi cũng rất có tài cán thiên phú nhưng cũng không phải rất mạnh thần lăng cùng cao khiêm cũng rất quen thuộc nhưng thủy trung suy nghĩ không tấu vị lão sư này chân thực ý nghĩ đúng vậy à, lão sư lựa chọn luôn luôn xuất nhân ý biểu đường hồng anh suy nghĩ một chút nói ra bất quá vị này cũng không tệ nhìn tính cách h o a n dung ôn lu đường hồng anh đối p h o n g tử quân cảm nhận vẫn rất tốt vị này nữ tu người nhìn xem t h a n h lãnh thực chất bên trong cũng rất tinh tế tỉ mỉ ôn lu cái này cùng chu dục tú cầm thực chất bên trong băng lãnh thế nhưng là hoàn toàn hai việc khác nhau thần lăng hỏi chu dục tú sư tỷ thấy thế nào lão sư ưa thích liên tốt chu dục tú một mặt đạo m ạ n nàng đối lao sư phi thường quan tâm nhưng nàng sẽ không vì lao sư quan tâm cái này sự tỉnh lao sư có đạo lữ nhóm chúng ta cũng muốn tránh hiểm nghi một chút đường hồng anh thở dài đây cũng là ít nhiều có chút không thiện đi vào thái hoàng thiên nàng tỏa ra sự sống trạng thái cũng trở về đến hơn hai mươi tuổi bộ dáng tại cái này xa lạ thiên địa bên trong nàng cũng càng hy vọng cùng lao sư nhiều thân cận hết lần này tới lần khác lao sư tìm đạo lữ không để cho nàng miễn có chút b ự c mình giới này thật đúng là huyền diệu không thể so với hạ giới nhóm chúng ta cũng điệu thấp một chút không muốn cho lão sư gây chuyện đường hồng anh nói ra bất quá ta gần nhất kiếm ý phát triển sắp đột phá chỉ là cuối cùng tranh lệch như vậy một chút linh cơ thái nhất lệnh võ công đến đệ ngũ trọng cảnh giới liền không cách nào trực tiếp đột phá đều cần đối võ công có khắc sâu c ả n g ngộ khả năng đột phá mấy người tích lũy mặc dù thâm hậu lại cần linh khí chuyển hóa thân tâm thần hồn một phương diện khác cũng cần đối võ công có khắc sâu lý giải khả năng đột phá đến đệ thất trọng cảnh giới lao sư nói đ ạ tới t đệ thất trọng cảnh giới chính là giới này n g u anh trời đất tuy lớn đủ để mặc ta các loại t u hành tần lăng an ủi ngươi cũng không cần gấp chúng ta tới giới này thời gian quá ngắn còn cần lắng động đường hồng anh l ắ đầu chu dục tú nói ra ngươi cũng không cần gấp lão sư khẳng định biết rõ ngươi tình huống sẽ làm ra điều chỉnh ngăn bài nàng suy nghĩ một chút nói ra nếu là lao sư không nói ngươi liền chủ động tìm lao sư chu dục tú chủ yếu cân nhắc đến lao sư hiện tại có đạo lữ có lẽ không có chú ý tới đường hồng anh vi rượu trạng thái nam nhân có nữ nhân khẳng định sẽ phân thần cao k i ê m cũng không biết rõ mấy cái đồ đệ nói cái gì hắn cho dù có cựu thức thần trưởng cũng không thể thời khắc sử dụng càng không khả năng dùng cựu thức thần trưởng giám thị các đồ đệ phong tử quân mới xuất quan vừa mới lại thụ chút ít kích thích đang cần hắn an ủi cũng may phong tử quân ôn nhu rõ ràng lý cũng không có thật đem những này để ở trong lòng cao k i ê m hảo ngôn an ủi vài câu phong tử quân liền đổi giận thành vui đợi đến hắn đem l u y ệ n chế lại một lần thuần dương thiên ti kiếm lấy ra phong tử quân đã là vui vô cùng luận chế lại một lần thuần dương thiên ti kiếm cấp bậc không có tăng lên uy năng lại tăng lên hắn thuần dương chi khí càng thêm thuần túy trong l i ê n để nàng có thể không sợ thất gia trở xuống tà ma yoma thuần dương chi khí cũng có thể khắc chế các loại pháp thuật diệu dụng vô tận trung luyện thuần dương thiên ti kiếm hắn ngàn tia kiếm cũng biến thành dị thường sắp bén có thể nói chân chính có kiếm khí uy năng phong tử quân sử dụng thuần dương thiên ti kiếm càng phát giác thuật tay so sánh dưới cao khiêm mấy cái tiêu mỹ mạo đồ đệ căn bản cũng không đáng giá để ý cao khiêm thừa dịp phong tử quân trạng thái vừa vặn lôi kéo nàng trở về phòng song tu cửa phong vừa đóng hai người liền không ra khỏi cửa cả ngày hành vân bố vũ được không tự tại dạng này tốt thời gian lại không qua bao lâu liền bị một phong phi hạc chuyển thư đánh gãy. vạn thú tông là cái tương đối đặc thù tông môn trong tông môn tu giả cũng tu tập ngự thú chi pháp ưa thích khống chế yêu thú nên địch chiến đấu loại này tu hành đường đi cùng cái khác tông môn một trời một vực cho nên vạn thú tông một mực cũng cùng cái khác tông môn cũng duy trì nhất định cự ly lần trước thanh vân đạo tôn động phủ xuất thế vạn thú tông lúc đầu cũng đi về sau nhìn thấy cái khác tông môn cũng tới bọn hắn liền chủ động rút lui đây cũng là vạn thú tông làm việc tôn trị không gây chuyện đóng cửa qua tự mình thời gian nhỏ bởi vì vạn thú tông tu hành đạo lộ cùng khắc tông môn lớn không đồng dạng lại thực lực hùng hậu cũng không có tông môn đi t r e o chọc vạn thú tông kết quả thiên sát tông hủy diệt nhường vạn thú tông cũng nghĩ cùng cái khắc tông môn báo đoàn tứ lại tông môn ăn nhịp với nhau tổ chức lần này huyền vũ pháp hội thiên linh tông bên trong hợp chọn lựa một cái tham gia pháp hội nhân tuyển cao khiêm chính là một cái trong số đó về phần tại sao có cao khiêm tại vệ chân cũng không có nhiều lời cao khiêm làm tông môn một phân tử trợ giúp tông môn xuất lực cũng là nên đối với cái này cao khiêm cũng không xoắn suýt bất luận đem hắn tuyển ra tới là có ý tứ gì cũng dâu d ị a đương nhiên phong tử quân cũng không có chạy mất nàng cũng, cũng cần đi tham gia huyền vũ pháp hội phong tử quân đối với cái này rất không cao hứng nàng cảm thấy huyền vũ pháp hội chính là t r ị ra mắt nàng đều có đạo lữ an bài nàng đi là có ý gì cao khiêm còn muốn an ủi phong tử quân nhóm chúng ta đi xem một chút náo nhiệt không chọn liền tốt bọn hắn còn có thể cưỡng bức lấy nhóm chúng ta tuyển làm gì không vui thiên linh tông bên trong kỳ thật có chút rộng rãi theo vệ đạo huyền đến tông chủ vệ bình dương cũng xem như phúc hậu người đem bọn hắn phái đi ra có thể là có ít người cố ý buồn nôn hơn hai người bọn hắn. trên thực tế lại sẽ không thật có ảnh hưởng gì đừng nói một đám kim đan chính là vệ đạo huyền cũng không có khả năng buộc phong tử quân đi thông gia dù sao cũng là kim đan chân nhân thiên phú cực cao rất có thể là tương lai nguyên anh hạt giống cao khiêm nói ra cũng tốt thừa cơ nhìn một chút chuyện đời linh giáo một cái tất cả tông cao nhân bản sự hắn nghĩ tới nơi này đột nhiên nói ra đây là chuyện tốt ta hỏi một chút hồng anh mấy người các nàng ai muốn đi phong tử quân hơi kinh ngạc ngươi còn muốn mang hồng anh nàng nhóm nàng có chút bận tâm hồng anh nàng nhóm quá xinh đẹp đi chỉ sợ sinh ra sự cố chỉ là pháp hội có thể có chuyện gì bưng cao khiêm nói ta mấy cái này đệ tử đều là đến từ thâm sơn cung cấp chưa thấy qua việc đời lần này pháp hội đối nàng nhóm vô cùng hữu ích hắn suy nghĩ một chút nói cùng lắm thì nhường nàng nhóm che mặt liền tốt cao khiêm thật đúng là không có ý tứ gì khác ba người đệ tử võ công tu vi đủ rồi chính là đối với cái này giới còn chưa đủ hiểu rõ dạng này pháp hội có thể để cho nàng nhóm càng thâm nhập lý giải pháp thuật lý giải giới này tu giả đó là cái học tập đ ổ i dưỡng cơ hội tốt có hắn trông coi cũng sẽ không có phiền p á i gì cao k i ê m đem chu d ụ tú nàng nhóm ba cái gọi tới hỏi thăm ý nguyện của các nàng đường hồng anh lúc này biểu thị nàng muốn đi đoạn này thời gian trong nội tâm nàng kiếm khí lưu t r u y ề n nhưng thủy trung tìm không thấy đột phá khẩu đang cần ra ngoài lịch luyện tìm một tuyến linh cơ chu dục tú cùng tần lăng cũng không muốn đi hai người một cái t h ô n g trầm một cái đại khí đều là đi hậu tích b ạ c phát đường đi đối nàng nhóm tới nói hết thể mới bắt đầu cũng không vội tại đột phá bình cảnh hiện tại quan trọng hơn nhận thức lại tự mình nhận biết mình lực lượng cũng không cần cùng bên ngoài giao lưu đường hồng anh cựu dương vô cực kiếm đi trí dương trí duệ đường đi bản thân cựu cực kỳ thuần t rất ngắn thời gian bên trong nàng liền đã nhận thức lại tự mình một lần nữa nắm giữ cựu dương vô cực kiếm cho nên nàng cần một cơ hội đi đột phá đây là đường hồng anh cùng hai người khác đường đi khác biệt đến không có gì chia cao thấp nhưng là không thể không nói đồng dạng lực lượng dưới đường hồng anh chính là biết đánh nhau nhất bởi vì đường hồng anh muốn đi tránh không được muốn động thủ luật bản cao khiêm cho đường hồng anh luyện chế một thanh kiếm khí hắn đem bỏ đi không cần ỷ thiên kiếm lấy ra dung nhập thiên sắt kiếm thai cái này kiếm thai là ngô địa mấy ngàn năm tu vi biến thành ngưng kết hắn kiếm ý thần hồn đ ổ i làm khác người căn bản không cách nào khống chế kiếm này đường hồng anh lại có trí dương trí duệ kiếm ý đủ để khống chế thiên sắt kiếm thai lại nói thiên s ắ t kiếm thai đầu nhập hôn nguyên đ ỉ n h về sau cũng xóa sạch trong đó linh tính chính là giữ lại lăng lệ thiên s ắ t kiếm ý cùng ý thiên kiếm dung hợp về sau thiên s ắ t kiếm thai liền hoàn toàn biến mất chỉ để lại một thanh chất chứa nồng đậm sắt ý thất gia i ý thiên kiếm giới này pháp khí pháp thuật đều có thể chia làm c ự u giai hai mươi bảy phẩm cao khiêm lại cảm thấy loại này phân chia không có khách quan tiêu chuẩn cũng vô cùng ngậm hồ. trên thực tế pháp thuật pháp khí có ngàn vạn loại loại theo khống chế lực lượng cảnh giới trên đơn giản phân chia cấp bậc coi như đáng tin cậy về phần cụ thể thượng phẩm trung phẩm hạ phẩm loại này bình phán liền phi thường chủ quan tựa như luy chỉ là thất giai cấp độ cũng liền buộc phát lực lượng cực h ạ n cao nhất chính là nguyên anh cảnh giới thiên linh tông kim đan chân truyền nhóm mỗi vị cũng có một hai kiện thất giai pháp khí nói đến thất giai pháp khí giống như rất bình thường đây cũng là thiên linh tông nội tình thâm hậu hơn mười vạn năm tích lũy xuống mới có đông đảo thất giai pháp khí nhưng là đông đảo kim đan chân truyền nhóm kỳ thật không ai có thể chân chính đem thất giai pháp khí huy năng hoàn toàn phát huy ra nếu là thật có thể làm được điểm này kim đan thậm chí đủ để đối nguyên anh chân quân tạo thành lý hiếp cho dù là nguyên anh chân quân đối với không phù hợp thất giai pháp khí đều khó mà hoàn toàn phát triển lý năng t h ư n h ư trôi này ý thiên kiếm sắt khí nồng đậm sắc bén cực điểm nếu là cho phong tử quân sử dụng nàng nhiều nhất phát huy ra một phần m ư ờ i vi lực còn muốn phân thần đi áp chế sắt khí để tránh sắt khí ăn mòn thần hồn nếu là trong tay đường hồng anh liền có thể phát huy ra m ư ờ i thành vi lực ỷ thiên kiếm bên trong sắt khí đều sẽ bị c ự u dương vô cực kiếm thống ngự chuyển hóa làm trí dương trí duệ chi lực đợi đến đường hồng anh c ự u dương vô cực kiếm tấn cấp đệ thất trọng cảnh giới tay cầm kiếm này đủ để chém giết lý đông dương dạng này nguyên anh chân quân về phần lý đông dương sinh tử thư là rất tính diệu cũng rất khó trong nháy mắt kết thúc đường hồng anh tuyệt thế kiếm hồn hiện tại liền chờ đường hồng anh phóng ra một bước kia. cao khiêm đối với cái này có chút chờ mong hắn rất muốn nhìn một chút đệ thất trọng cảnh giới cựu dương vô cực kiếm là bực nào hy năng t ạ ơn lão sư cầm tới ỷ thiên kiếm đường hồng anh có chút vui vẻ cũng không phải là bởi vì ỷ thiên kiếm nhiều chân quý mà là cách nhiều năm như vậy lao sư vẫn như cũ đối nàng tốt như vậy nàng nhịn không được ôm phía dưới lao sư trên mặt nét mặt tươi cười như hoa phong tử quân ở bên m ỉ m cười nhìn xem nàng có thể cảm giác được cao khiêm cùng đường hồng anh tình cảm rất thân mật lại cũng không là tình yêu nam nữ càng giống là cha con thân tình chính là như thế trong nội tâm nàng vẫn có chút chẳng phải dễ chịu nàng suy nghĩ một chú Hồng Anh thật xinh thích. không cũng Cũng ta ưa sự là xinh đẹp, ta xem đẹp, bốn i ế t Hồng Anh có hay không hôn h có p i t r o g trăm ô ba mươi lăm thuyền vũ pháp hội trên trời liệt dương như lửa tử phong thuyền tại trời cao ở giữa khoan thai phi hành tử phong thuyền bởi vì đặc thù phong diệp mọi hình dù là tốc độ phi hành cực nhanh cho người cảm giác cũng là chậm rãi lão sư tốc độ của phi thuyền rất nhanh a đường hồng anh đứng tại bong tàu trên trông về phía xa bốn phía đều là giả d í c h vô tận biển mây kỳ thật cũng nhìn không ra cái gì phi thuyền lại có pháp trận bảo vệ đứng tại bong tàu trên hoàn toàn cảm giác không chịu được đối diện cương phong nhưng nàng dựa vào đối không gian nhạy cảm cảm ứng lại có thể đánh giá ra tốc độ của phi thuyền vận tốc trí ít tại năm dặm khoảng t r ư ờ n g loại này ngoại hình to lớn phi thuyền có thể bay nhanh như vậy có thể thấy được thôi động phi thuyền năng lượng mạnh bao nhiêu đường hồng anh đối với cái này phi thường có hứng thú bởi vì phi thuyền bản thân c ự tập hợp nhiều loại kỹ thuật có thể nói là giới này pháp khí đại biểu nàng mặc dù chuyên tu kiếm pháp lại có thể thông qua phân tích phi thuyền vận chuyển cơ chế tốt hơn lý giải pháp thuật lý giải p h ù văn nguyên lực hệ thống rất phức tạp tinh diệu cùng pháp thuật hệ thống so ra nhưng lại có vẻ quá nông cạn đường hồng anh đối cựu dương vô cực kiếm phi thường tự tin đối với mình năng lực cũng phi thường tự tin nhưng là đối mặt một cái to lớn phức tạp lại hoàn thiện hệ thống sức mạnh trong nội tâm nàng tràn đầy kính nghệ nàng đứng ở nguyên lực t h ể hệ đình phong chính vì vậy nàng mới hiểu được một cái to lớn hoàn thiện hệ thống sức mạnh là như thế nào hiếm thấy ở chỗ này mỗi thời mỗi khắc đều có thể học tập đến kiến thức mới thế giới như vậy cũng tràn đầy bất ngờ thú vị nếu như hết thệ cũng đều ở trong lòng bàn tay vậy liền sẽ trở nên rất vô vị đường hồng anh thật rất ưa thích thái hoàng thiền ở chỗ này nàng thật giống một cái ngây thơ thiểu nữ nhìn cái gì cũng rất mới lạ muốn đọc h i ể u p h ù văn đệ nhất muốn nắm giữ vân văn vân văn là linh khí vật dẫn cũng là pháp thuật pháp k h í pháp trận căn cơ cao k i ê m kiên nhẫn cho đệ tử giải thích vân văn phía trên còn có phượng trường long văn kỳ thật đều là gánh chịu linh khí p h ù văn hệ thống lại hơn phân nửa thất truyền cao k i ê m đang cùng đệ tử cách nói đằng sau nhanh nhẹn đi tới một nữ tử nàng thi lệ ôn nhu hô cao chân nhân đã lâu không gặp nữ tử dung mạo thanh lệ xinh đẹp trong mắt sáng ẩn ẩn mang theo một vòng màu bạc lênh quang toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết có thể nàng ra thịt lại so áo trắng trắng hơn ba điểm loại này cực hạn bạch nhưng lại có ôn nhuận sáng bóng nhường nàng xem ra như vậy tự nhiên ôn nhu đường hồng anh ánh mắt c h ấ p động đối đến người sinh ra mấy phần hứng thú như thế đẹp nữ chân là hiếm thấy lao sư mỹ nữ bên cạnh cũng thật nhiều cao khiêm mỉm cười hoàn lễ phó đạo hữu đã lâu không gặp công hạnh tiến nhanh thật đáng mừng nàng này chính là phó thanh linh hơn bốn mươi năm trước công môn thi đấu nàng bại trong tay cao k i ê m sau liền đóng cửa khổ tu thàng đến lần này huyền vũ pháp hội nàng mới bị sư phụ đổi ra tham gia pháp hội làm tương lai nguyên anh hạt giống tông môn tự nhiên không có khả năng cầm phó thanh linh đi thông gia nhường phó thanh linh tham gia cũng là nhường nàng khoáng đạt tầm mắt nhìn xem cái khác tông môn anh tài dù sao tứ đại tông môn cùng một chỗ cử hành pháp hội đây là mấy ngàn năm cũng khó khăn gặp được một lần phó thanh linh sau khi xuất quan mới biết rõ cao khiêm đã kết thành kim đan nàng không khỏi có chút thất lạc lần trước thua với cao k i ê m nàng thua không lời nào để nói nhưng nàng rất muốn lại đến một trận quan minh chính đại thắng trở về cao k i ê m thành tựu kim đan trên lệnh của song phương cũng quá lớn nàng làm sao cũng không thắng được phó thanh linh cũng biết rõ cao khiêm đã bốn năm trăm tuổi tích lũy thâm hậu hắn kết thành kim đan cũng coi như hợp tình hợp lý nàng mới tu luyện hơn một trăm năm tại thời gian tích lũy trên cùng cao khiêm kém quá nhiều mà lại nàng tu luyện tiên thiên băng phách thần quang nặng nhất c ă n cơ nàng chí ít còn cần lại ma luyện mấy chục năm khả năng tấn cấp kim đan phó thanh linh xa xa nhìn thấy cao khiêm trên b o n g thuyền nàng cố ý tới chào hỏi chủ yếu là nghĩ khoảng cách gần nhìn xem cao khiêm quan sát một cái hắn tình trạng kim đan cựu phẩm kết đan chân nhân cũng chia cao thấp phẩm cấp tất cả mọi người biết rõ cao k i ê m kết thành kim đan lại không người biết do hắn đan thành mấy phẩm nói như vậy ngũ phẩm trở xuống kim đan liền không đáng tuyên truyền chỉ có kết thành ngũ phẩm trở lên kim đan có thể trắng trợn chúc mừng một phen phó thanh linh đối cao khiêm kỳ thật có chút coi trọng cảm thấy lấy người này tài tình thiên phú lại có mấy trăm năm tích lũy kết thành kim đan hẳn là phẩm cấp rất cao mới đúng đi tới gần phó thanh linh phát hiện cao khiêm tóc tái n h u ậ n nhãn thần lại hơn sáng tỏ thanh tịnh toàn bộ nhân khí chất chấm hơn ổn thân thể trạng thái tinh thần lại hơn tuổi trẻ thi đấu thời điểm cao khiêm nhìn xem cũng rất trẻ trung thân thể tinh thần lại lộ ra một cỗ khô lá hương vị rất hiển nhiên ngưng kết kim đan n h ư ờ n g cao khiêm trở lại trạng thái đình phong quét qua khô kiệt chi khí chỉ là cao khiêm khí tức hòa hợp tự nhiên hoàn toàn không có mới kết thành kim đan kia cổ t à o khí phải biết tu giả mới ngưng kết kim đan còn không thể hoàn toàn khống chế lực lượng hiện lộ ra kim đan khí tức khó tránh khỏi cường ả n h kim đan cựu chuyện như thường chỉ có tam chuyển về sau khả năng hoàn toàn ổn định trường khống kim đan phó thanh linh lại nhìn không ra cao khiêm kim đan khí tức biến hóa nàng v ắ n có chút ngoài ý mới kim đan mấy phẩm dính đến cái người tu vi bí mật người khác không nói nàng tự nhiên không tiện hỏi nhiều phó thanh linh ánh mắt chuyển tới cao khiêm bên người trên người nữ tử nàng biết rõ cao khiêm cùng với phong tử quân có thể vị này nữ tử áo xanh thấy thế nào cũng không giống là phong tử quân mặc dù đối phương mang theo khăn che mặt mặt dung nhược như ngầm hiện có thể nàng hai đầu lông mày toát ra kia cố khí chất lại minh mẫn như kiếm cùng phong tử quân hoàn toàn khác biệt mặc dù không nhìn thấy đối phương bộ dáng lại có thể nhìn ra đối phương là cái rực rỡ mỹ nữ vị này là phó thanh linh cũng sinh ra mấy phần hiếu kỳ cao khiêm đã cùng với phong tử quân làm sao còn dẫn một cái mỹ lệ nữ tử ở bên người tông môn không khỏi song tu cũng không có quy định lựa chọn đạo lữ chỉ có thể theo một mực vấn đề là song tu tuyệt không phải phạm nhân hôn nhân một khi song tu song phương liền sẽ thành lập cực sâu liên hệ nằm trong loại trạng thái này nếu như song phương trở mặt song phương đều sẽ tiếp nhận tổn thất to lớn cao khiêm lại là cái ngoại nhân hắn cùng phong tử quân song tu đã dẫn tới đông đảo chỉ trích nếu như cùng phong tử quân trở mặt tất nhiên muốn dẫn phát chú nộ g n phó thanh linh không biết do cao khiêm nhân phẩm nhưng nàng tin tưởng cao khiêm tất nhiên là tuyệt đỉnh thông minh hàng người tuyệt sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này đây là ta đệ tử đường hầm anh cao k i ê m mỉm cười rất nhiều người cũng đối với hắn tên đồ đệ này đặc biệt có hứng thú hắn đã là tập mãi thành thói quen hắn cho đường hồng anh giới thiệu phó thanh linh phó đạo hữu thiên tư t u y ệ t luân tương lai đại đạo khả kỳ đường hồng anh chắp tay thi lễ gặp qua đạo hữu nàng không phải khoe khoang thân phận chỉ là đám tu giả này tu vì không bằng nàng năng lực kiến thức trí tuệ cũng không bằng nàng xưng một tiếng đạo hữu như vậy đủ rồi phó thanh linh đối xứng hô cũng không quá để ý nàng rất khách khí cho đường hồng anh chắp tay hoàn lễ lấy nàng ánh mắt cũng nhìn không thấu đối phương tu cái này nữ tử thật không thể coi thường nàng khách khí hỏi đạo hữu khí tức minh mẫn mà nội liễm sắp kết nắp rồi không kém bao nhiêu đâu đường hồng、anh、hàm hồ trả lời một câu nàng hiện tại thì tương đương với kim đan tu vi chỉ là không cần thiết cùng đối phương nói quá rõ ràng phó thanh linh chỉ là thuận miệng hỏi một chút không nghĩ tới đối phương thật muốn kết thành kim đan nàng không khỏi mắt nhìn cao k i ê m cao k i ê m minh bạch phó thanh linh n g h i hoặc h ắ n cười giải thích nói ta đệ tử này rất sớm đã theo ta tu hành nghiên cứu kỳ thật không thể so với ta bàn nhỏ tuổi nàng tại kiếm đạo phương diện rất có thiên phú cao k i ê m nói khinh mạng nhạc viết phó thanh linh lại có chút trần kinh cái này đường hồng anh thế mà mấy trăm tuổi coi là thật nhìn không ra vẫn là một tên kiếm tu phó thanh linh ánh mắt lướt qua đường hồng anh sau lưng beo dài bốn thức kiếm người này bội kiếm phương thức cũng đặc thù tu giả bội kiếm hoặc là con kiếm túi hoặc là giáp kiếm bên hông đường hồng anh lại là muốn đai lưng nghiêng đừng ở trên lưng nhìn xem đã cảm thấy phi thường thích hợp nhanh chóng rút kiếm tu giả mặc dù cũng thường xuyên chiến đấu bình thường lại phi thường chú trọng phong thái khí độ dù là muốn động thủ cũng muốn ra vẻ dối r ả n h giống đường hồng anh loại này tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu bộ dáng thật sự là hiếm thấy về đến phòng phó thanh linh tìm tới lao sư phó bay quỳnh đem gặp được cao k i ê m sự tình nói một l phó bay quỳnh cũng kém không nhiều hai ngàn tuổi trước kia bởi vì đi nhầm một bước lấy về phần đầu đầy tóc đỏ lại mặc vào kiện đại hồng pháp bảo cả người nhìn liền mang theo một cỗ hừng hực khí tước nàng tại tông môn cũng lấy tính tình nóng này lấy xương chính vì vậy phó bay quỳnh ngược lại rất ít suất đầu lộ diện lần này cũng là không yên lòng phó thanh linh mới có thể đi theo r a nghe đồ đệ nói xong phó bay quỳnh mới cười nói ra ngươi không cần q u ả n cao khiêm hắn bốn năm trăm tuổi mới thành kim đan kỳ thật đã rất miễn cưỡng người này bất quá là may mắn thắng nổi ngươi một lần không cần để ý ngươi bây giờ là đánh ổn căn cơ không cần một trăm năm liền có thể đàn thành thượng tam phẩm kia thời điểm lại nhìn cao khiêm lại coi là cái gì mặc dù cao khiêm cũng là kim đan nhưng ở phó bay quỳnh trong mắt loại này tân tấn kim đan không đáng kể chút nào đồng dạng kim đan cảnh giới kim đan sơ kỳ cùng kim đan hậu kỳ có phi thường phi thường to lớn tự ly không đ ừ n g nói chỉ là mấy trăm năm tu vi cùng mấy ngàn năm tu vi so sánh kia kém cũng quá nhiều chớ nói chi là nàng làm liền thiên phong chủ nắm giữ mấy món pháp khí mạnh mẽ thế nào sẽ cao khiêm để vào mắt phó thanh linh biết rõ lao sư tính tình ngoại trừ vệ đạo huyền tổ sư bên ngoài những người khác không để vào mắt nàng nói ra sư phụ cao khiêm trên chiến đấu phi thường có thiên phú cái gọi là dùng võ ngự pháp cũng không phải là cái manh lưới mà lại cao khiêm đệ tử cũng muốn kết đ an cái này thật sự là rất lợi hại phó thanh linh tại trước mặt lão sư cũng tương đối bung lỏng nàng chật chật ngợi khen nói cái tia nữ đệ tử mặc dù che mặt lại ngăn không được nàng tuyệt luân xinh đẹp mà lại tia nữ đệ tử vô cùng có khí độ nhìn xem liền khác biệt cũng không biết là lai l ị c h gì ngắn ngủi cho chuyện đường hồng anh cho phó thanh linh lưu lại phi thường khắc sâu ấn tượng cao k i ê m khí độ đột nhiên siêu phàm lại k i ê m tốn hữu lễ để cho người ta tự nhiên sinh lòng hảo cảm h cao cao khí khí,、so、ngươi chính là tâm tư quá nhiều nếu là kia nữ đệ tử có vấn đề cao khiêm làm sao dám lĩnh xuất tới phó bay quỳnh coi nhẹ cười một tiếng tổ sư muốn thu cao khiêm làm đồ đệ hắn lại cự tuyệt theo một khắc kia trở đi cao khiêm liền lại không có bất luận cái gì khả năng thành tựu nguyên anh cũng không thể nào tiến vào tông môn cao tầng ngươi không cần trên người cao khiêm lãng phí tinh thần lần này bốn tông pháp hội ngươi phải nhiều chú ý cái khác mấy tông thiên tài phó bay quỳnh nói ra vạn thú tông sát bên trong ngọc ngũ hành tông tôn vô kỵ thanh dương tông an ba dương cũng danh xưng là nguyên anh hẳn giống tuổi tác cũng cùng ngươi tương đương cũng đang ra trọng điểm chú ý còn có mấy vị kim đan sắc trường sinh tôn cốc thần an huyền nhân cũng vô cùng có hy vọng chứng đạo nguyên anh phó thanh linh cúi đầu xác nhận những người này danh tự nàng kỳ thật đã nghe nói qua rất nhiều lần lần này huyền vũ pháp hội chính là muốn tận mắt nhìn xem những n à y trong truyền thuyết tuyệt thế thiên tài cao bao nhiêu bản sự cũng không biết thế nào đường hồng anh đeo kiếm mà đứng thân ảnh lại tại trong lòng nàng vùng đi không được từ phong thuyền mặc dù nhanh cũng dùng mấy ngày thời gian mới đổi tới huyền vũ núi ngọn núi này không cao thế núi dị thường nhẹ nhàng lại dị thường rộng lớn phía trên còn không có một ngọn cỏ nhìn tựa như là dùng từng khối màu đen tự thạch đắp lên to lớn bình ả i dạng n à y một tòa kỳ dị ngọn núi tại xanh tươi dãy núi bên trong cũng có vẻ dị thường trói mắt từ phong t h u y n đến thời điểm cái khác ba nhà tông môn đều đã đến ngọn núi ba bên cũng có ph trong đó vạn thú tông phi t u y ề n là một cái cự đại hát sắc phi ngư nó còn thỉnh thoảng mở mắt bật hơi ngâm có vẻ có chút thú vị tại ngọn núi chính giữa một đoàn vạn thú tông tu giả ngay tại bận rộn trái phát trận vạn thú tông tu giả cơ hồ đều sẽ mang theo cho người yêu thú chó sói lao hổ những này thông thường yêu thú ngoại trừ còn có như là con thỏ quà đen xuyên sân giáp đại xá các loại thiên linh tông đông đảo tu giả cũng đứng tại bong tàu trên xem náo nhiệt bọn hắn đại đa số đều là lần thứ nhất nhìn thấy loại tràn diện này từng cái mặt mũi tràn đầy h i u kỳ chính là phong tử quân cũng xem say xe sương ngân lành vạn thú tông tu giả rất ít cất b ư ớ c ở bên ngoài chính là ngẫu nhiên đụng phải một cái cũng không cảm thấy quá hiếm lạ có thể một đoàn tu giả cũng không chế yêu thú trang diện này coi như quá náo nhiệt cao khiêm cũng là mỉm cười nhiều như vậy yêu thú t r ù n g loại hội tụ vào một chỗ nhường hắn nhớ tới gánh xích thú đường hồng anh cũng nghĩ như vậy kia là nàng thiếu nữ thời kỳ rất ưa thích tiết mục thiếu nữ thời kỳ mỹ hào hồi ức nhường đường hồng anh khỏe miệng hơi vệnh mặc dù mang theo khăn che mặt đường hồng anh như ẩn như hiện nụ cười vẫn là hấp dẫn chung quanh đông đạo thiên linh tông tu giả nhìn chăm chú không ít người cũng đang lặng lẽ nghị luận ai cũng không biết nhìn thấy đường hồng anh đứng tại cao khiêm bên người cử chỉ có chút thân cận đám người thì càng mê hoặc ở trong đó liền có tô thanh phong hắn thấy thế nào cũng cảm thấy đường hồng anh hào hào đặc biệt hào hào câu người đổi làm khắc người hắn liền lên đi sổ b ệ bất quá bại trong tay cao khiêm trong lòng của hắn đối cao khiêm cũng có chút khó chịu lần trước đi thanh vân s ơ n mạch sư phụ hắn lại dùng thủ đoạn đối phó cao khiêm tô thanh phong lại nhìn cao khiêm càng nhiều mấy phần chột dạng hắn cũng chỉ dám ở bên cạnh nhìn xem không dám tiến tới lần này cũng là tô minh dẫn đội hắn mang theo mấy vị kim đan chân nhân đi bãi phòng cái khắc tô môn qua rất lâu mới trở về Tô m i chương đem bốn trăm ba mươi sáu hảo đồ đệ huyền thiên pháp hội đã nói là pháp hội đương nhiên muốn so pháp luận đạo mỗi cái tu giả cũng có tự mình tu hành hệ thống trong tu hành đủ loại khớp nối đều là tông môn bí mật bất truyền cái gọi là luận đạo kỳ thật chỉ là nói sơ lược mọi người ngồi xuống tội như bức luận đạo làm i ệ n g pháo tự nhiên cũng chia không ra cái gì cao thấp tu giả a cuối cùng vẫn phải dựa vào tu vi pháp lực đến nói chuyện ngoài miệng phân không ra cao thấp một động thủ liền biết rõ cao thấp bốn tông tổ chức huyền vũ pháp hội mục đích chủ yếu là sâu hơn giải trên danh nghĩa thành lập một cái bốn tông liên minh cho nên pháp hội muốn phòng ngừa xuất hiện thương vong cái này cần sớm bố trí pháp trận đồng thời tất cả tông cũng muốn xuất ra bộ phận ban thưởng khen thưởng những cái tia người thắng tô minh cùng cái khác tông môn thương lượng một ngày mới xác định pháp hội đủ loại quy tắc vì thế tô minh đem quy tắc cho đám người giải thích một phen cuối cùng yêu cầu đám người toàn lực giành thắng lợi không thể cho tông môn mất mặt về phần thông gia cái này sự t ì n h hắn cũng không có khả năng trước mặt mọi người đi nói muốn thông gia chí ít cũng là trúc cơ cấp bậc tốt nhất là kim đan cấp bậc lúc này mới đủ phân lượng lúc này mới có một chút ý nghĩa tô minh đem đông đảo luyện khí tu giả cũng đuổi trở về lưu lại đông đảo trúc cơ cùng kim đan đối với tông môn những n à y h ợ h tâm hắn cũng liền không cần thiết lạc lần này pháp hội xuất chiến người phải chú ý phân tức tuyệt không thể đem người đánh chết gặp được hợp ý có mắt duyên các ngươi cũng tận có thể nhiều nộp kết giao bằng hưu tô minh nói chờ tất cả mọi người tỉ thí qua đi còn có bảy ngày luận đạo k h i a thời điểm tất cả mọi người tự do giao lưu mọi người phải chú ý thân phận không muốn cho tông môn mất mặt cuối cùng tô minh lại xác định trúc cơ cùng kim đan xuất chiến danh sách phó thanh linh tô thanh phong bao quát vệ thanh vi vệ t â n cũng tại xuất chiến trong danh sách cao khiêm phong tử quân cùng một vị khác nữ kim đan diệp thanh thanh muốn đại biểu kim đan xuất chiến cái này an bài nhường phong tử quân rất không hài lòng nàng cũng biết rõ tô minh chán ghét cao khiêm nàng cùng cao khiêm đi quá gần khẳng định sẽ bị liên lụy bất quá nàng cũng không muốn yên lặng nhịt phong tử quân cất giọng hỏi tô chân người tại sao muốn phái ta cùng cao khiêm xuất chiến tô minh lạnh nhạt nói ra các ngươi đều là kim đan sơ kỳ phái các ngươi xuất chiến có vấn đề gì ngươi không nói lần này pháp hội trọng tại giao lưu liên lạc ta cùng cao khiêm là đạo lữ không thích hợp xuất chiến phong tử quân phản bác chỉ có ba người các ngươi là trẻ tuổi nhất kim đan các ngươi không đi chẳng lẽ để cho ta đi tô minh bất â m bất dương nói ra không cần nhớ quá nhiều bốn tông giao lưu cũng không phải an bài cho các ngươi đạo lữ đi lên luận b ả n giao lưu cũng đối các ngươi tu vi vô cùng hữu ích đây là tông môn đối với các ngươi coi trọng làm kim quan phong chủ tô minh tại ba mươi sáu phong bên trong có thể vững vàng đứng vào năm vị trí đầu hắn vừa dài tay háo thiện múa tông môn đối bên ngoài sự vụ cơ hồ đều là hắn ra mặt tô minh cỡ nào lão luyện hắn treo lên dọn quan đến để cho người ta tìm không ra bất kỳ tật xấu gì phong tử quân rõ ràng biết rõ tô minh nghĩ một đằng nói một mẹo có ý khác nhưng lại không có gì chứng cứ cao k i ê m nắm chặt lại phong tử q u n tay ra hiệu nàng không cần kích động hắn đối tô minh mỉm cười nói tô chân người nguyên lai là có hảo ý ngược lại là nhóm chúng ta nghĩ xấu lần này pháp hội nhóm chúng ta nhất định phải là tông môn làm vẻ vàng không cô phụ tô chân người hảo ý tô minh nhẹ nhàng khoác qua tay một bộ không chút nào so đo bộ dáng liền chờ hai vị tin tức tốt sau khi tan hợp phong tử quân cùng cao khiêm sau khi trở lại phòng phong tử quân vẫn là rất tức giận tô minh chính là ước hiếp nhóm chúng ta đây là chức quyền của hắn đại biểu tô n g môn cao khiêm ôn nhu chân an loại thủ đ o à n này không quan hệ đau khổ không cần cùng hắn c h ấ p n h ậ n phong tử quân hầm h ừ nói ra ta chính là không quen nhìn hắn công báo tư thủ bộ dạng chờ n g ư ơ i làm tông chủ lại đi n ắ m hắn cao khiêm cười a n ủi chờ ta là tông chủ cũng không phải không có khả năng phong tử quân thật có chút không vui chỉ cần chứng đạo nguyên a n là được rồi vậy người cần phải cố gắng cao khiêm cười đưa tay nắm ở phong tử quân bà vai không bằng chúng ta bây giờ liền tu lượn đi phong tử quân đẩy ra cao khiêm tay cái này thời điểm chớ làm loạn mặc dù trong khoang có phòng hộ phát trận có thể nhiều như vậy kim đan t r ú c cơ cùng chỗ tại trên một con thuyền nàng về tâm lý đã cảm thấy không an toàn nếu là song tu bị ai phát hiện vậy liền quá xấu hổ cao khiêm cũng chỉ chỉ đùa một chút tô minh là có chút chẳng ghét nhưng là đối phương tại quy tắc bên trong đùa bỡn một điểm q u y ề n g như kỳ thật tính toán không lên cái gì chí ít không đủ để liền bởi vậy giết chết tô minh những n à y thủ đoạn nhỏ cũng liền theo hắn đi thôi kim cương thần lực kinh đệ lục trọng cảnh giới nhường cao khiêm có thể khoan nhượng tô minh thủ đ o ạ nhỏ n đây là hắn m u ố n liếng hùng hậu mới sẽ không để ý một điểm được mất một cái tông môn tất nhiên có tốt có xấu mọi người đoàn kết nhất trí tuyệt không tư tâm dạng này đoàn thể đi qua không có về sau cũng sẽ không có gia nhập tông môn đạt được lợi ích đồng thời liền muốn tiếp nhận tông môn tệ nạn người với người cùng một chỗ nếu là không lục đục với nhau kia không thành vườn trẻ tô minh cái này một bút bút trướng cao khiêm cũng cho hắn nhớ ra đây chỉ chờ có cơ hội cho hắn tính toán tổng nợ cùng lúc đó tô thanh phong cũng đang cùng sư phụ tô minh nói cao khiêm sư phụ cao khiêm đột nhiên xuất hiện cái đồ đệ còn như vậy xinh đẹp xinh đẹp cái này rất quỳ dị ngươi đường suốt ngày liền nhìn chằm chằm nữ nhân tô minh có chút không cao hứng tên đồ đệ này nhìn chằm chằm cao khiêm dùng sức coi như xong hiện tại còn để mắt tới cao khiêm đồ đệ cái này khó tránh khỏi có chút nhàm chán bị cỡ mắng tô thanh phong cũng có chút hủy khuất cao khiêm kia nữ đồ đệ chỉ là có chút khả nghi hắn còn cùng phó thanh linh thảo luật qua phó thanh linh cũng nói cái này đường hồng anh không giống chỉ là tô minh sụ mặt hắn cũng không dám giải thích cái gì tô minh còn nói cao k i ê m không phải một cái đồ đệ hắn còn có hai cái đồ đệ cũng tiến vào tô môn ngươi có thể không quen nhìn cao khiêm nhưng ngươi không nên xem thường hắn hắn sống mấy trăm năm làm việc phi thường có t r ư ờ n g mực hắn lại hòa h o a n ngữ khi nói ra cao khiêm hiện tại là kim đan cùng ngươi không tại một cảnh giới ngươi đừng đi t r e o chọc hắn hảo hảo tu luyện sớm ngày thành tựu kim đan lại tìm cao khiêm không muộn tô thanh phong liên tục xác nhận hắn cuối cùng nhịn không được đề nghị sư phụ cao khiêm đệ tử cũng là tông môn t u giả lý thuyết là tông môn xuất lực không bằng cho nàng a n bài mấy cái thích hợp đối tượng tô minh không khỏi cười lời nói này còn lời lẽ chính nghĩa đã có hai phần hắn phong thái hắng gật, gật đầu là tông môn hiệu lực đây là mỗi cái tu giả trách nhiệm ta sẽ làm ra tương ứng ăn bài nghe nói như thế tô thanh phong cũng cười sư phụ đối với hắn thật tốt ngày thứ hai huyền vũ pháp hội chính thức tổ chức ngũ hành tông tại huyền vũ trên núi phương xếp đặt một tòa nửa hình khuyên bài cao tô minh mấy vị người chủ trì cũng ở trung tâm ngồi xuống cái khác tông môn kim đan trúc cơ dọc theo vòng hành lang g ặ t ra tự hành lựa chọn quan chiến vị trí cái này hình khuyên hành lang từng cây lập trụ phân ra từng khối không gian phía trước có lan can lan can bên trên có lưu ly ngói xanh trải đình che nắng che mưa to lớn hình khuyên hành lang Đem đủ để nửa huyền núi cũng bên trong, dung n bao cái vũ ở ạ phó mấy môn kim Tất ngàn người. Tất cả đại tông môn trúc cơ, kim đan, cũng đại tại trúc cả cơ, à là n lang trên quan chiến. Bất quá, tất cả tông tu giả trên cơ bản h tách、gia. Chỉ ra. giả Bất tất tu quá, đều cả cơ c m ộ thanh ít mặt tu ra mới dám giấy giả, bốn p í á loạn. p ó Thanh linh đánh giá một vòng đại đa số người nàng đều không biết nhận biết mấy người lại khuôn mặt đáng ghét nôn n g ự không thú vị nàng ánh mắt quét đến cao khiêm rất tự nhiên là tiến đến cao khiêm bên người cao khiêm bên người một trái một phải đứng đấy hai vị mỹ nữ chính là phong tử quân cùng đường hồng anh đường hồng anh mặt che lấy l ù mỏng ngũ quan như ẩn như hiện lại nhiều hai phân thẩm bí dạng này hai vị mỹ nữ tự nhiên hấp dẫn đông đảo ánh mắt chỉ là phong tử quân cao lãnh cao khiêm lại là ngoại lai cũng không có ai cùng bọn hắn quen thuộc đợi đến phó thanh linh đi qua càng là dẫn tới đám người ghé mắt mọi người đều biết phó thanh linh mặc dù chỉ là trúc cơ lại là nguyên anh hẳn giống càng là tông môn đệ nhất mỹ nữ dạng này nhân vật tại trong tông môn tự nhiên có cực cao địa vị chính là tô thanh phong dạng này của ngạo nhân vật cũng cảm thấy bại bởi phó thanh linh một đầu hắn xa xa nhìn thấy phó thanh linh chủ động đi tìm cao khiêm trong lòng một trận không thoải mái hắn cùng phó thanh linh cũng coi là bằng hữu làm sao phó thanh linh không tìm đến h ắ n phó thanh linh cũng không biết rõ tô thanh phong đang suy nghĩ gì nàng cũng không ở ý người khác ý nghĩ phong t r ầ n nhân cao đạo h i ế u quấy i dày phó thanh linh khách khí thế thi lễ trò hỏi nàng tìm đến cao khiêm càng nhiều là đối đường hồng anh hiếu kỳ phong tử quân tự nhiên nhận biết vị này tông môn kỳ tài nàng cũng không biết do phó thanh linh cùng cao khiêm quen thuộc như vậy nàng nhịn không được lường cao khiêm một cái cái này lao tiểu tử như thế được hoan nghênh a làm sao bên người đều làm ỹ nữ cũng may cao khiêm cũng không có cùng phó thanh linh biểu hiện rất thân cận song phương khách khí lễ phép lại mang theo một điểm vừa đúng xa lánh phát hiện phó thanh linh cùng cao k i ê m không có gì tư tình phong tử quân cũng thả l ò n g trong lòng nàng cùng phó thanh linh hàn huyên n à i câu ngoài ý muốn phát hiện cái này nhìn xem như là trong nước băng nữ tử thế mà còn rất biết nói chuyện phiếm còn rất có kiến thức lấy trúc cơ cấp độ tới nói phó thanh linh kiến thức liền phi thường kiệt d i ệ u phong tử quân cùng phó thanh linh hàn huyên n à i câu thế mà còn rất có điểm hợp ý cảm giác đường hồng anh không để ý bên người hai nữ tử nàng lực chú ý cũng tại phía dưới chiến đấu bên trên mặc dù chỉ là luyện khí cấp bậc tu giả có thể lên trận cũng là từng cái tông môn tinh anh loại này không hạn chế tuần hoàn chiến đấu phi thường khảo nghiệm tu giả tổng hợp năng lực Nếu như chỉ là chuyên tu một môn, nhiều nhất cục, liền tu tu chỉ khắc cục, là một giả sẽ bị đối à toàn o thải. Một cái toàn diện cân đ tu giả, nếu như am hiểu chiến đấu, thường thường có thể liền thắng thất 8 cục. thẳng kiệt nếu hiểu đấu, giả, chiến liền Đối như đến am có cục, lực. với luyện k h í tu giả tôi nói dạng này chiến đấu cường độ quá cao có thể kiên trì bảy tám cục đã phi thường cao minh cao thủ luyện k h í tu giả cấp độ rất thấp có thể bọn hắn hiện ra pháp thuật lại nhiều mặt cũng đều là tông môn t i n h anh bọn hắn đối với pháp thuật đều có nhất định lý giải đánh nhau cũng liền càng náo nhiệt các loại ngũ hành pháp thuật âm dương biên hóa tại đông đảo tu giả trong tay đạt được toàn diện biểu hiện ra chính là bởi vì bọn hắn cấp độ rất thấp đường hồng anh có thể liếc thấy thấu cùng nàng sở học tranh luận phải trái xác minh nhường nàng chân chính h i ể u được pháp thuật hệ thống cho nên đường hồng anh xem hết sức chăm chú phó thanh linh yên lặng đứng ngoài quan sát lại đối với cái này hơi có chút không hiểu luyện ký tu giả đánh náo nhiệt có thể cùng đường hồng anh cấp độ rất kém lớn có cần phải xem nghiêm túc như vậy à? bất luận ở đâu cái tông môn luyện ký tu giả đều là nhiều nhất loại này quý g i a cơ hội tuyệt đại đa số người cũng không muốn bỏ qua thắng liền mấy trận chẳng những có thể thay tông môn dương oai còn có thể dương danh lập vạn còn có thể thu hoạch ban thưởng vận khí tốt còn có thể bắt được mỹ nhân phương tâm vì vậy người người anh dũng g i à n h trước đánh dị thường náo nhiệt đợi đến đêm dài thời gian trên trời trăng sáng treo cao vạn thú tông càng là triệu hoãn đến m ả n g lớn kim quang trùng tại huyền vũ trên núi phương lít nha lít nhít bố thành m ả n g lớn quang võng đem chiến trường chiếu rọi sáng như ban ngày luyện khí các tu giả đánh náo nhiệt hành lang trên quan chiến đông đảo kim đan trúc cơ lại xem s ứ n g án hành lang tại quang võng bên ngoài thanh lanh anh trăng bị xanh biết ngói lưu ly li che đậy bên trong liền có thêm hai phần ưu ám đối với trúc cơ kim đan tới nói điểm ấy ưu ám đương nhiên không đủ để che chắn ánh mắt chỉ là tòng tâm lý trên đều đi theo buông lỏng mấy phần tất cả tông tu giả tại một số người dẫn đầu dưới bắt đầu chủ động cùng cái khác tông môn tu giả chào hỏi khách sáo tứ lại tông môn lúc đầu kinh vị rõ ràng này lại đám người lưu động bắt đầu tông môn vô hình n g ă n cách liền bị đánh vỡ cao khiêm không h ứ n g thú kết giao bằng hữu phong tử quân nàng nhóm thì càng không h ứ n g thú lúc đầu phong tử quân nghĩ đề nghị quay về tử phong thuyền nghỉ ngơi có thể đường hồng anh xem nghiêm túc như vậy nàng lại không tốt nhiều lời phó thanh linh thì là sao cũng được nếu là cao khiêm bọn hắn trở về nàng đương nhiên sẽ không chờ lâu cao khiêm bọn hắn không đi nàng nhìn nhiều xem cũng rất tốt mặc dù là luyện khí tu giả nhưng dù sao có thiên phú bất phàm tu giả có xuất nhân ý biểu kinh diễm biểu hiện mấy vị đạo hữu làm phiền một cái tuổi trẻ tu giả đi tới chắp tay chào hỏi người này dáng vóc cao lớn mày dậm mắt hổ hắn u ô n hành cử chỉ có vẻ rất có giáo dưỡng có thể hai đầu lông mày có dũng khí buông thả không bị trói buộc gia tính cao khiêm h o à n lễ tại hạ thiên linh tông cao khiêm không biết đạo hữu là ngũ hành tông tôn vô kỵ tu giả trẻ nói khá là cản dỡ cười ha ha một tiếng hắn hướng về phía phó thanh linh nói ra ngươi nhất định là phó thanh linh phó đạo hữu nghe đại danh đã lâu phó thanh linh đáp lễ gặp quà quả nhiên mỹ mạo bất phẩm không hổ là thiên linh tông đệ nhất mỹ nữ tôn vô kỵ rất là tán thưởng hắn nhìn thấy mỹ nữ trong tính cách b ư ơ n g thả không bị trói buộc một mặt rất tự nhiên là hiện lộ ra hắn c h u y ể n lại nhìn về phía đường hồng anh không biết vị này lại xưng hô như thế nào đường hồng anh mắt nhìn tôn vô kỵ cái này lại không tiện nói cho ngươi thân thân bị bí còn mang theo khăn che mặt tôn vô kỵ cũng không tức giận hắn đột nhiên đưa tay đi bắt đường hồng anh khăn che mặt để cho ta nhìn xem diện mục thật của ngươi người chung quanh cũng không nghĩ đến tôn vô kỵ lại đột nhiên xuất thủ hắn cùng đường hồng anh lại gần trong găng tấc hắn xuất thủ lúc thôi phát bí thuật động tác nhanh như liệt băng mắt nhìn xem tôn vô kỵ tay muốn đụng phải khăn che mặt hắn đột nhiên ngực đau lớn một hồi một thân ngưng tụ pháp lực liền bị kia kịch liệt đau nhức cứ thế mà đánh nát tôn vô kỵ cúi đầu xuống mới phát hiện không biết cái gì thời điểm một thanh liền v ỏ trường kiếm đúng giờ tại hắn tâm khẩu bên trên theo v ỏ kiếm nhìn sang mới phát hiện là đường hồng anh tố thủ cầm trôi kiếm, kiếm nàng nói với tôn vô kỵ ngươi quá vô lễ nói xong đường hồng anh quay người nhìn về phía phía dưới lôi đài lại không để ý tôn vô kỵ tôn vô kỵ che lấy ngực muốn nói chuyện c ó t h ể một t h â n tinh thuần n pháp lực c ũ g b ị đ à n trăm à ba mươi ề n cũng bị đào tàn, này lại liền khí bảy khả nghi n một chiêu đả thương tôn vô kỵ đường hồng anh lại phảng phất giống như người không việc gì tại nàng mấy trăm năm sinh chính xác chuyện này đơn giản không có ý nghĩa căn bản không đáng đi để ý nàng thậm chí không có nhìn nhiều tôn vô kỵ một cái ngược lại là phó thanh linh nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc người này là sư phụ nàng cố ý đ ể cập qua là ngũ hành tông là thiên tài cũng danh xưng là tương lai nguyên anh hạt giống tại một cái trong t ô n g môn thiên tài có rất nhiều bị mang theo nguyên anh hạt giống thiên tài lại sẽ không rất nhiều tôn vô kỵ làm việc có chút b ư n g thả đây là hắn tính cách vấn đề cũng không thể nói rõ hắn tu vi không được tương phản như thế không kiêng nể gì cả đang nói rõ này người tu vi tam m n h đáng tiếc gặp cao khiêm đệ tử phó thanh linh vốn là còn nhiều hoài nghi đường hồng anh lai lịch cao khiêm cái này đệ tử đột nhiên liền xuất hiện lại là tại loại này đặc thù thời khắc thấy thế nào đều có chút kỳ quái thẳng đến đường hồng anh xuất thủ ngắn gọn nhanh chóng thẳng vào chỗ yếu hại một k í c h phá địch loại này manh liệt võ đạo phong cách cùng cao khiêm không có sai biệt phong tử quân không có chú ý đường hồng anh phong cách chiến đấu nàng mới vừa rồi còn muốn giúp đường hồng anh giải vây tới nàng không quá ưa thích đường hồng anh cùng cao khiêm thân mật nhưng đến thực chất là cao khiêm đệ tử nàng không thể nhìn xem đường hồng anh bị người khi dễ kết quả không chờ nàng nói chuyện t ô n vô kỵ đã bị đánh nhìn không bị thương tích gì chỉ là cả khuôn mặt đã đau có chút và mẹo thậm chí có chút xấu xí an h ngay nói thật tôn vô kỵ không coi là nhiều anh tuấn lại tướng mạo đường đường rất có hào khí một bộ tốt đẹp nam nhi tư thế bị đường hồng anh hời hợt đánh một cái nhìn liền muốn khóc lên phong tử quân có chút coi nhẹ ngũ hành tông nguyên anh hạt giống không gì hơn cái này một phương diện khác nàng cũng không muốn dẫn phát hai phái tranh chấp nàng khuyên nói ra hồng anh đừng đ ộ n g thủ đương nhiên câu này thuyết phục hoàn toàn là lễ nghi tính phong tử quân chuyển lại nói với tôn vô kỵ ngươi cũng là chúc cơ tu giả làm việc vì sao như thế lang thang lỗ mãng tôn vô kỵ trong lòng rất là không cam lòng hắn bất quá nghĩ vén lên khăn che mặt đây coi là tội lỗi gì không nghĩ tới đối phương phản ứng kịch liệt như thế càng không có nghĩ tới đối phương ra tay ác như vậy kiếm là không có ra khỏi vỏ có thể trên vỏ kiếm ẩn chứa sắc bén kiếm khí đơn giản đem hắn thần hồn đều m u ố n đâm xuyên qua một thân phòng hộ pháp khí thậm chí đều không thể kích phát ra tới tôn vô kỵ tu đạo hơn một trăm n ă m còn không có bị thua thiệt lớn như vậy kịch liệt đau nhức nhường hắn khó mà trưởng khống tự mình b i ể u lộ càng khó có thể hơn trưởng khống tâm tình của mình hắn hiện tại dị thường phẫn nộ hết lần này tới lần khác phong tử quân còn muốn chỉ trích hắn tôn vô kỵ trong tay háo tay nắm chặt lục tinh Viện phong á p khí này giữ tại t r tử a quanh sát cái này lối thanh y này y tuyệt liền là lại lớn lối chơi, dưới, cái đề. như phóng nên như bánh xuống nữ nhân tuyệt không vấn、đề. Phong thể kích phách đồ có xuất xe. trở Một sát t quân chú ý tới tôn vô kỵ thể nội pháp lực như sôi nàng khẽ nhữ n g mày nhóm chúng ta không cùng ngươi chấp nhận ngươi nhanh chóng ly khai nói xong thầy tay háo một cái một mảnh thuần dương kim quang vòng quanh tôn vô kỵ đẩy lên mấy trượng bên ngoài thẳng đến phong tử quân động thủ tôn vô kỵ mới ý thức tới phong tử quân lại là một tên kim đan chân nhân tôn vô kỵ lập tức tỉnh táo lại cùng một tên kim đan chân nhân khiêu chiến tuyệt đối là tự tìm k h ăn tôn vô kỵ hung hăng chừng mắt nhìn đường hồng anh nhưng hắn càng thêm phẫn nộ chính là đường hồng anh căn bản không nhìn hắn mà là tại nhìn xem phía dưới chiến đấu loại này khinh miệt không nhìn kém chút đem tôn vô kỵ tức nổ tung khẩu khí này hắn tạm thời nhịn có thể chuyện này lại còn chưa xong tôn vô kỵ xa xa liền ô m quyền đa tạ đạo hữu chỉ giáo ngày khác tất có vừa báo đường hồng anh không để ý tôn vô kỵ cao khiêm đối tôn vô kỵ cười cười, tiểu đạo hữu không cần k h á c h khí đi thong thả hữu duyên gặp lại tiêu chuẩn lời khách sáo chỉ là cái này thời điểm nói ra làm sao nghe được liền đặc biệt của k á i tôn vô kỵ cũng có chúc ngộng nhất thời không biết rõ vị này là có ý tứ gì. c ũ người không h n biết làm như thế nào trả nào l mới phù hợp. h ắ này c một h hư bộ trương dương bông thả chi tư lại lòng dạ hẹp hòi thưa liền biến vẻ mặt biến sắc thẹn quá hóa giận thật sự là buồn cười phong tử quân gật đầu đạo hưu nói rất hay ta liền xem người này làm sao cũng không vừa mắt muốn nói vẫn là hồng anh thủ pháp lang lệ một k í c h chế địch nhường hắn cũng không mặt mũi hung hăng tặc b á y sư thúc quá khen rồi bất quá là may mắn đắc thủ phong tử quân là cao khiêm đạo lữ xem như nửa cái sư mẫu đường hồng anh vẫn là khách khí m ộ t câu chuyện này phong tử quân cũng đối với nàng có chút g i ữ gìn cái này khiến đường hồng anh đối phong tử quân cũng nhiều hai phần tán thành phó thanh linh mặc dù có chút non nớt nhưng cũng rất có nhắc quang người cũng coi như thú vị trải qua cái này nho nhỏ xung đột ba cái nữ nhân ngược lại kéo gần lại quan hệ cao k i ê m đối với cái này cũng rất vui mừng hắn cùng ba người đệ tử tình cảm phi thường thân mật cũng phi thường đặc thù điểm này lại rất khó cùng phong tử quân giải thích rõ ràng hắn vẫn là hy vọng ba người đệ tử có thể cùng phong tử quân đem quan hệ chỗ tốt chí ít duy trì mặt ngoài hòa hợp hiện tại mọi người liền chỗ không tệ cười cười nói nói không xa không gần đúng là hắn hy vọng trạng thái vừa rồi phát sinh xung đột bởi vì quá trình rất ngắn lại không có động tinh gì cơ hội không ai chú ý bất quá tô thanh phong lại thấy được hắn vốn là đứng tại không xa địa phương một mực quan sát phó thanh linh đường hồng anh là nhóm nhìn thấy tôn vô k � đạo thủ tô thanh phong kém chút cười ra tiếng kết quả tôn vô kỵ một chiêu liền bị thu thập n g o a n n g o ã n cũng không dám nổ gai tô thanh phong phi thường thất vọng ngũ hành tông cái này thiên tài cũng quá phế vật không có bản l ã n h coi như xong liền tính tình cũng không có hắn lặng lẽ đi tìm sư phụ tô minh bởi vì là luyện k h í cấp bậc chiến đấu tô minh những n à y đại nhân vật đều biết bay thuyền nghỉ ngơi tô minh kiên nhẫn nghe tô thanh phong nói xong chuyện này hắn hỏi người muốn nói cái gì sư phụ đường hồng anh ẩu đà tôn vô kỵ nghiêm trọng hư hại chúng ta cùng ngũ hành tông giao tỉnh chỉ là chuyện này liền có thể xử phạt cao khiêm tô thanh phong có chút hưng phấn nói ra còn có thể đem đường hồng anh cho phép cho tôn vô kỵ tô minh thần sắc có chút â m trầm làm như thế ý nghĩa ở đâu a tô thanh phong bị hỏi có chút động hắn suy nghĩ một chút nói chí ít có thể buồn nôn cao khiêm nhường hắn khó chịu tô minh không nói chuyện chính là lạnh lùng chính nhìn xem cái này đệ tử sư phụ băng lệnh ánh mắt nhường tô thanh phong ý thức được mình nói sai có thể hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết đây sai cao khiêm cái này ra hỏa thấy thế nào cũng chứng mắt tìm danh mục thừa cơ đẳng đáng cao k i ê m không phải rất tốt chỉ là tô thanh phong cũng không dám nhiều lời hắn ngoắn túi đầu xuống bẩy ra nhu thuận bộ dáng. t r ầ m mặc một hồi lâu tô minh mới hỏi ngươi làm chuyện xấu không quan trọng có thể hại người không lợi mình cái này rất ngu tiếp theo ngợm nhờ ngoại lực cho mình người tạo áp lực hơn xuẩn cao k i ê m nói như thế nào cũng là tông môn c h â n truyền bởi vì hắn cùng ngũ hành tông một điểm nhỏ mâu thuẫn ta lại giúp ngũ hành tông ước hiếp cao k i ê m tông môn trên dưới nhìn ta như thế nào tô minh đ ố i tên đồ đệ này thật là có chút bất đắc dĩ hỏng cũng hỏng không đến giờ từ bên trên liền trị một ít đứa bé đùa ác đồng dạng phá hư nhưng không có bất luận cái gì ý nghĩa thực tế đã không giải quyết được bệnh nhân đối với mình cũng không có bất kỳ trợ giút nào ngược lại n h ờ n g ư ờ i khác xem chính rõ ràng hỏ đối với cái này chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung ngu xuẩn tô thanh phong bị cờ mắng mặt m ũ i tràn đầy mồ hôi lạnh hắn là người thông minh lão sư nói chuyện hắn liền đã hiểu đối với chuyện này ý nghĩ của hắn quả thực là lại hỏng lại xuẩn mấu chốt là không có bất cứ ý nghĩa gì tô minh có chút bất đắc dĩ lắc đầu ngươi cũng hơn một trăm tuổi khác sống như vậy ngây thơ thế giới này rất tàn khốc nếu như ngươi luôn luôn phạm loại sai lầm cấp t h ấ p này ngươi là đi không xa tu giả cái này trên đường lớn mọi người bên trong miệng cũng hô hào muốn mịch thiên mà đi trên thực tế tu giả lớn nhất người cạnh tranh chính là đồng loại thiên địa linh khí cứ như vậy nhiều Khi cho â n dị b ả cứ nên h nhiều, bí pháp thần công cứ như vậy nhiều. ư vậy vậy y công đồng dạng n Mỗi tài u bí cứ g đều muốn là có hạ, tu i ế n thêm một t bước, tu giả liền muốn dấm lên muốn cùng dấm thế hệ đệ ầ u tu hướng Cho lên. nên, giả đ nhất trọng yếu chính là học được cạnh tranh biết rõ địch nhân là ai tô thanh phong hưởng thụ tài nguyên nhiều lắm sinh hoạt cũng quá nhẹ nhõm tự tại cùng cao khiêm so sánh tô thanh phong càng là ngây thơ như cái không có d à i lớn nhỏ cái dám hải làm sư phụ tô minh là phi thường tâm mệt mỏi hắn đối tô thanh phong khoát tay ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt điều chỉnh các loại đến trúc cơ tu giả hạ tràng ngươi phải có cái tốt biểu hiện đừng cho tông môn mất mặt vâng ta nhất định không cho sư phụ mất mặt tô thanh phong cao giọng đáp được rồi được rồi đừng làm ra một đống lạn sự để cho ta tới c h i đ ít là được rồi tô minh đem tô thanh phong đổi u đi hắn trầm ngâm nửa ngày vẫn là không nhịn được thật sâu thở dài hiện tại tông môn tình huống phi thường không ổn đương nhiên cái khác ba tông cũng là đồng dạng tạm thời ba đoạn ý nghĩ rất tốt ý nghĩa thực tế cũng không lớn là chủ sự tình người cả ngày cùng mấy cái tông môn kim đan lục đục với nhau hắn cũng cảm thấy đặc biệt mệt mỏi mọi người hoàn toàn không có cộng đồng lợi ích chỉ cái liên minh cái dám dùng không có chỉ có thể là tráng tráng thành thế thiên cương tông cũng không ngốc người xem xét liền biết rõ ngươi liên minh là cái gì chất lượng chỉ là đến một bước này mọi người cũng không có k h á c chiêu chỉ có thể ngựa chết mà nên ngựa sống y hỉa loại này tình huống đồ đệ còn tại cùng cao khiêm nấu khí hắn đều muốn g i ậ n cười cùng lúc đó tôn vô kỵ cũng ngay tại tìm sư phụ tôn cốc thần khóc lóc kể l ệ sư phụ kia nữ nhân khi người h n quá đáng tôn vô kỵ nói c h ờ i ra đạo bảo quần áo trong đem l ự c thương thế lộ ra tới một kiếm này vỏ kiếm khí xuyên qua hắn tâm k h u trước sau cũng lưu lại một cái tím đầm ân ký cho tới bây giờ hắn nhịp tim còn không quy luật rõ ràng bị thương rất nặng tôn cốc thần cái đầu không cao. thưa thất tóc trắng miễn cưỡng sắn thành đạo bối tóc lại nên không lấn át được bóng loáng ra đầu trên mặt hắn cũng đều là nếp may cũng may sắc mặt hồng luận một đôi con n g ư ơ i rét căm căm tỏa ánh sáng một phái cao nhân khí tượng là ngũ hành tông giả nhất kim đan một trong hắn đã sống nhanh ba ngàn tuổi tiếp cận trên kim đan hạ cũng chính là như thế tôn cốc thần tu vi cũng đạt tới kim đan đ ỉ n h phong cùng nguyên anh chân quân là không so được tại trong kim đan lại được cho đ ỉ n h cấp cờ giả cái tuổi này tự nhiên sớm đã không còn bất luận cái gì hòa khí tôn cốc thần đối đồ đệ bị đánh cũng không có để ý nhiều hắn liếp một cái lại phát giác có chút không đúng lại đưa tay cho đồ đệ kiểm tra. lúc này mới phát hiện kia một cỗ kiếm ý như là thực chất vắt ngang tại đệ tử tim cách c h ở pháp lực lưu truyền tôn gốc thần ngồi không yên hắn đứng lên thi triển hồi xuân thuật cho đệ tử hóa giải kiếm khí từng đạo xanh nhạt quang mang rơi vào tôn vô kỵ trên ngực như thế liên tục thi triển mấy chục lần hồi xuân thuật trên ngực kia tím đ ậ m ấn ký mới tán đi thật là tinh thần u kiếm ý tôn gốc thần s ờ lấy dâu rịa sắc mặt nghiêm túc trầng âm đã thương ngươi là cái thiên linh tông t u giả tôn vô kỵ kỳ thật cũng chính là đến vùng cái kiểu kiện cái hình không nghĩ tới sư phụ nghiêm túc như vậy hãn vội văn nói ta nghe qua kiện nữ cao khiêm cũng là vài thập niên trước mới đầu nhập thiên linh tông đạt được vệ đạo huyền thưởng thức cầm tới chân truyền thân phận tôn vô kỵ giao du rộng lớn cao khiêm quá khứ càng không phải là bí mật hắn tìm tới thiên linh tông người sau khi nghe ngóng liền tất cả đều biết rõ hắn có chút khẩn trương hỏi sư phụ cái này nữ nhân có cái gì không đúng chẳng lẽ lại đúng đúng ma giáo tu giả bên trong thiên tông môn chúng nhiều có một ít tông môn liền chuyên môn mân mê tà ma tu luyện bí pháp cũng huyết tinh tàn khốc dạng này tông môn đều gọi chung ma giáo mười chín cái siêu cấp đại tông môn nghiêm khắc đả kích xuống những n à y ma giáo tông môn sớm đã bị đánh không có. chỉ có một ít l ẻ thẻ ma giáo tu giả khắp nơi du đãng tôn vô kỵ xem lão sư nghiêm túc bộ dáng coi là bắt được ma giáo tu giả vết tích hắn rất là h ư n phấn nếu là cao khiêm cùng đường hồng anh là ma giáo tu giả hắn chỉ cần vùng cánh tay hô lên không cần hắn tay chân mọi người liền sẽ cùng một chỗ hợp lực diệt đôi thầy trò này tôn cốc thần đột nhiên đưa tay vùng h ă n g gõ xuống đồ để đầu n g ư ô i thêm chút não tử hành không được vệ đạo huyền cỡ nào nhân vật nếu thật là ma giáo tu giả sao có thể giấu g i ế m được mắt của hắn lui một vạn bước tới nói vệ đạo huyền nhìn lầm ta chính là nhìn ra cũng không thể nói rõ đây không phải là đánh vệ đạo huyền mặt hắn nói lắc đầu, trên người ngươi cái này một lồn u kiếm khí người ta căn bản vô dụng lực lại kém chút đâm chết ngươi đây là bởi vì ngươi cùng đối phương t r ê n lệch quá xa tiên nữ nhân là cái kim đan tôn cốc thần liếc mắt đồ đệ mình ngươi cũng quá ngu chọc tới kim đan cũng không biết rõ a tôn vô kỵ kinh hãi cái này sao có thể ta nghe nói cao khiêm cũng là mới kết thành kim đan không lâu dạng này a hoàn toàn chính xác có chút kỳ quặc tôn cốc thần suy nghĩ một chút nói ra chuyện này nhóm chúng ta muốn cùng thiên cương tông nói một tiếng hắn ý vị thâm trường cười cười nếu là vận khí tốt thiên cương tông cảm thấy cái này ra hỏa khả nghi ngươi thủ này liền có người giúp người báo bọn hắn tông chủ thế nhưng là người thông minh cái khác mấy cái tông môn hoảng sợ bất an thời điểm tông chủ liền tự mình chạy tới thiên cương tông bãi phòng ngũ hành tông tham gia huyền thiên pháp hội chủ yếu chính là giúp thiên cương tông dò xét tin tức lý đông dương nô liệu bị giết nhường thiên cương tông hoài nghi hung thủ có thể là nơi đây tu giả cái này nơi đây đương nhiên là chỉ thanh vân sơn mạch chung quanh m ả n g lớn khu vực nơi này hết thệ có mười mấy cái to to nhỏ nhỏ tông môn một tại những này trong tông môn sàng chọn ra hung thủ cũng không có dễ dàng như vậy thiên cương tông không có vội vàng độc thủ mà là lựa chọn âm thầm điều tra ngũ hành tông chính là thiên cương tông giúp đỡ tôn cốc thần cảm thấy tông chủ một chiêu này rất là khéo lặng lẽ ôm lấy thiên cương tông đùi ngoại nhân lại hoàn toàn không biết gì cả mấu chốt là hung thủ kia cũng không biết rõ ai cũng không đắc tội đương nhiên đùi cũng không thể không báo cũng nên báo cáo một chút tin tức tình báo tôn cốc thần nâng bút tại thư từ trên viết một hàng chữ cao khiêm cùng với đệ tử tu vi cao rõ ràng lại không rõ lai lịch có chút khả nghi chương bốn kiếm ý huyện thiên pháp hội tiến hành đến ngày thứ ba chúc cơ tu giả tràng, chiến đấu bắt đầu trở nên đặc、sắc. trúc cơ là trong tông môn kiên lực lượng đến một bước này mỗi cái tu giả cũng có tuyệt học của mình vì phòng ngừa ngoài ý m u ố n cũng vì biểu thị coi trọng mấy cái tông môn người chủ trì lần nữa đăng tràng pháp trận chung quanh cũng nhiều hơn mười vị kim đan chăm sóc dù sao cũng là trúc cơ tu giả xuất thủ uy lực cường đại một cái không tốt liền sẽ náo ra mạng người pháp trận lại là tạm thời bố trí vì phòng ngừa ngoài ý m u ố n đông đảo kim đan cùng một chỗ thủ hộ pháp trận có thể mức độ lớn nhất bảo hộ người dự thi an toàn bốn cái tông môn đều có mười tên trúc cơ tu giả tham gia pháp hội vì thế bốn tông môn năm người một tổ pha trộn thành tám tổ hai đội mỗi đội bốn tổ y ế t đấu cuối cùng hai đội người mạnh nhất quyết thắng ra thứ một tên cuộc thi đấu này cơ chế rất đơn giản cũng p h i thường khảo nghiệm vật khí. phó thanh linh liền bị sắp xếp hai đội vệ thanh vi sắp xếp một đội hai người muốn gặp mặt cũng chỉ có giết ra khỏi trùng vây khả năng tại trận chung kết gặp mặt ngoài ra vệ tân cũng đại biểu thiên linh tông xuất chiến bởi vì cao k i ê m phong tử quân cũng muốn xuất chiến cho nên muốn xuất chiến một đám trúc cơ cũng đều cùng bọn hắn đứng c h u n g một chỗ loại này chỗ đứng liền để vệ tân ít nhiều có chút xấu hổ vị này tại thanh vân thành cùng cao k i ê m gặp nhau thời điểm còn một mặt thận trọng kiêu n ạ o thời gian qua đi mấy chục năm. cao khiêm đã cầm tới chân truyền thân phận vệ tân cũng vẫn là t r ú c cơ song phương cũng có rất nhiều năm không đi động vệ tân lần nữa nhìn thấy cao khiêm còn ít nhiều có chút không có ý tứ kỳ thật hắn cùng cao khiêm cũng coi như có giao tình chỉ là bởi vì cao khiêm xuất hiện hắn cùng vệ thanh vi sự tình cũng thất bại tuy nói hắn đối vệ thanh vi cũng không quá lên tâm có thể cuối cùng đối cao khiêm nhìn có chút pháp lần nữa gặp mặt thân phận của hắn đã xa xa cao hơn không lên khiêm cái này khiến hắn hơn không thoải mái cũng may vệ tân là người thông minh sẽ không cho tự mình tự tìm kiến thức tại lễ tiết trên làm rất chu toàn cao k i ê m càng là khách khí lễ phép cũng làm cho vệ tân trong lòng dễ chịu rất nhiều vệ tân cũng chú ý tới cao khiêm bên người phong tử quân vị này thanh lệ mỹ nữ thế nhưng là thiên linh tông đại đa số nam tu trong lòng nữ tiên không nghĩ tới thế mà cùng cao khiêm đi cùng nhau xem ra còn đặc biệt tân ái nam anh tuấn tiêu sái khí chất xuất trần nữ thanh lệ trong vắt nhẹ nhàng chi tư phản phất giống như tiên tử hai người dung mạo khí chất cũng phi thường phối hợp còn luôn luôn tay trong tay ai nhìn đều muốn hâm mộ g h e n é t không chỉ là thiên linh tông tu giả cái khắc tông môn tu giả nhìn thấy đôi nam nữ này không ít người tự mình cũng muốn xưng một tiếng thần tiên q u ấ nữ mà lại phó thanh linh cũng đứng tại cao khiêm bên người thì càng hấp dẫn chú ý của mọi người phó thanh linh thế nhưng là danh s ư n g thiên linh tông đệ nhất mỹ nữ cái k h á c tông môn tu giả cũng đối vị này đệ nhất mỹ nữ rất là tò mò xa xa nhìn sang đích thật là tuyệt thế mỹ nữ dung mạo muốn so phong tử quân hơn xinh đẹp cũng may phong tử quân có tự mình đặc biệt khí chất cùng cao khiêm phối hợp nhưng cũng bại bởi phó thanh linh tu giả cũng là điểm đẹp xấu mà lại phi thường để ý đẹp xấu một cái tu giả tu luyện nếu là hợp đại đạo sinh mệnh tự nhiên là lại không ngừng hướng tới hoàn mỹ nhưng là cái này hoàn mỹ lại là xây dựng ở tự thân trên cơ sở giống phó thanh linh loại này cấp bậc mỹ nữ tu luyện tới trúc cơ cấp bậc đã có băng cơ ngọc cốt chi tư ngũ hành tông thanh dương tông vạn thú tông cũng có mỹ nữ cùng phó thanh linh so sánh cũng là thua chị kem em không chỉ là nam tu người nhìn xem phó thanh linh nắm mắt nhưng cái kia nữ tu người xem hơn nghiêm túc cẩn thận hơn sau đó một đám người liền chú ý tới cao khiêm bên người đường hồng anh đê d a i đạo bảo màu xanh trên mặt còn được l u ồ mỏng nhưng cũng không lấn át được đường hồng anh loại kia đặc l ư u ý vị tại phó thanh linh phong tử quân bên người che mặt đường hồng anh lại tựa hộ như càng hơn một bậc loại cảm giác này phi thường vi diệu nhưng lại phi thường chân thực đường hồng anh cũng không phải là tận lực hiện lộ rõ ràng lực lượng chỉ là nàng tu luyện c ử u dương vô cực kiếm vốn là trí dương trí duệ khó mà che lấp phong mang hiện tại nàng lại đến đột phá khẩn yếu quá đầu một thân khí tức liền không thể phòng ngựa toát ra mấy phần tới ở phương diện này đường hồng anh ưu thế cũng quá lớn mọi người thường thường cũng đối thần bí không biết hơn có hứng thú phó thanh linh đẹp hơn nữa bọn hắn cũng nhìn qua đường hồng anh được khăn che mặt như ẩn như hiện bộ dáng hơn làm cho người ta mơ màng cũng may giống tôn vô kỵ người như vậy không nhiều lại không người sẽ ở trước công chúng dưới làm càn vô lễ theo trúc cơ chiến đấu tiến hành lực chú ý của chúng nhân cũng rất nhanh chuyển đến trên lôi đài đến cái này cấp bậc chiến đấu đường hồng anh xem hơn nghiêm túc luyện k h í tu giả chiến đấu đủ loại phi thường thú vị nhưng dù sao về là lực lượng tầng cấp quá thấp theo đường hồng anh tựa như nhà trẻ đại hội thể dục thể thao thông qua loại mô thức này có thể nhìn thấy rất nhiều đồ vật nhưng hắn bản thân trình độ quá thấp chúc cơ tu giả tương đương với học sinh tiểu học mặc dù đối với lực lượng khống chế cũng có vẻ không đủ thành thục cũng đã có tự mình hệ thống có các loại đặc sắc biến hóa trước xuất hiện vệ tân vận khí rất kém cỏi gặp thanh dương tông một cao thủ song phương đấu pháp không có mấy chiêu liền bị đánh ra đầy b ù i đất vệ t ầ n cũng không tiện chờ lâu vội vàng trở về từ phong thuyền cái này thời điểm cũng không ai chú ý kẻ thất bại tất cả mọi người đang chăm chú trên trận chiến đấu vệ thanh vi vận khí liền tốt rất nhiều nàng hộ luyện nhiều năm lưỡng cực nguyên tử kiếm cũng có khác ảo d i ệ u đối phương vùng vây một hồi trung bi là nhìn không thấu lưỡng cực nguyên tử kiếm biến hóa bị một kiếm chạm phá phòng hộ pháp khí trực tiếp đưa ra lôi đài vượt qua kiểm tra sau vệ thanh vi rất là vui vẻ nàng kinh nghiệm chiến đấu không nhiều tại loại này trọng yếu trường hợp thắng được thắng lợi thế nhưng là phi thường hiếm thấy trở về, về sau vệ thanh vi nhu thuận đứng sau lương cao kiềm Kỳ trên h h ậ t nàng cùng cao k m hệ phi thực ư ờ tế h cũng chính bởi vì ba vị mỹ nữ quá xuất sắc cũng không ai chú ý vệ thanh vi thằng đến vệ thanh vi thắng được chiến đấu thắng lợi mọi người mới chú ý tới vệ thanh vi cũng là hiếm thấy đại mỹ nữ vệ thanh vi không lên tiếng đường hồng anh lại chủ động nói chuyện đạo hữu ngưng ngự kiếm như dùng khí cái này không đúng đường hồng anh biết rõ vệ thanh vi cùng cao khiêm quan hệ rất tốt nàng cũng nguyện ý cùng vệ thanh vi thảo luận kiếm khí vệ thanh vi có chút không hiểu nàng cũng không phải kiếm tu lưỡng cực nguyên tử kiếm vốn là xem như pháp khí đến dùng chính là nàng lao sư vệ chân cũng không nói qua không đúng làm sao đường hồng anh sẽ nói như vậy nàng tính tình điểm mềm lại cùng cao khiêm quan hệ tốt ngay lập tức khách khí hỏi ta không đúng chỗ nào còn xin đạo hữu chỉ điểm đường hồng anh k h o á t khoác tay chỉ điểm không dám nhận liền nói một cái ta trải nghiệm kiếm của ngươi khi âm dương lưỡng cực chuyển hóa có thể khắc chế ngũ hành biến hóa cực kỳ tinh diệu chỉ là kiếm khí liền muốn thuận thế mà biến phê căng đảo hư, trực tiếp dùng kiếm khí ép đệ, đã phí hư, khí đệnh, thịt hỏi. Hồng Anh nói một trận sau lại hỏi, hai người cực nguyên căng trực sức cực còn có thể còn dùng dàng ăn Đường nói trận người ngự nguyên quăng. đảo một tử quyết, ta thể tử kiếm lại lại kiếm kiếm dễ xem làm đã sau vệ thanh vi đều có thể nghe hiểu chỉ là đường hồng anh nói tới những này lại là nàng chưa từng nghĩ tới cũng không phải là nói đường hồng anh nói có bao nhiêu xào rượu mà là đối phương cung cấp một loại k h ô n g chế pháp khí mạch suy nghĩ bao quát một chút nhỏ nhưng đầy đủ kỹ xảo nàng chưa từng nghĩ tới khống chế kiếm khí muốn như thế phức tạp như thế coi trọng tinh vi biến hóa thiên hạ pháp thuật ngàn ngàn vạn mỗi loại pháp thuật cũng đều tự thành hệ thống dị thường phức tạp cho nên tu giả tu luyện đều là tăng lên tự mình tu vi tăng lên pháp khí vi năng căn cứ khác biệt tu giả điều chỉnh pháp khí biến hóa cái này mỗi cái đều biết khả năng nhằm vào khác biệt tu giả tiến hành tinh vi điều chỉnh điểm này nhưng là không còn mấy người có thể làm được đường hồng anh nói nhiều như vậy vệ thanh vi mặc dù rất có một chút lĩnh n g ộ có thể những này lĩnh n g ộ lại cần thời gian thực tiễn đi tu hành muốn nói một cái khai khiếu liền chiến lược bạo tăng phi thường không thực tế mà lại loại này lĩnh n g ộ thường thường lại bởi vì ý nghĩ nhiều thân thể cùng tay lại cùng không lên ngược lại lại càng dễ lặp ạ i đường hồng anh cũng biết rõ điểm này nàng an ủi không có việc gì trải qua một vòng này chiến đấu ta đã nhìn thấy những người này b ả n sự chờ ngươi tại gặp được người liền có thể sớm nghĩ ra ứng đối biện pháp đường hồng anh nhiệt tâm như vậy cũng là nàng không thể hạ tràng chỉ có thể mượn nhờ vệ thanh vi tới làm một điểm thí nghiệm phó thanh linh quá kiêu ngạo cũng sẽ không nghe nàng mà lại đối phương băng phách thần quang khác đi một đường cùng nàng kiếm đạo cũng không phù hợp vệ thanh vi tính cách có chút mềm phục tùng tính càng tốt hơn lại càng dễ phối hợp hoàn toàn chính xác phó thanh linh ở một bên nhìn xem đường hồng anh chỉ trỏ nàng cũng là phi thường tò mò những này kiếm tu đạo lý nghe vào cũng phi thường tuyệt diệu vòng thứ nhất kết thúc các loại đến vệ thanh vi lần nữa đăng tràng thời điểm đường hồng anh nhắc nhở nàng nói đối thủ của người am hiểu hậu thổ thuẫn rất khắc chế lượng cực nguyên tử kiếm cho nên ngươi phải bắt được thời cơ dùng lưỡng cực chuyển hóa đối phương nhất định sẽ dùng hậu thổ chi lực tiêu hao ngươi tất cả gặp mặt liền dùng là toàn lực lưỡng cực nguyên tử chuyển hóa đủ để g i a o động hắn hậu thổ thuẫn bắt lấy cơ hội toàn lực ngự kiếm chem cổ của hắn là được rồi đường hồng anh nhìn qua cái này tu giả trên một trận chiến đấu đã đem người này hoàn toàn nhìn đấu nàng đối pháp thuật không tính là giải có thể ở trên cao nhìn xuống xem những người tu này đúng như xem vân tay trên bàn tay vệ thanh vi đối với cái này lại bán tin bán nghi các loại đến lôi đài đối phương đã trước một bước xuất ra hậu thổ thuẫn nàng nghe màu vàng trọng thuẫn cùng đại địa liên kết đơn giản sừng sững như núi khó mà giao động loại này tình huống d ư ớ i cũng hẳn là cẩn thận du tàu tiêu hao tìm kiếm cơ hội vệ thanh vi lại cảm thấy đường hồng anh nói có đạo lý cũng hứa toàn lực một k í c h mới có thể thu được thắng lợi đợi đến chiến đấu bắt đầu vệ thanh vi toàn lực thôi phát lưỡng cực nguyên tử kiếm chém tại hậu thổ thuẫn bên trên lưỡng cực nguyên tử trên thân kiếm âm dương lưỡng cực xoay chuyển hậu thổ thuẫn nặng nghề lực lượng cũng bị mang theo xoay chuyển biến hóa mặc dù không đủ để đổi nào hậu thổ thuẫn lại phá vỡ hậu thổ thuẫn pháp lực cân bằng màu vàng hậu thổ thuẫn có chút nít lên lộ ra một tia hở đã sớm vận sức chờ phát động vệ thanh vi toàn lực ngự kiếm l ư ỡ n g cực nguyên tử kiếm hóa thành nguyên tử kiếm quan g xuyên thấu khe hở đang chém tại kia tu giả trên cổ linh quang c h ấ p động kia tu giả đã bị truyền t ố n g đến pháp trận bên ngoài vệ thanh vi vừa mừng vừa sợ thế mà thật đi t r u n g quanh quan chiến đông đảo tu giả đều là một mảnh xôn xao mọi người tại lúc trước cũng xem trọng như vậy nam tu dù sao hậu thổ thuẫn chuyên khắc khinh linh kiếm khí chẳng ai ngờ rằng vệ thanh vi vừa lên đến liền toàn lực bộ pháp dạng này mạo hiểm xuất kích thế mà nhẹ nhõm chiến thắng đối phương trên một trận chiến đấu tất cả mọi người cảm thấy vệ thanh vi tính cách ôn đấu cũng là trong đồng có kim. như thế cương liệt ngoan tuyệt đấu pháp cũng cải biến đám người đối nàng cách nhìn quan chiến đông đảo kim đan lại đều nhìn ra được đây là vệ thanh vi cố ý điều chỉnh chiến thuật chỉ có thể nói thắng rất khéo léo cũng rất cao minh phong tử quân cũng có chút ngoài ý m u ố n nàng nói với đường hồng anh hồng anh vẫn là con mắt của ngươi độc một cái nhìn thấu đối phương được điểm đối phương nếu không phải dự định tự thủ cũng sẽ không như thế trì độn bị vệ thanh vi tùy tiện bắt lấy cơ hội đánh bại đường hồng anh cười cười vẫn là vệ đạo hữu quả quyết dũng ánh có thể làm được điểm này vệ thanh vi vẫn là cần nhiều dũng khí mặc dù vẫn còn có chút chăn trở cũng đã làm phi thường không tệ phó thanh linh cũng tới hứng thú đạo hữu không ngại cũng cho ta một chút chỉ điểm đường hồng anh suy nghĩ một chút nói t ố t ta hết sức sau đó động chiến đấu vệ thanh vi tại đường hồng anh chỉ điểm xuống liên tục khắc chế cường định thằng đến gặp vạn thú tông sắt bên trong ngọc vị này khống chế yêu thú là một cái gì t r ù n g bạch hồ có thể tại hư thực ở giữa chuyển hóa cực kỳ lợi hại vệ thanh vi vùng vây mấy trụ hiệp cuối cùng bị bạch hồ bắt lấy cơ hội một móng l u ố t đưa ra pháp trận bên ngoài đối với cái này vệ thanh vi cũng không thất vọng nàng có thể đi đến một bước này đều dựa vào đường hồng anh chỉ điểm đối với nàng mà nói những này đối với ngự kiếm mạch suy nghĩ Kỹ ả ôm i là báo thù rửa hận ý nghĩ tôn vô kỵ thôi phát lục tinh vòng phát khởi điền cùng tấn công lục tinh vòng tựa như một khỏa to lớn sao sáu cánh tại bầu trời gào thét vắng lai mang theo vô số thâm lam tinh quang lựa chuyển phó thanh linh không ngừng thi triển tiên thiên băng phách thần quang trung điệp thần quang như trướng thất ầ tầng n g t ầ n quang như b i ể h o bại tôn vô kỵ phi thường phất nộ hắn còn kém như vậy một chút thua phi thường không cam tâm chẳng qua là khi lấy đông đạo tu giả hắn cũng không có mặt chơi xấu không nhận vua các loại tôn vô kỵ ủ rũ trở lại lao sư bên người lại phát hiện lao sư bên người có thêm tên tu giả cái này tu giả mặc đại hồng đạo bảo mang trên mặt mặt nạ vàng kim nhìn phi thường âm trầm quỷ dị tôn cốc thần đối tôn vô kỵ hô mau tới đây b à i kiến c h â n quân tôn vô kỵ không biết rõ người kia là ai có thể nghe được chân quân xưng hô liền biết rõ đối phương là vị nguyên anh c h â n quân hắn giật mình kêu lên vội vàng bốn gối đại lễ bái ngược lại tên tia tu giả cũng không thấy tôn vô kỵ chỉ là thuận miệng nói một câu miễn đi bực này vô lễ tư thái nếu là đổi làm các người tôn vô kỵ khẳng định không thể nhịp này lại đi ngoan túi đầu túi đầu đứng tại lao sư bên người thở mạnh cũng không dám tôn cốc thần cười bồi nói chất qu ta vốn định tiếp tục dò xét có tin tức xác thật lại hướng ngài b ẩ m báo. Áo b à o đỏ tu g i ả lãnh đ ạ m nói, bốn tông liên hợp cũng không phải việc nhỏ. Ta vừa vặn thuận đường nhìn xem tình huống nàng nói x a x a mắt nhìn cao kim nam nhân này thật đúng là có mấy phần khí độ xem như một nhân tài. Bất quá cũng liền như thế thôi nàng á n h mắt chuyển hướng đường hồng anh đường hồng anh sinh lòng cảm giác ngầm đầu nhì n tới hai người á n h mắt g i a o hội đường hồng anh trong mắt mình mẫn n h ư kim ế quang đông nhiên lợi anh áo bảo đỏ tu gia bực này tu vi cũng cảm thấy trong lòng du len nàng rất là kinh nghi cái này n ữ từ tốt lắng lệ phong dậy kim y chứ bốn trăm ba mươi chín n g u y ệ khí áo bào đỏ tu giả chính là thiên cương tông lý nguyên phượng đoạn này thời gian nàng một mực tại điều tra thiên sát tông hủy diệt nguyên nhân lý nguyên phượng chưa từng đem thiên linh tông ngũ hành tông những n à y tông môn coi ra gì bởi vì những n à y tông môn thực lực cách cục ngay tại kia bày biện coi như cái nào nguyên anh chân quân lấy được thanh vân đạo tôn truyền thừa giết chết lý huyền dương đã là cực hạ nào có lá gan lại chạy ra giết nô địa lý đông dương nô địa trước đó cũng đã nói người kia lưu lại cản khôn vòng mở ra pháp trận đi hạ giới tại kia đoạn thời gian bên trong thiên cương tông điều tra qua trùng quanh đông đảo tông môn nguyên anh chân quân không thiếu một cái cũng tại tự mình tông môn tỏa lý nguyên vượng vốn cho rằng người kia trốn hướng hạ giới thời gian ngắn bên trong không dám trở về lưu lại lý đông dương tại thiên s á t tông trông coi kết quả lý đông dương lại cùng n ô địa cùng một chỗ bị giết nhận được đưa tin lý nguyên vượng đổi trở về lúc thiên s á t tông đã bị phá hủy tại một mảnh hỗn độn phế tích bên trên lý nguyên vượng thấy được cường đại pháp lực lưu lại đủ loại ấn ký lý đông dương sinh tử thư ấn ký huyền diệu quỷ dị n ô địa cựu n h ạ kiếm cường hoành cực kỳ bá đạo địch nhân lưu lại pháp lực ấn ký lại bên mông như t i ê n không nhìn thấy bờ lý nguyên vượng gần đây xem thường cái khác bên trong tiểu tông môn cho rằng những n à y tông môn thiếu khuyết nội tình, cũng, cũng không đủ tài nguyên. cho dù là bồi dưỡng được nguyên anh chân quân cùng bọn hắn những n à y đại tông môn nguyên anh chân quân cũng có được khó mà vượt qua trên l ệ thật lớn theo chiến trường lưu lại pháp lực vết tích đến xem động thủ người kia pháp lực hùng hồn như biển nếu như chỉ là như thế còn có thể nói là hung thủ mượn thanh vân đạo tôn pháp khí mạnh mẽ trên thực tế lại là hung thủ đối với pháp thuật khống chế tinh diệu tuyệt luân tại pháp thuật cảnh giới cùng cấp độ bên trên đã vượt xa lý đông dương nội địa lúc này mới có thể tại thiên sát tông thập phương kiếm trận bên trong phản xát hai tên nguyên anh chân quân lý nguyên vượng ý thức được đối thủ lợi hại nàng cũng biến thành cẩn thận tựa như lần này bốn tông mở cái gì huyền thiên pháp hội nàng vốn là sẽ không để ý bất quá làm ấy cái tiểu tông môn d a sợ muôn ôm đoàn cầu sinh ý nghĩa thực tế không lớn thiên cương tông thật muốn động thủ một phong truyền thư liền có thể nhường bốn tông liên minh sụp đổ cho nên lý nguyên vượng căn bản là dự định tới t h ằ n g đến tôn cốc thần truyền thư nói phát hiện một cái khả nghi tu giả lý nguyên vượng khắp nơi tìm bốn phương t á m hướng cũng tìm không thấy bất luận cái gì manh mối tông môn hai vị nguyên anh chân q u â n cũng sử dụng thuật bài toán không chiếm được bất kỳ kết quả gì chỉ là ẩn ẩn phán đoán đầu nguồn ngay tại thanh vân sơn mạch xung quanh cái này khu vực bên trong chỉ ít có hơn hai mươi nhà tông môn cái khắc tán tu vô số kể m u ố n tại rộng lớn như vậy địa khu tìm tới một cái tiềm ẩn lên nguyên anh c h â n quân như là mỏ kim đáy biển cũng chính là không có đầu mối lý nguyên vượng mới thật xa chạy tới nàng không phải tin tưởng tôn cốc thần chỉ là nghĩ trái phải vô sự nhìn xem cũng tốt kết quả cái này tên là đường hồng anh tiểu tiểu tu giả c ư nhiên như thế nhạy cảm đã nhận ra nàng ánh mắt càng làm cho nàng ngạc như là cái này nữ tử kiếm ý như thế thuần khiết sắp bén trong lúc mơ hồ nhường nàng cảm nhận được một tia nguy hiểm thiên sắt tông nô địa kiếm đạo tu vi rất cao lại một thân sắc khí ngưng mà không luyện mạnh mà không thuận có thể nói ngô điệu chính là nửa cái siêu kiếm tu pháp khí phủ văn tu luyện chẳng ra sao cả kiếm khí lại xem như pháp khí dùng càng là mơ mơ hồ hồ đây chính là vì cái gì tiểu tông môn không được d u y ê n cớ thiếu khuyết nội tình toàn bằng cái người hồ loạn m ạ c tác tu luyện tại tu luyện cái này trên đường lớn một bước đi nhầm sau này sẽ là từng bước sai lại không thể nào đạt tới đ ỉ n h phong muốn nói ngô điệu cũng coi là cái ngon nhân dù là đi nhầm đường dựa vào một cấu ngon tình cũng cứ thế mà đạt đến nguyên anh hậu kỳ đương nhiên hãn loại trạng thái này bất luận như thế nào cũng không có biện pháp tấn cấp hóa thần lý nguyên vượng trước đây cùng ngô địa gặp qua một lần lập tức liền biết rõ người này hung ác thì hung ác vậy nhưng không có nhãn quang trí tuệ không làm nên chuyện đây cũng không phải là ngô địa vô năng ngoại trừ m ộ ư ơ i chín đại tô n g môn cái khác tô n g môn tu giả đạt tới nguyên anh đã chính là cực hạng ô địa dù là chỉ là nửa cái siêu kiếm tu đến cùng cũng là nguyên anh c h â n quân chỉ nói kiếm đạo tu vi cũng đủ để khinh thường chung quanh tô n g môn một đám kiếm tu đối diện cái kia nữ tu không nói tu vi chỉ là kiếm ý tinh khiết thuần túy liền thắng qua ngô địa gấp trăm lần lý nguyên vượng rất không minh bạch chỉ bằng thiên linh tông loại này tô môn làm sao có thể bồi dưỡng được như thế cường đại kiếm tu Cái cũng cho phi thường không hợp lý. Loại này thường không này không Nguyên Phượng làm hợp hợp lý. lý, Lý đương ố i đ ờ n Hồng Anh sinh ra mấy phần hứng g thú. ra mấy đ ư nhiên đường hồng anh kiếm ý tuy mạnh lực lượng tu vi lại cùng n ô địa kém rất nhiều rất nhiều nhiều nhất cũng chính là cái kim đan muốn nói đường hồng anh cùng n ô địa chết có quan hệ đó mới là trò cười vấn đề là đường hồng anh cái này thân kiếm đạo tu vi là ở đâu ra thanh vân sơn m ạ c h xung quanh khu vực khi nào ra dạng này một vị cường đại kiếm tu lý nguyên phượng làm thiên cương tông đỉnh cấp nguyên anh chân quân một trong lòng dạ thâm trầm đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nàng chỉ là đối đường hồng anh sinh ra điểm hoài nghi còn không đ kêu kêu ế chạy chạy vừa vừa tiểu tiểu nghĩ mức tới lý nguyên vương thật đúng là tới hắn nhìn thấy lý nguyên vượng thời điểm thật sự là giật mình kêu lên càng không có nghĩ tới chính là lý nguyên vượng thế mà thật đối đường hồng anh sinh ra hứng thú tôn cốc thần liên tục gật đầu t h â n quân ta cái này đi đối diện đường hồng anh thần sắc cũng nghiêm túc lên nàng đang ở tại đột phá cuối cùng cửa ải một thân kiếm ý bừng bừng m u ố n phát cho nên bị đối phương ánh mắt một cái kích thích nàng kiếm ý liền toát ra hai phần lý nguyên vượng nhìn không thấu đường hồng anh bởi vì đường hồng anh cựu dương vô cực kiếm là võ công t u y ệ thế t cùng pháp thuật không phải một cái hệ thống đường hồng anh lại tu luyện mấy trăm năm hắn kiếm ý hết sức tinh thuần nếu không phải đang ở tại muốn đột phá trạng thái cũng sẽ không bị lý nguyên vượng kích phát kiếm ý song phương thần ý giao tiếp đường hồng anh cũng nhìn ra lý nguyên vượng tu vi nguyên anh trân quân mà lại là loại kia phi thưởng cường đại nguyên anh trân quân lấy nàng lực lượng bây giờ cùng đối phương t r a n lệnh quân đường hồng anh không biết lý nguyên vượng lại ẩn ẩn kêu phát giác được nàng cùng lý đông dương khí tức có chỗ tương tự trong nội tâm nàng có chút b ấ t an nếu là lý nguyên vượng sinh ra hoài nghi liên lụy đến lao sư trên thân vậy liền sai lầm lớn chỉ là đã bị lý nguyên vượng để mắt tới n à y lại càng không thể loạt động bởi vì song phương lực lượng t r ê n l ệ n h quá lớn cho dù có trăm ngàn ngự kế này lại nhưng cũng vô dụng không có chuyện gì cao khiêm ở một bên ôn nhu an ủi đệ tử lý nguyên vượng nhìn hắn thời điểm hắn liền biết do đối phương hẳn là thiên cương tông nguyên anh trân quân theo đối phương quần áo khí tức để phán đoán hẳn là lý nguyên vượng lý đông dương lý nguyên vượng cùng một chỗ uy áp tất cả tông đây cũng không phải là bí mật lý nguyên vượng che lấp thân hình người khác nhìn không ra cao khiêm lại có thể lấy cựu thức thần trưởng thấy được nàng diện mục thật sự rất dễ dàng liền có thể suy luận ra nàng thân phận chân chính cao khiêm cũng nhìn thấy đường hồng anh vừa rồi kiếm ý bừng bừng phân chấn đã dẫn phát lý nguyên vượng hoài nghi đối với loại này ngoài ý m u ố n hắn cũng không có gì biện pháp bất quá sự tình còn không có mất không chế lý nguyên vượng dạng này cơn giả tất nhiên cực kỳ tự tin nàng không có khả năng bởi vì có một chút tiểu phát hiện liền lập tức để cho người nàng nhất định sẽ trước cha rõ ràng tình huống mới quyết định coi như lý nguyên vượng phát hiện thân phận của hắn khả nghi nàng nhất định cũng là sẽ trước tiên đem bắt giữ hắn đến lại nói trên người lý nguyên vượng chính là tràn đầy như thế sự tự tin mạnh mẽ cao k i ê m quyết định xem trước một chút lấy hắn c ử u thức thần trường luôn có thể liệu đ ị c h tiên cơ tuyệt không đến mức bị lý nguyên vượng đánh cái trở tay không kịp cao k i ê m cũng không sợ lý nguyên vượng cũng không sợ thiên cương tông đối phương mạnh hơn cũng rất khó làm gì được hắn mấu chốt là có thiên linh tông nằm ngang ở bên trong hắn đi thẳng một mạch rất dễ dàng thiên linh tông khẳng định phải xong đời thiên linh tông đối với hắn không, thể, hắn không tặng lại thiên linh tông coi như xong cũng không thể đem thiên linh tông thúc đẩy hủy diện vượt sâu cao k i ê m suy nghĩ mấy cái biện pháp cụ thể còn phải xem lý nguyên vượng làm thế nào có lao sư một câu đường hồng anh cũng tỉnh táo lại lao sư nói không có việc gì chính là thật không có việc gì mấy trăm năm luyện luyện cũng làm cho đường hồng anh học xong không về phía sau hối hận không đi e ngại sự t ì n h đã ra khỏi hối hận không có tác dụng gì e ngại sợ hãi càng sẽ để cho mình phạm càng nhiều sai lầm đường hồng anh hỏi cao k i ê m lão sư chúng ta bây giờ làm sao bây giờ cũng không có gì có lẽ ngược lại là chuyện tốt cao k i ê m bình tĩnh nói ra ngươi tại tầng cảnh giới thứ sáu đợi quá lâu Cửu cực dương vô cử kiếm nhìn như nhìn vô kiếm sắp bốn trăm bốn mươi nhu đồ phó thanh lãnh đại thắng tôn vô kỵ một trận chiến này đặc sắc tuyệt luân cũng đem huyền vũ pháp hội đẩy lên cao trào chúc cơ cấp bậc tu giả có thể có biểu hiện như vậy quả thực nhường ở đây tu giả mở rộng tầm mắt cho dù là tất cả tông kim đan các tu giả cũng đối xuất chiến song phương cao diệu pháp thuật biểu thị ra tán thưởng phó thanh lãnh tại thiên linh tông là mọi người đều biết nguyên anh hạt giống nhưng ở bên ngoài lại không mấy người biết rõ tên của nàng ngược lại là tôn vô kỵ bởi vì làm việc cao điệu trừng dương tại tứ đại tông môn bên trong thanh danh cực lớn lần này phó thanh lãnh trước mặt mọi người đánh bại tôn vô kỵ cũng làm cho phó thanh lãnh dương danh bố tông húng chi phó thanh lãnh thanh lệ xinh đẹp càng là thắng được vô số tu giả ái mộ huyền vũ pháp hội bốn tông tu giả lực chú ý cũng trên người phó thanh lãnh không ai chú ý tới lý nguyên phượng đến lại không người chú ý tới đường hồng anh dị thường lý nguyên phượng lòng dạ thâm trầm mặc dù phát giác được một chút không đúng cũng không vội mà độc thủ lực chú ý của nàng ngược lại một lần nữa chuyển rời đến cao khiêm trên thân đường hồng anh lực lượng quá thấp kiếm ý lại như vậy thuần t ú y nhận ra độ quá cao thiên sát tông sự tỉnh tuyệt không phải nàng làm. muốn nói khả nghi lại là đường hồng anh sư phụ cao khiêm hẳn là càng có thể nghi lý nguyên vượng nhìn về phía cao khiêm nam nhân này nhìn hoàn toàn phù hợp kim đan tiêu chuẩn chỉ là khí chất cao hoa lại dị thường anh tuấn để cho người ta khắc sâu ấn tượng vấn đề là cao khiêm ngoại trừ không rõ lai lịch không còn bất luận cái gì khả nghi địa phương một người nếu có thể chu diệt thiên s á t tông chém giết lý đông dương nô địa hai vị nguyên anh chân quân cần gì phải đợi tại thiên linh tông làm cái kim đan nếu như cao khiêm là vì giành thanh vân đạo tôn truyền thự hắn cũng nắm bắt tới tay có cần gì phải tiếp tục ỉ lại thiên linh tông không đi bất luận làm sao cũng giải thích không thông hai người thi c được lễ n g u y ê khách sáo hai câu lập tức riêng phần mình thôi phát phát bảo đánh nhau thiết trung ngọc bạch hổ là trời sinh linh thú cùng phương tây bạch hổ sát khí không gì sánh được phù hợp thôi phát sau khi ra ngoài có to lớn uy năng nhất là có thể hư thực chuyển hóa có thể đơn độc n i n địch cũng có thể hóa thành pháp tướng cùng thiết trung ngọc dung hợp nhường thiết trung ngọc thu hoạch được dị thường cường đại lực lượng song phương một đặc thủ thiết trung ngọc liền có vẻ dị thường cường thế thôi phát bạch hồ không ngừng k i ể m chế phó thanh lãnh hắn thôi phát các loại pháp thuật pháp khí luân phiên tiến công phó thanh lãnh rõ ràng ở vào thủ thế nhìn hoàn toàn bị ngăn chặn thiết trung ngọc nhìn thấy phó thanh lãnh cẩn thận như vậy thế công càng thêm mãnh liệt như thế quần bảo thế công ngược lại nhường quan chiến mọi người cũng không coi trọng thiết trung ngọc mọi người cũng nhìn mấy trận phó thanh lãnh chiến đấu vị mỹ nữ kia tiên tiên nhất là dẻo dai kinh người h á n pháp lực kéo dài nặng nề như biển như vậy tiêu hao xuống dưới thiết trung ngọc nếu như không thể mau chóng đánh bại phó thanh lãnh khó tránh khỏi sẽ kéo đổ như thường tới nói thiết trung ngọc không nên lựa chọn như thế cấp tiến sách lược phó thanh lãnh thôi phát bang phách thần quang tầng t ầ n g phòng hộ một mặt không ngừng thông qua bang phách thần quang nghiệm hộ biến hóa phước vị nàng lúc này trong lòng tràn đầy sợ h ã i thang phục chiến đấu trước đó đường hồng anh cũng đã nói thiết trung ngọc đi lên tất nhiên dốc hết toàn lực điên cuồng tấn công tốt nhất sách lược c ứ n đối cũng không phải là phòng ngự trí hoãn mà là tìm kiếm đối phương trong công kích loại chiến thuật này lại hoàn toàn vượt quá đối phương đón o trước có thể xáo trộn đối phương kế hoạch chiến đấu chỉ nay một điểm chỗ tốt như vậy đủ rồi mặt khác tiên tiên băng phách thần quang không am hiểu công thành lại thắng ở nặng nề g h bền bỉ chỉ cần bắt được đối phương một điểm sơ hở khe hở cường công đi qua luôn có thắng lợi cơ hội dựa theo đường hồng anh nói đừng có bất cứ chút do dự nào trần trờ song phương lực lượng cấp độ tương đương các phương diện không kém bao nhiêu thắng b ạ i ngay tại cái này một tuyến ở giữa nếu không có đường hồng anh lời nói này phó thanh lanh khẳng định lựa chọn ổn thủ tiêu hao hiện tại nàng lại nghĩ liệu một phen đối phương bạch h ổ lần nữa tấn công thời khắc đường hồng anh trong tay pháp tấn liên biến liên tiếp hình khuyên băng phách thần quang đem bạch h ổ báo lại đồng thời một cái khác chuỗi hình khuyên băng phách thần quang có thứ tự trùng điểm sắp xếp đón thạch trung ngọc duệ kim đao trận cứng rắn oanh đi lên một chiêu này tiên tiên băng phách thần quang pháo lại là phó thanh l ã n h tuyệt học nàng yên lặng tụ lực hồi lâu lúc này mới bắt lấy đối phương điên cuồng tấn công cơ hội lấy công đối công thiết trung ngọc duệ kim đao trận nhìn như khí thịnh kỳ thật chỉ là thanh thế cực lớn để mà uy hiếp phó thanh lãnh hắn làm sao cũng nghĩ đến phóng khí phản kích, kích như thế mới bay múa đầy trời r u ệ kim la o quang tại tiên tiên băng phách thần quang pháo oanh đánh xuống mánh mà bạo thành vô số mưa ánh sáng màu vàng ngưng tụ thành một đoàn tiên tiên băng phách thần quang trực chỉ thiết trung ngọc bởi vì bạch hổ bị k h ố n trụ thiết trung ngọc chỉ có thể toàn lực thôi phát canh kim thuẫn trước người bày ra từng tầng từng tầng phòng hộ canh kim thuẫn vây quanh thiết trung ngọc bốn phương tám hướng xoay tròn mỗi mặt quang thuẫn ở giữa cũng có huyền diệu liên hệ nhìn như phân chia thật là một thể tiên tiên băng phách thần quang đánh vào canh kim thuẫn trận bên trên đem đang phía trước một mặt quang thuẫn a n h cái vỡ nát cái khác quang thuẫn xo phó thanh lãnh lại lần nữa thôi phát tiên thiên băng phách thần quang pháo từng đạo màu trắng băng hoàn g trùng điệp liên tiếp mỗi một lần phun ra nước vào đều sẽ phát ra một phát mới vừa mánh g i ữ dằn tiên thiên băng phách thần quang pháo môn bí pháp này là đem tiên thiên thần quang áp suất đến cực hạ lấy lực phá địch nhất là hao phí pháp lực phó thanh lãnh lại không chút do dự liên tục thôi phát cựu phát tiên thiên băng phách thần quang pháo từng đoàn từng đoàn băng phách thần quang đánh xuống phát ra kinh thiên động địa oanh minh tiên thiên băng phách thần quang pháo sức mạnh công kích không ngừng tăng lên không ngừng chống lên đến thứ chín pháo thời điểm tiếng o quan chiến đông đảo tu giả mặc dù tại lôi đài bên ngoài nhưng cũng bị như thế vi danh chấn hoảng sợ biến sắc thiết trung ngọc một bước đi nhầm chỉ có thể bị ép t i ế p chiêu từng mặt canh kim t h u ẫ n bị đánh nát hắn cũng theo đó không ngừng ngừng lại đợi đến thứ chín phát tiên thiên băng phách thần quang rơi xuống thiết trung ngọc chung quanh hai mặt duệ kim t h u ẫ n ẩm vang vỡ nát hắn cũng bị p h á p trận linh quang đưa đến lôi đài bên ngoài dừng lại một cái chung quanh mới vang lên như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô xem nào nhiệt luôn luôn không sợ phiến p h ấ lớn ngoại trừ vạn thú tông bên ngoài cái khác tông môn tu giả đều bảo rất vui vẻ bọn hắn như thế khuy phó thanh lanh sau khi trở về lại trước cho đường hồng anh gửi tới lời cảm ơn nếu không phải đường hồng anh chỉ điểm nàng chiến thuật một trận chiến này nàng chưa hẳn có thể thắng đường hồng anh khách khí vài câu cao ũ khiêm tự xưng theo phương tây du lịch mà đến trước tiên ở thanh vân thành chờ đợi mấy năm cùng thiên linh tông tu giả kết giao sau tiến nhập thiên linh tông tương tại thiên linh tông đại khảo bên trong khuất nhục phó thanh lãnh cầm tới thứ nhất thu hoạch được vệ đạo huyền thống thức thu hoạch được chân truyền thân phận sau đó đến số qua mười năm bên trong kết thành kim đan lý nguyên vượng yên lặng nghe theo đoạn này ngắn gọn trải qua đến xem cao khiêm tựa hồ không có vấn đề gì bất quá cũng không thể cứ như vậy bung tha điểm đáng ngờ nàng suy nghĩ một chút theo trong tay h áo lấy ra một cái đỏ thấm phi toa ném cho tôn cốc thần đây là thất s á t phích lịch toa một khi thôi phát có thể hủy núi phá nhạc uy lực vô song chờ ngươi ra sân liền dùng cái này giải quyết cao khiêm tôn cốc thần nghe nói qua thất s á t phích lịch toa đại danh loại này duy nhất một lần pháp khí dị thường hung tàn đối nguyên anh cũng có uy hiếp lý nguyên vượng thế mà nhường hắn lấy ra đối phó cao k i ê m dưới một kích này đi cho dù có pháp trận bảo hộ cao k i ê m cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ hắn không khỏi có chút trần bốn trăm bốn mươi một lập kế hoạch trúc cơ chi chiến kết thúc phụ trách chủ trì pháp hội vạn thú tông kim đan sắt trường sinh ra nói chuyện đối trước mặt chiến đấu làm đơn giản tổng kết cũng đối phó thanh linh đại gia ca ngợi cho phép là bốn tông trúc cơ đệ nhất thiên tài thiết trung ngọc là vạn thú tông nguyên anh hạt giống bị phó thanh linh trước mặt mọi người đánh bại chuyện này đối với thiết trung ngọc cùng vạn thú tông đều là sự đả kích không nhỏ sát trường sinh lại trước mặt mọi người tán dương phó thanh linh cũng làm cho bốn tông tu g i ả rất là n g o à i ý mớn không ít người cũng cảm thấy sát trường sinh ý chí rộng lớn không hổ là kim đan chân nhân cũng có rất nhiều người sát trường sinh chính là nâng giết phó thanh linh trải qua trận này không biết có bao nhiêu người đem phó thanh linh coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đừng nhìn bốn tông hiện tại muốn bao đoàn đó là bởi vì ngoại bộ áp lực quá lớn bốn tông tiếp giáp lẫn nhau bình an vô sự đó là bởi vì bốn tông thực lực gần nếu như thiên linh tông có hai vị nguyên anh chân quân liền sẽ đánh vỡ bốn tông cân bằng bất luận là cái nào tông môn cũng không muốn nhìn thấy loại cục diện này phó thanh linh biểu hiện ra thiên tư cũng đã dẫn phát đông đảo tu giả cảnh giác cũng may phó thanh linh còn chỉ là trúc cơ cự ly nguyên n anh còn xa hiện tại loại này tình huống tất cả tông úc còn không mang nổi mình úc cũng không tâm tư nhằm vào phó thanh linh làm cái gì sát t r ư ở n g sinh tán dương một phen phó thanh linh lại tuyên bố kim đan đối chiến danh sách mỗi cái tông môn ba tên kim đan tham chiến hết thể mười hai vị kim đan xuất chiến dựa theo quy tắc ba người một tổ tuần hoàn đối chiến quyết ra bốn tên bên thắng Lại q dựa theo danh sách cao khiêm bị xếp hạng thứ ba tổ phong tử quân tổ thứ nhất phong tử quân cái thứ nhất xuất hiện đối thủ là thanh dương tông an huyền nhân an huyền nhân năm nay cũng mới sáu trăm tuổi lấy kim đan cảnh giới đến luận được xương tụng là người trẻ tuổi đương nhiên phong tử quân mới hơn ba trăm tuổi tuổi tác chỉ có an huyền nhân một nửa theo tuổi tác đã nói phong tử quân không thể nghi ngờ là thiên tài chỉ là kém ba trăm tuổi cũng liền kém ba trăm n ă m tu vi an huyền nhân mặc dù cũng là kim đan sơ k ỳ tu giả nội tình lại so phong tử quân thâm hậu rất nhiều rất nhiều song phương còn không có đậu thủ đại đa số tu giả liền cũng xem trọng an huyền nhân hơn sáu trăm tuổi an huyền nhân một thân đạo bảo màu xanh tay cầm pháp kiếm cũng là phong độ nhẹ nhàng phong tử quân lại cũng không để ý nàng xem quen rồi cao khiêm lại nhìn khác nam tu người đã cảm thấy cũng như đất thạch làm sao cũng không vào được mắt song phương khách s á o trào về sau diêm phần mình thi triển pháp thuật an huyền nhân một tay thanh mục đạo thuật biến hóa ngàn vạn hậu kình giả dích thanh mục đạo thuật lấy một hành pháp thuật làm căn cơ lấy hắn sinh cơ kéo dài linh động chì biến diễn sinh ra các loại pháp thuật như tại giữa núi rừng như thế bi lực pháp thuật tăng gấp b ộ i tại phương này trên lôi đài không khỏi liền muốn ăn thiệt thòi rất nhiều an huyền nhân tiện tay huy sái từng khoả màu xanh lá hạt đậu đồ vật vẩy xuống ra ngoài những n à y đậu xanh đón gió liền, liền dài trong c h ấ p m ắ t hóa thành từng cái người mặc màu xanh lá đằng giáp chiến tướng vãi đ ầ u thành binh đây là một môn thường dùng pháp thuật trúc cơ tu giả liền có thể khống chế an huyền nhân tại pháp thuật này trên đầu nhập rất nhiều thời gian l u y ệ n chế chiến tướng vật liệu phi thường chú trọng nay lại lấy linh khí thôi phát ra chiến tướng nhìn như tiện tay thi triển lại là hắn bình sinh tuyệt kỹ một trăm l i tám tên lục giáp chiến tướng từng cái cũng có trúc cơ cấp độ lẫn nhau khí tức liên hợp hơn có thể tạo thành to lớn chiến trận đông đảo lục giáp chiến tướng từ phía bốn phương tám hướng cùng nhau tiến lên đem phong tử quân xúm lại trong đó theo tràng diện trên xem an huyền nhân đã ở thế bất bại Phong tử bãi xuống trong ử quân xuống bãi t tay t h u ầ lúc cấp thiết phong tử quân cũng không cách nào phá trận chỉ có thể dùng thuần dương thiên ti kiếm cùng đối phương chiến tướng đánh thành một đoàn tại phía sau an huyền nhân đ i ề u binh kỳ tướng toàn lực vận chuyển chiến trận hắn nhìn như thong r o n g có thể thần nhiệm vận chuyển nhiều như vậy chiến tướng cũng cực kỳ tiêu hao pháp lực nhất thời cũng vô lực lại thôi phát khắc pháp khí trận chiến đấu này đánh phi thường náo nhiệt cũng làm cho quan chiến tu giả đều là ăn no thỏa mãn lý nguyên vượng nhìn xem trên lôi đài chiến đấu hai tên kim đan cấp độ cũng rất thấp chiến đấu cũng là đúng quy đúng cụ nhưng nàng ngoại ý muốn chính là phong tử quân thuần dương pháp lực phi thường tinh thuần chỉ là điều này một trận chiến này nàng liền tất thắng tôn cốc thần lại có chút khẩn trương hắn lại không dám nhìn nhiều cao k i ê m chỉ có thể mắt không chấp nhìn chằm ch bên trong miệng hắn thầm nói tiền bối phong tử quân có chút lợi hại a lý nguyên vượng có thể nhìn ra tôn cốc thần khẩn trương nàng rất là coi nhẹ thật là một cái phế vật làm chút chuyện nhỏ như vậy còn khẩn trương nàng thuận miệng nói ra người này thuần dương pháp lực tinh thuần kim đan phẩm chất rất cao thoạt nhìn là nhận qua cao nhân chỉ điểm người này nghe nói là cao khiêm đạo lữ có phải hay không là cao khiêm chỉ điểm tôn cốc t h ầ n hỏi có lẽ đi lý nguyên vượng đối với cái này cũng không thèm để ý quản hắn có bản lấy gì thất sát phích lịch toa đủ để diệt đi hắn ngươi không cần suy nghĩ nhiều nếu là thất s á t p h í c h lịch toa diện không rơi cao khiêm k i a đối phương cũng quá khả nghi tôn cốc thần thấp thỏm trong lòng lại chỉ có thể gật đầu trên lôi đài chiến đấu tại rằng c o sau một hồi phong tử quân đột nhiên bộc phát dựa vào thuần dương thiên ti kiếm liên phá lục giáp chiến tướng lại phá an huyền nhân vài kiện pháp khí bức bách an huyền nhân chủ động nhận thua thắng được thắng lợi phong tử quân cũng thu được đông đảo tu giả tán thưởng trận đấu phấn khích chiến đấu cũng kích phát cái khắc kim đan chân nhân đấu trí sau đó chiến đấu ra sân kim đan chân nhân nhóm cũng phi thường ra sức thắng được chung q a n h đông đảo tu g i ả hoan hô đối với cái này lý nguyên vượng cũng rất là co những n à y kim đan đánh náo nhiệt nhưng cũng chỉ là náo nhiệt nếu bàn về tu vi xuất chiến đông đảo trong kim đan chỉ có phong tử quân thuần dương chi lực thuần túy hơn xa đông đảo kim đan chỉ cần phong tử quân không đi đường nghiêng không cần hai trăm năm là có thể đem ở đây tất cả kim đan toàn bộ đặt ở dưới chân đợi đến cao khiêm xuất chiến lý nguyên vượng cũng nhiều hai phần nghiêm túc kết quả không cần mấy chiêu cao khiêm liền dùng thanh sương kiếm chém đối thủ tùy tiện chiến thắng lăng lệ phong duệ phi kiếm nhanh như điện quang lưu quang huyễn ảnh thân pháp cũng cho lý nguyên vương lưu lại rất sâu sắc ấn tượng nàng gặp qua không ít kiếm tu muốn nói kiếm pháp cao khiêm lại cao minh tháng qua nàng thấy qua tất cả kiếm tu lý nguyên vượng cũng bị cao khiêm kiếm pháp sở kinh tôn cốc thần càng là bị hủ tê cả ra đầu cao khiêm quá nhanh hắn trong tay tuy có thất s á t phích lịch toa chưa hẳn có thể oanh đến đối phương tôn cốc thần lại không dám nói hắn không được chỉ có thể là một mặt sầu khổ vô dụng đồ vật sợ cái gì lý nguyên vượng khiến trách thất s á t phích lịch toa lấy thần ý khí tức k hóa chặt đ ị c h nhân bất luận hắn thân pháp bao nhanh cũng không tránh khỏi có lý nguyên vượng câu nói này tôn cốc thần mới trong lòng an tâm một chút cùng lúc đó đường hồng anh cũng đã ẩn ẩn đã nhận ra không đúng nàng mặc dù không có lao sư cao k i ê m k i u thức thần trưởng lại kiếm tâm thông minh còn có mấy trăm năm lịch luyện trí tuệ chỉ thấy lý nguyên phượng cùng tôn cốc thần đứng chung một chỗ nàng đã cảm thấy trong này có vấn đề lão sư tôn cốc thần chỉ sợ phải dùng ám chiêu cao khiêm cười một tiếng yên tâm ta có thể ứng phó đường hồng anh có chút bận tâm nói ra tôn cốc thần không khó ứng phó ta chỉ sợ dẫn phát lý nguyên phượng hoài nghi vậy cũng không có biện pháp cao khiêm suy nghĩ một chút nói ra chờ một chút ta đem lý nguyên phượng điều đi ngươi đi cùng nàng qua mấy chiêu như thế nào được đường hồng anh đối với chuyện này là không chút do dự lão sư nghị pháp chính hợp nàng ý nàng trầm giọng nói ra đang muốn dùng người này ma kiếm chứng nhận ta kiếm đạo l i ê n muốn dạng này hào khí nhuệ khí cao khiêm rất là vui mừng đường hồng anh nếu là không dám giao đấu lý n g u y ê n vượng muốn đột phá liền khó khăn cao khiêm cùng phong tử quân tiến vào tứ cường tứ cường trận chiến đầu tiên chính là cao khiêm đối tôn cốc thần tôn cốc thần đứng tại trên lôi đài mắt nhỏ trừng trừng nhìn xem cao khiêm hắn thậm chí không nói chuyện giương một tay lên liền thôi phát ra thất s á t phích lịch toa chương bốn trăm bốn mươi hai im lặng thất s á t phích lịch toa xoay chuyển thất tỉnh lá sát ngưng tụ xét đánh thần ủy phá hủy lịch nhân k i pháp khí này lợi hại nhất chỗ không tại uy lực cường hành mà ở chỗ thất sắt trực chỉ người thất tình công phạt tu giả thần hồn, dị thường tôn cốc thần thôi phát thất sát phích lịch toa về sau liền h ộ i vàng bận bị lưu lại đồng thời thôi phát vài kiện hộ thân pháp khí hắn nghe qua thất sát phích lịch toa đại danh biết rõ cái này đổ vật uy lực lớn kinh người tuyệt không phải một cái kim đ a n có thể chống cự toa này tạm thời bắt pháp trận cũng ngăn không được thất sát phích lịch toa pháp trận bị phá cũng không biết có bao nhiêu người sẽ chết tôn cốc thần hiện tại cái hy vọng khác lan đến gần tự mình hắn cũng không có tâm tư quản người khác chết sống động thủ trước đó hắn cũng điều động tông môn đệ tử nhường bọn hắn bố thành pháp trận chuẩn bị ứng biến pháp trận bên ngoài lý nguyễn vượng lạnh lùng nhìn xem cao kiêm cao khiêm nếu là có bản sự tiếp được thất s á t phích lịch toa hắn liền có hiểm nghi không tiếp nổi thất s á t phích lịch toa cao khiêm liền sẽ chết một người chết tự nhiên loại bỏ tất cả hiểm nghi cái này biện pháp đơn giản mà hữu hiệu pháp trận bên trong cao khiêm đối với thất s á t phích lịch toa lại là sớm có chuẩn bị hắn nghe không được lý nguyên vượng cùng tôn cốc thần nói cái gì lại có thể cảm ứng được hai người ngay tại mưu đồ bí mật đối phó hắn thất s á t phích lịch toa như là một đạo xích quang tốc độ tuyệt nhanh tinh diệu nhất chính là thất sắc phích lịch toa cùng hắn thần ý khí tức quấn quýt lấy nhau lật đổ thất tỉnh chuyển hóa làm sắc khí trực chỉ hắn thần hồn. cao khiêm m i tâm chỗ sâu bản bệnh tinh thần có chút lấp lánh trí kiên trí cường kìm cương thần lực kinh tùy tiện chống lại ngoại lai thất sát chi lực cao khiêm tay n ắ m phát ấn kết miết bàn thần trưởng hàn g phục thất tình lục dục hết t h ể cảm xúc thần hồn biến hóa nghiết bàn thần trưởng cỡ nào thần diệu hắn nghiết bàn trí cảnh vô tình vô d ụ c vô tâm không hồn hắn không minh nếu không có lại vĩnh c ử u vĩnh t ồ n thất sát phích lịch toa có thể khóa chặt cao khiêm toàn bằng cao k i ê m tự nhiên phát ra xuất thần hồn khí tức n i ế t bàn thần trưởng vừa ra lập tức cắt đứt thất sát phích lịch toa cùng cao k i ê m chặt chẽ liên hệ nhanh như điện quang thất sát chủ yếu là kiện pháp khí này không ai k h ô n g chế mất đi mục tiêu sau không biết nên đánh phía phương nào tôn cốc thần đến cùng tu vì cảnh giới không đủ cũng không có phát giác được thất s á t phích lịch toa mất k h ô n g chế ngược lại là pháp trận bên ngoài lý nguyên vượng lập tức liền phát giác được không thích hợp kiện pháp khí này trên còn có nàng một tia t h ầ n nhiệm chỉ là cách phòng hộ p h á p trận nàng cũng khó có thể như ý điều khiển một phương diện khác lý nguyên vượng cũng bị cao khiêm ứng đối k i n h đến nàng nhìn không ra cao khiêm dùng thủ đoạn gì tại thời khắc này cao k i ê m mặc dù đứng tại trên lôi đài động cũng không động nhưng tại nàng thần n i ệ m bên trong lại hoàn toàn không cảm ứng được cao k i ê m tồn tại đứng tại trên lôi đài cao k i ê m liền như là là một đạo huyết ảnh lý nguyên vượng trước kinh sau vui cao khiêm quá quỷ dị khắc thường năng lực đã vượt xa kim đan vốn có cấp độ bất quá cao khiêm đã lộ ra trận tướng hắn liền không chỗ có thể trốn lý nguyên vượng đang muốn động thủ bắt người liền thấy thất sát phích lịch toa đột nhiên xoay chuyển c h i ế t s ạ đang đánh vào đẩy người linh quang lấp lánh tôn cốc thần trên thân sự biến hóa này quá đột nhiên song vương cự ly cũng quá tới gần tôn cốc thần mới vừa tỉnh rất không đúng thất sát phích lịch toa mánh mà bộc phát tựa như liệt dương từ trên trời giáng xuống huy hoàng thần quang trong nháy mắt tre mất hết thảy đứng n ũ i chịu xào tôn cốc thần chống không đến một hơi thời、gian. h ắ n hộ thân pháp khí liền nhao nhao hòa tan hắn mang theo mặt mũi tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt tại thần quang bên trong cấp tốc quang hóa hoàn toàn buộc phát thất sát xét đánh toa cũng anh phá bảo hộ phát trận hừng hực vô song xích quang hướng về bốn phương tám hướng quét ngang qua đồng thời trong đó d â u dếm xét đánh lực lượng đi theo buộc phát thất sát phích lịch toa đột nhiên buộc phát cũng là bị cao khiêm dùng vô tướng thần trưởng chuyển hóa không gian na z i đến tôn cốc thần trước mặt b ộ c phát xét đánh lực lượng càng là trực chỉ tôn cốc thần trực chỉ tôn cốc thần sau lưng ngũ hành tông phòng hộ phát trận vội vỡ b ộ c phát xét đánh lôi quang đang đánh vào ngũ hành tông đông đạo tu giả trên thân. bọn này ngũ hành tông tu giả mặc dù sớm làm chuẩn bị đối mặt xét đánh lôi quang nhưng không có bất luận cái gì kháng lực lý nguyên vượng làm nguyên anh chân quân tự nhiên có thể ngăn cản xét đánh lôi quang nhưng là nàng không nguyện ý thất s á t phích lịch toa bực này pháp khí cực kỳ bá đạo nguyên anh chân quân chính diện lạnh kháng cũng cần tiếp nhận một chút áp lực có cái cao t h â m mặt chắc cao khiêm ở một bên nàng cũng không muốn lãng phí lực lượng mà lại cao khiêm lịch chuyển thất s á t phích lịch toa về sau đã mượn bạo phát thần ánh sáng trốn đi thật xa lý nguyên vượng nào có tâm tình quản ngũ hành tông chết sống nàng thầy tay háo một cái thôi phát đỏ thấm hai cánh vũ cánh ở giữa đã xé phá hư không lần theo cao khiêm lưu lại khí tức đuổi theo lý nguyên vượng mới đi xét đánh lôi quang liền hầm vàng bộc phát đem cầm đầu tôn vô kỵ bọn người đánh thành cho b ụ i kinh thiên động địa xét đánh bạo tạc cũng đối huyền vũ sơn lôi đài tạo thành to lớn phá hư đột nhiên bộc phát thất s á t phích lịch toa hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả tông ứng đối cực hạ bốn tông liên hợp cử hành huyền vũ pháp hội đến tận đây bị hoàn toàn phá hư tất cả tông kim đan các tu giả đều là úc còn không mang nổi mình úc trúc cơ tu giả bốn phương tán loạn luyện khí tu giả thì bị lực bộc phát lượng bánh khắp nơi bay loạn chính là nặng nghề huyền vũ sơn. Cũng tại như thế, uy danh tại thế dưới phía uy ẩm vô à n chấn động tiếng rung, rung này thời điểm, cũng căn bản g Cái thời h điểm, lề bậy. k n g ai chú ý tướng ớ i Khiêm Cao t r c bước một m a thần e o phong tử quân, đường Hồng Anh hai người lý khai. h quân, đường người tướng tử t lý Vô trưởng đối với không gian huyền diệu trường khống nhường cao khiêm có thể thuấn di đến ngoài trăm vạn dặm muốn vùng thoát khỏi lý nguyên phượng không khó vấn đề là cao khiêm không thể ném lý nguyên phượng mặc kệ cho nên cao khiêm lưu lại một tia khí tức dẫn lý nguyên phượng theo đuổi đến bên ngoài mấy vạn dặm cao khiêm ném ra đường hồng anh hắn mang theo phong tử quân tiếp tục hướng phía trước trong nháy mắt biến hóa phong tử quân kỳ thật cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì liền thấy không gian chuyển biến Các loại phong tử quân tỉnh đối lời giải thích này cũng không hài lòng nàng mặc dù không rõ ràng xảy ra chuyện gì lại biết rõ bực này không gian chuyện vị thần thống thế không phải kim đan có thể nắm giữ mà lại nàng mới vừa mới nhìn đến cao khiêm mang tới đường hồng anh đường hồng anh bây giờ lại chẳng biết đi đâu n à n g trâm mặc phía dưới nói ra ngươi có rất nhiều sự tình g i ấ u d i ê n ta đúng vậy a cao khiêm thản nhiên thừa nhận hắn ung dung nói ra nhân sinh mấy trăm năm chắc chắn sẽ có một số bí mật phong tử quân thẳng tắp nhìn xem cao khiêm vậy ngươi sẽ cùng ta chia sẻ bí mật ta cao khiêm nghiêm mặt nói ra những bí mật này cùng ngươi cũng có quan hệ là hẳn là nói cho ngươi hắn trực tiếp nói ra là ta lấy thanh vân đạo tôn truyền thừa là ta g i ế t lý huyền dương là ta g i ế t lý đông dương lô điệp cao khiêm nói nhẹ tô lại đã viết phong tử quân lại như bị xét đánh phong tử quân đoán được cao khiêm có bí mật giấu giếm nàng làm thế nào cũng không nghĩ ra bí mật này như thế kinh người nàng bị sợ ngây người thật lâu cũng chầm t h â n thờ thằng đến vương s a một đạo đỏ thâm kiếm quang đột nhiên thứ phá thiên không kia đỏ thâm kiếm quang cũng không cường thịnh lại dị thường sắp bén tựa hồ đem bầu trời đều muốn cắt ra ngần ngươi phong tử quân cũng bị kia kiếm quang sợ kinh tỉnh nàng nhịn không được nhìn sang phong tử quân ánh mắt rơi vào một màn kia đỏ thâm kiếm quang bên trên đã cảm thấy hai con ngươi kịch liệt đau nhức mi tâm chỗ sâu kim đ a n tựa hồ cũng bị kia kiếm quang chém rách nàng vội vàng rời đi chỗ khác ánh m mi tâm bên trên c à n g là hiện lên một đạo như có như không vết máu phong tử quân hoảng hốt đó là cái gì hồng anh kiếm cao khiêm nhìn xem phương xa bầu trời kiếm quang hắn có chút chờ đợi nói ra hy vọng hồng anh có thể đến trụ phong tử quân không dám nhìn kia kiếm quang nàng lại có thể nhìn thấy cao khiêm trên mặt chờ đợi hồng anh tại cùng ai đầu thủ lý nguyên vượng một cái rất lợi hại nguyên anh cao khiêm đáp phong tử quân càng khiếp sợ thiên cương tông là lý nguyên vượng ừng phong tử quân muốn nói cái gì lại không biết nên nói cái gì nhất thời vậy mà im lặng chương bốn mươi ba trạm thần kiếm sanh thắng à y rõ ràng vân ngược nhẹ sợi thô xanh thảm nước biển m ê n h mông v ô mở biển trời ở giữa vốn có chim biển thành đàn bay lượn bay múa vừa rồi một vòng đỏ thâm kiếm quang sông lên trời không tựa hồ đem biển trời cũng vạch phá ra một đạo tinh tế vết máu thành đàn bay lượn chim biển bị sắc bén kiếm quang c h ấ n nhiếp toàn bộ mất đi sức sống rơi vào biển lớn bao quát phía dưới mặt biển không biết có bao nhiêu đảo bụng trắng tử cá chết theo sóng trôi nổi đường hồng anh tu luyện năm trăm năm cựu dương vô cực kiếm tại đ ạ lục trọng cảnh giới trên cảng là chìm đắm mấy trăm năm đối với cựu dương vô cực kiếm trưởng khống đã xuất thần nhập lần này lại là nàng đối mặt địch nhân quá mạnh cường đại đến nhường nàng khó mà chống cự chỉ có thể phóng thích tất cả kiếm ý cái này thời điểm đường hồng anh tự nhiên không còn dư lực bận tâm chung quanh sinh linh kiếm ý quá mức sắc bén lăng lệ lấy về phần bên ngoài vạn dặm phong tử quân lòng có cảm giác lập tức liền là kiếm ý gây thương tích đường hồng anh cũng không biết rõ phong tử quân bị nàng đã ngộ thường nàng hiện tại trong mắt chỉ có lý nguyên phượng lý nguyên phượng cự ly đường hồng anh không hơn trăm t r ư ợ n g cái này cự ly đối với nguyên anh tới nói đơn giản cùng thiếp thân không có khác nhau nàng truy tung cao khiêm lưu lại khí tức mà đến lại bị đường hồng anh ngăn lại nàng thân n i ệ m quét ngang bốn phương cũng không có phát hiện cao khiêm bóng dáng đối với cái này lý nguyên v ư ơ n g cũng là có chút ngoài ý mớn cao khiêm không còn hình bóng nhưng lưu lại cái đường hồng anh chặt đường có ý tứ gì thì tốt giữ xe lý nguyên vượng ánh mắt chuyển tới đường hồng anh trên thân bởi vì quanh thân kiếm quan g quá thịnh đường hồng anh trên mặt lụa mỏng đã bị kiếm quan g xé nát lộ ra bộ mặt thật kiến thức rộng rãi lý nguyên vượng cũng bị kinh d i ễ m đến tu giả tu luyện trên bản chất chính là sinh mệnh hướng về hoàn mỹ trạng thái không ngừng tiến hóa đến kim đan cảnh giới tu giả cơ hồ không có s i nhân lý nguyên vượng xuất thân thiên cương tông tuấn nam mỹ nữ vô số nàng sống mấy ngàn năm dấu chân khắp b á c hoang cả một đời càng là không biết gặp qua bao nhiêu anh hào tuấn kiệt tựa như thiên linh tông vị kia trúc cơ tu giả phó thanh linh trung linh dục tú dù là đặt ở thiên cương tông đều là đỉnh cấp thiên phú tại tỉnh bên ngoài mạo càng làm cho lý nguyên phượng cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ xuất sắc như thế phó thanh linh cùng đường hồng anh so sánh lại tranh lệch rất nhiều loại này tranh lệch mắt trần có thể thấy cho dù ai đến đều có thể phân ra ưu khuyết cao thấp đường hồng anh xinh đẹp liền như là sắc bén vô song thần kiếm có khó mà hình dùng phong mang loại này phong mang lại cùng nàng cường hoành tuyệt luân kiếm ý xảo diệu dung hợp một thể cho người ta lưu lại sâu sắc không gì sánh được c ấn tượng lý nguyên phượng như thế tu vi nhìn thẳng đường hồng anh thời điểm cũng cảm thấy rất trứng mắt song phương cách xa mấy trăm trượng ánh mắt giao tiếp rằng co đường hồng anh trên thân kiếm quang không thả phản thu đều ngưng luyện trên ỷ thiên kiếm dung hợp thiên sắc kiếm ỷ thiên kiếm bốn thước mũi kiếm đã biến thành thuần chính đỏ như máu theo kiếm quang đều thu liễm bốn thước mũi kiếm trở nên càng thêm t h i ê n diễm thuần thiệt nội l i ễ m đến cực hạn sắp bén ngược lại nhường lý nguyên p ư ợ n g cảm nhận được một chút áp lực trên mặt nàng mặt nạ y mắng vỡ vụn liên miên phiến mảnh vụn theo gào t h t cương phong tung bay mà đi ở sau đỏ thâm d i ễ m quang trong nháy mắt cường thịnh bắt đầu lý nguyên vượng trên đầu kim hồng mũ phượng cũng tràn ra điểm điểm linh quang đối mặt đường hồng anh tuyệt thế kiếm ý lý nguyên vượng cũng nghiêm túc kiếm pháp của ngươi tuyệt thế có thể ngươi tu vi quá yếu tìm tới ta là tự tìm đường chết lý nguyên vượng tìm không thấy cao khiêm tung tích cũng liền không vội mà đọc thủ nàng chậm rãi nói ra ta xem ngươi cũng là hiếm thấy nhân tài cho ngươi cái cơ hội bái nhập môn hạ của ta bất luận ngươi trước kia phạm sai lầm gì cũng xóa bỏ chuyện cũ sẽ bỏ qua như thế nào cảm ơn ngươi nâng đỡ đường hồng anh lạnh nhạt nói ra bất quá ngoại trừ cao k i ê m bên ngoài lại không ai có thể làm lao sư của ta không biết điều lý nguyên vượng cũng chỉ là xuất phát từ lòng yêu người tài thuận miệng n h ấ t lên đã đường hồng anh không hiểu chuyện nàng cũng sẽ không khách khí nữa đã như vậy liền t i ệ n ngươi lên đường đường hồng anh vừa chắc tay mời h ừ lý nguyên vượng cũng coi nhẹ đáp lễ nàng ở trên cao nhìn xuống dạy dỗ hôm nay liền để ngươi biết do biết rõ cái gì gọi là nguyên anh để ngươi biết do biết rõ không đồng lực lượng trên lệnh cảnh giới bao nhiêu lớn tay nàng bóp pháp ấn một chỉ đường hồng anh một đạo đỏ thâm diễn quan hóa thành một cái họa phượng từ trên trời giang xuống lao thẳng tới đường hồng anh nam minh lý hỏa thiên phước huyết lý nguyên vượng rất cường đại bản m ệ n h thần thông nàng đối địch xuất thủ cơ hồ toàn bằng bản m ệ n h thần thông sẽ rất ít sử dụng pháp khí hoặc cái khác pháp thuật mọi người cũng đều biết do lý nguyên vượng am hiểu phương pháp này cũng không luận trước đó như thế nào chuẩn bị cũng không cách nào khắc chế nam minh lý hỏa thiên phước huyết bởi vậy có thể thấy được lý nguyên vượng tại môn này thần thông trên tạo nghệ từ trên trời giáng xuống đỏ thấm phi phượng còn không có rơi xuống nó mang tới quần quận sóng nhiệt đã đem bầu trời đốt một mảnh đỏ thấm phía dưới mặt biển cũng tại vô tận sóng nhiệt phía dưới sôi trào lên đến lý nguyên vượng một bước này thật có phần thiên trừ hải trí năng to lớn pháp v hắn thanh thế chi to lớn cũng vượt xa đường hồng anh tưởng tượng dạng này to lớn pháp v ư ợ c lực lượng bên trong lại tự có trật tự đem thiên địa linh khí có thứ tự thống hợp chuyển hóa biến thành vô tận h ỏ a diễm tất cả h ỏ a diễm lực lượng tự nhiên hướng về trung tâm đường hồng anh hội tụ đường hồng anh mắt chỗ gặp hai chỗ nghe mũi chỗ ngửi thân chỗ cảm giác đều là hừng hực vô song h ỏ a diễm phần thiên trừ hải h ỏ a diễm thậm chí thông qua tầng tầng trở ngại thẳng vào đường hồng anh thức hải giờ khắc này đường hồng anh cảm giác thần hồn đều muốn bị kia d ư c liệt hòa diễm tăng chạy nàng xuất thân phú quý thở nhỏ liền muốn cái gì có cái gì thiếu nữ thời kỳ, lại gặp Cao tu tập k i ự u dương vô cực kiếm mặc dù hơi có ngăn trở nhưng cũng không tính là gì có thể nói hơn năm trăm năm đến nàng sinh mệnh thuận buồn xôi u gió cơ hồ không có bại qua dạng này trải qua cũng bồi dưỡng được nàng sắc bén vô song dung cảm tiến tới kiếm ý cho đến giờ phút này trực diện lý nguyên phượng có thể nóng chạy hết thể nam minh lý hỏa thiên phước quyết đường hồng anh mới chính thức cảm thấy tử vong cùng hủy d i ệ t tại lý nguyên phượng thủ hạ tử vong cùng hủy d i ệ t cũng là như thế khốc liệt huy hoàng đường hồng anh ngưng luyện mấy trăm năm thông minh kiếm tâm cũng tiếp nhận không được ở lực lượng như vậy đỏ thấm liệt diễn giới thông minh kiếm tâm ý mắng vỡ vụn nóng chạy ngay tiếp theo đường hồng anh thần hồn. kiếm ý thân thể đều muốn tại hừng hực vô tận diễm qua n g bên trong hóa thành cho tàn tại cái này thời điểm tất cả không thuần túy đồ vật cũng bị nóng chảy thậm chí đường hồng anh thần hồn cũng bị vô tận liệt diễm mất hết chỉ có nàng tu luyện mấy trăm năm sắc bén kiếm ý giống như một thanh thần kiếm còn tại chống cự lại liệt diễm kiếm tâm kiếm hồn cũng bị phá hủy trạng thái dưới đơn thuần kiếm ý chính là cây không dễ lại như thế nào sắc bén cuối cùng ngăn không được nam minh lý hỏa thiên phượng quyết hòa diễm đường hồng anh hiện tại chính là một cỗ bất khuất, kiếm ý, không chịu cứ như vậy khuất phục không chịu cứ như vậy chết đi khả năng kiên trì tại thời khắc cuối cùng nàng không biết làm sao lại nghĩ đến trạm thần kiếm vô cực thất kiếm bên trong trạm thần kiếm bên trong chém hắn thần bên ngoài phá h án hình một kiếm này tinh vi hảo diệu đường hồng anh lấy trạm thần kiếm giết qua không ít cường địch tại thời khắc này nàng lại đột nhiên sinh ra hiểu ra trạm thần kiếm cũng không phải là dùng để giết địch mà là dùng để chính chém giết không thuần túy thần ý chính chém giết ngày càng mục nát thân thể bên trong chém hắn thần bên ngoài phá h án hình chỉ có như vậy khả năng chân chính siêu thoát tự kỷ vô cực thất kiếm cũng không phải là dùng để giết địch mà là dùng để cao mình rút kiếm họ trước minh tâm họ trước kỳ đạo nếu không có yêu mình người yêu nhân tâm kiếm bất quá là lệ khí không đủ là ý lại chạm thân chém hình b à i trừ bản thân mê trướng gặp bản tâm rõ ràng bản tính nàng tại nhân giới mấy trăm năm hành động cũng là vì thủ hộ chúng sinh xem cả đời nàng không thẹn với lương tâm vẫn kiếm không thẹn có này hiểu ra đường hồng anh tinh khiết cực điểm kiếm ý chấn động chấn động đã nóng chảy hơn phân nửa ỷ thiên kiếm phát ra từng tiếng liệt kiếm minh vô cùng vô tận hỏa diễm liền bị kiếm minh sở khu tán đường hồng anh đốt thành than đen sở khu tán đường hồng anh đốt thành t h â Đến một bước này, đường đệ kiếm kiếm này, Hồng Anh cửu dương vô kiếm rốt vào đệ thất trọng cánh dương quang, tận một rốt thất Trí trí tại bước bước giới. cựu cực cục dực vào ruệ vô vô lý i diễm ngoại nhiễu. ệ t một toàn hỏa chém mảnh hư không chỉ toàn địa, không ra địa, lực vì l quay nhiễu. Lý nguyên vượng lúc đầu coi là tiện tay cũng có thể d i ệ t hết đường hồng anh lại không nghĩ rằng đối phương lâm trận đột phá kiếm ý trong nháy mắt cường thịnh gấp m ộ ư ơ i cũng càng tinh diệu gấp m ộ ư ơ i hết lần này tới lần khác đối phương lại không giống như là tấn cấp nguyên anh cũng không có dẫn phát gì thường tiên địa linh khí phản ứng lý nguyên vượng có chút xem không hiểu đường hồng anh biên hóa nhưng nàng nhìn ra đường hồng anh đột phá vốn có cấp độ hiện tại mặc dù lực lượng bạo tăng lại cũng không ổn định đây chính là đường hồng anh suy yếu nhất thời điểm địch nhân như thế thiên phú cũng làm cho lý nguyên vương có chút bất an nếu để cho đường hồng anh thích đứng lực lượng mới tuyệt đối sẽ biến thành một cái cường địch lâm trận đột phá thật là có điểm k h í v ậ n lý nguyên vượng lạnh lùng nói ra đã như vậy càng không thể tha cho ngươi chết đi cho ta tay nàng bóp pháp lớn lại chỉ một cái to lớn h ỏ a phượng lần nữa từ trên trời giàn g xuống ngay tại h ỏ a phượng muốn bổ nhào vào đường hồng anh thời điểm đường hồng anh thân hình h ư hóa đột nhiên biến mất không còn tam tích huy hoàng hừng hực hòa phượng cũng bị vô hình không gian biến hóa mất hết biến mất không còn tam tích tại đường hồng anh vị trí lại xuất hiện một vị áo trắng đạo nhân cái này nhân kiếm lông mày tinh mục búi tóc s á m trắng anh tuấn vô cùng bên trong hơn mang theo vài phần thành thục tăng thương chính là cao khiêm cao khiêm đối lý nguyên vượng bật cười lớn lý trân quân trận thứ hai ta đến phục hồi chương 444, t h ầ n trưởng thiên vẫn là ngày ấy mây vẫn là kia mây biển vẫn là kia biển người lại không phải người kia lý nguyên vượng yên lặng nhìn xem cao khiêm nàng nhãn thần lành lạnh trong lòng lại tràn đầy trấn kinh ung dung thản nhiên ở giữa n g h i ê n trời l ệ c đất chuyển đổi không gian cao k i ê m chiêu này thật sự là tuyệt diệu tuyệt luân so sánh dưới đường hồng anh mặc dù kiếm ý sắc bén vô song lại chạm phá hải thiên chi uy nhưng còn xa không kịp cao khiêm lần này thủ đoạn chẳng trách đường hồng anh đối cao khiêm như vậy sùng kính tín nhiệm cái này lao sư quả nhiên không tầm thường cho nên là người giết đông dương cùng nội địa lý nguyên vượng cũng không có vội vã động thủ đã cao khiêm tới cũng nên đem sự tỉnh tình vấn rõ ràng dù là nàng ở trong lòng đã xác định cao khiêm chính là hung thủ lý đông dương chân quân nội địa chân quân đều là đương thời nhân kiện nhóm chúng ta vốn không thủ o á n thế nhưng bọn hắn dồn ép không tha lúc này mới ủ thành thảm kịch cao khiêm thái độ rất là thành khẩn đối với cái này ta biểu thị sâu sắc ấy nấy lý nguyên vượng giận quá mà cười cao khiêm thật đúng là càng rỡ ngay trước nàng mặt cứ như vậy thừa nhận hơn nữa còn muốn biểu thị ấ y n ấ y đối phương thái độ càng là thành khẩn lý nguyên vượng thì càng phẫn nộ cái này cao khiêm thật sự là quá không đem nàng để ở trong mắt cao khiêm lý nguyên vượng một tiếng gào to dám giết ta đồng môn bất luận n g ư y i là phương nào thần thánh hôm nay chỉ có lấy mệnh chống đỡ ta mệnh ở đây cao khiêm rất chân thành quân nhủ liền sợ chân quân lấy không đến ngược lại đả thương tính mạng mình thà rằng như vậy không bằng chân quân như vậy dẹp đường hội phủ từ đây riêng phần mình thiên a i bình an vô sự lý nguyên vượng cười lạnh ngươi tại hung hăng c ả n q u ấ y muốn chỉ hoãn thời gian không ngại nói cho ngươi đuổi theo ra tới thời điểm ta liền cho tông môn phát tin tức lần này chính là ta dưới tay ngươi bại vòng ngươi cũng tuyệt không bất luận cái gì sinh lộ thì ra là thế cao khiêm g ậ t gật đầu không hổ là chân quân làm việc cẩn thận chú đáo chặt chẽ dọn nước không lọt hắn đối với cái này sớm có nói trước cũng sẽ không bởi vậy hề phải thất vọng trông t ậ y vào một vị nguyên anh chân quân phạm sai lầm ý tưởng này bản thân tựu rất ngây thơ đường hồng anh bởi vì khống chế không nổi kiếm ý mà bại lộ hắn liền biết do chuyện kế tiếp khó làm việc đã đến n ư c này cũng chỉ có thể hết sức bổ cứu cao khiêm suy nghĩ một chút nói ra chân quân không bằng nhóm chúng ta thương lượng ta cùng q u ý tông ân đoán không có quan hệ gì với thiên linh tông còn xin chân quân dơ cao đánh khẽ phóng thiên linh tông một ngựa ngươi còn có thể để ý thiên linh tông lý nguyên p h ư ợ n g thoáng có chút ngoài ý muốn nàng không biết rõ cao khiêm nói như vậy là cố ý mê hoặc nàng hay là thật là thiên linh tông cầu t ỉ n h ta lưu lạc thiên ngai được thiên linh tông đạo hưu thu lưu lại đ ợ i ta thật giấy nếu vì ta sự tình liên lụy thiên linh tông trong lòng ta rất là không đành lòng cao khiêm ăn ngay nói thật cũng không che giấu hắn đối thiên linh tông tình cảm thiên sát tông cùng thiên cương tông không thù không đoán nô điệu thậm chí chủ động tìm thiên cương tông dâng lên tin tức nhưng vẫn là bị thiên cương tông rất dã man chiếm đ o ạ n theo thiên cương tông phong cách hành sự liền biết rõ bọn hắn có bao nhiêu bá đạo phách lối việc này liên lụy đến thiên linh tông thiên cương tông tuyệt đối sẽ diệt tông phá cửa cao khiêm cũng biết rõ loại này nói chuyện rất khó giải quyết vấn đề nhưng hắn vẫn là nguyện ý thử một chút nếu là lý nguyên vượng có cường giả phong phạm nguyện ý làm ra hứa hẹn không liên lụy thiên linh tông hắn có thể tha lý nguyên vượng một mạng lý nguyên vượng lại cười ha ha chỉ bằng tiên tông thu lư ngươi chính là không cho xá tội chân quân như thế làm việc không khỏi quá mức cực đoan cao k i ê m nhẹ nhàng thở dài cho nhân sinh đường cũng là cho mình sinh lộ b à ngươi nói cái gì cho nhân sinh đường ngươi cũng xứng lý nguyên vượng thanh â m đột nhiên c ấ t cao không cần nói nhảm tất nhiều lời ngươi quỳ xuống nhận lấy cái chết ta có thể cam đoan vung tha thiên linh tông trên linh dưới dù tự mình mệnh đổi thiên linh tông trên dưới nói đến đến là đáng giá cao k i ê m lại thở dài chỉ là ta thật sự là không nỡ mạng của mình lại nên làm cái gì liền biết rõ ngươi là giả vờ giả v ị chịu chết đi lý nguyên vượng không muốn nhiều lời nàng hai tay giải ấn phía sau lửa đỏ hai cánh triển khai trong nháy vừa rồi đối phó đường hầm anh lý nguyên vượng còn mang theo vài phần thăm dò cũng không có chân chính pháp lực đối đầu cao khiêm lý nguyên vượng cũng không dám có bất luận cái gì lơ là sơ xuất đừng nhìn nàng trên miệng kêu hùng cảm xúc cũng có vẻ tương đối sụp sôi t h ừ dương trên thực tế nội tâm của nàng một mực phi thường tỉnh táo sống mấy ngàn năm nguyên anh chân quân cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị giao động nội tâm cảm xúc thông qua đối thoại lý nguyên vượng nhiều mặt thăm dò cao khiêm làm thế nào cũng thử không ra đối phương sâu cạn cao thấp điều này cũng làm cho lý nguyên vượng càng thêm cảnh giác người trước mắt này thầm chầm như v ự c sâu khi tức huyền diệu không lường được nhưng so sánh đường hồng anh lợi hại rất rất nhiều chớ nói chi là cao khiêm đã thừa nhận là hắn giết lý đông dương diệt thiên sát tông tại thiên sát tông thập phương kiếm trận bên trong chém giết nội đ ị lý nguyên vượng tự nghị cũng làm không được lý nguyên vượng đối cao k i ê m là dị thường coi trọng cũng dị thường đề phòng Một động thủ nàng toàn lực thôi phát nam minh ly hỏa thiên phước quyết biển lửa bước lên hợp thành to lớn ly hỏa pháp vực t o à này ly hỏa pháp vực bên trong nhảy vọt lấp lánh h ỏ a diễm phân hóa thành từng cái huyền diệu phượng trương phú văn lý nguyên phượng trời sinh ly h ỏ a mệnh tại nam minh ly hỏa thiên phượng quyết bên trên c o đặc biệt lý giải điều này cũng làm cho nàng lĩnh ngộ mộ một chút phượng trương phú văn những này nguồn gốc từ thiên địa sơ khai lúc tự nhiên sinh thành phú văn cường đại mà thần diệu đồng dạng pháp thuật sử dụng long văn phượng trương đến tạo dựng uy lực liền sẽ tăng lên trên diện rộng ly hỏa pháp vực phân hóa ra phượng trương phú văn hợp thành một cái bao trù ngàn dặm to lớn đ lý nguyên vượng không có năm chắc lưu lại cao khiêm lúc này mới sớm liên tiếp tông môn truyền t ố n g đại trận gọi giúp đỡ cao khiêm thông qua cựu thức thần trưởng có thể tại phương diện cao hơn nhìn xuống tòa này to lớn l y h ỏ a pháp vực hắn cũng chú ý tới phượng trương phủ văn tạo thành pháp trận đang cùng xa xôi nơi nào đó pháp trận thành lập tinh diệu cộng minh đây là tại để cho người cao khiêm có chút ngoài ý m u ố n lý nguyên vượng nhìn dị thường cường thế tự tin mới một động thủ liền hô giúp đỡ cái này có chút không d i n g võ đức từ một phương diện khác tới nói lý nguyên vượng thật đúng là để mắt hắn đến một bước này cũng chỉ có xuất r a toàn bộ bản sự cao khiêm thầy tay háo một cái đổi lại đạo bảo màu xanh trên đầu cũng mang lên trên thanh l i ê n hàng mạ quan hai kiện pháp khí cho dù thô giáp nhưng đều là đỉnh cấp pháp khí kim cương thần lực kinh cùng như lai thần trưởng một biểu một dặm tổ cấu thành hoàn chỉnh chiến đấu hệ thống kỳ thật không cần mượn nhờ ngoại vật ngoại lực chỉ là đối thủ quá mạnh Hắn thứ sáu số tiền lớn mới vừa thần lực kinh không cách nào áp chế đối phương thanh vân thiên tướng kinh tựa như là một thanh trọng kiếm có thể đem hắn sức chiến đấu để cao mấy lần thanh l i ê n hàng ma quan đủ loại diệu dụng cũng có thể tiết kiệm hắn rất nhiều tinh lực nhìn thấy cao khiêm người khoác đạo bảo màu xanh đầu đội thanh l i ê n phát quan lý nguyên vượng lập tức nhận ra kia là thanh vân đạo tôn lưu lại truyền thừa loại này viễn cổ lưu lại pháp khí mạnh mẽ thật sự là rất dễ dàng phân biệt quả nhiên là ngươi lý nguyên vượng vốn cũng không quá tin tưởng cao khiêm nói đến tận đây phương vững tin không thể nghi ngờ cùng lúc đó nhận được truyền tin thiên cương tông cường giả cũng bắt đầu hành động hai đạo cường đại nguyên anh khí tức thông qua truyền tống đại trận chuyển tới ly hỏa pháp vực thư không bên trong linh khí chấn minh một cái vô hình không gian thông đạo ngay tại mở ra hai vị nguyên anh chân quân hình chiếu đã tiến vào ly hỏa pháp vực sau một khắc đánh đến nơi lý nguyên vượng khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh ba vị nguyên anh chân quân vây quét xem cao khiêm chết như thế nào lần này chẳng những muốn giết cao khiêm còn muốn bắt đường h ồ n g anh phong tử quân thuận đường phá hủy thiên linh tông giám đạo phạm thiên cương tông tu giả toàn bộ chu tuyệt d i t ậ n khả năng hiện ra bọn hắn thiên cương tông mỹ phong mắt nhìn xem hai cái hình chiếu dần dần l ư n g thực cao khiêm đột nhiên đưa tay một trưởng lăng không vô tướng thần trưởng trực tiếp quanh phá vô hình không gian thông đạo hắn một trường này tinh diệu tuyệt luân đang đánh vào không gian thông đạo yếu ớt nhất chỗ lý nguyên vượng mặc dù lập tức thôi phát vượng trương phủ văn bảo vệ phát trận lại cuối cùng chống cự không nổi vô tướng thần trưởng đối với không gian phá hư không gian thông đạo trong nháy mắt sụp đổ muốn giáng lâm hai vị nguyên anh trân quân cũng phát ra một tiếng quát trói t h a i nhưng cũng không có lực lượng ngăn cản hai đạo bóng người lúc này tan r ã hóa hư cao k i ê m không nhanh không chậm nói với lý nguyên vượng chất q â n nhóm chúng ta song phương công bằng quyết đấu để cho người liền rất không cần phải lý nguyên vượng không rên một tiếng nàng chấn động xích diễm hai cánh xoe người rời đi. trước mắt cái này cao khiêm cao thâm mặt chắc nàng mặc dù không sợ nhưng cũng không cần thiết mạo hiểm thiên cương tông thể lớn các loại nàng trở về liền có thể tụ tập mấy vị nguyên anh chân quân tùy tiện vây giết cao khiêm chân quân lúc này đi rồi cao khiêm cười sang sảng nói cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay cũng thỉnh chân quân tiếp ta một chiêu hắn chầm c h ầ m rỗi ra tay phải theo động tác của hắn thanh vân thiên tướng kinh cũng vận chuyển lại trên trời vân khí dập dần tiếng gió r í t gạo hơi nước tràn ngập anh chấp lấp l ó e phong vân lôi điện bốn loại thiên tướng chi lực tại vô tướng thần trưởng thống hợp dưới hóa thành một cái bao trùm vạn g i m to lớn thủ trưởng tôi h phát xích diễm hai cánh phá không mà đi lý nguyên phượng lại nhanh nhưng cũng không nhanh bằng cái này vô song c ự trường to lớn thủ trưởng chậm rãi khép lại đem tiêm một điểm như là đom đóm diễm quang gắt gao nắm chặt c h ư n bốn trăm bốn mươi lăm đ à o mệnh thanh vân thiên tướng kinh bản thân cựu gánh chịu lấy thanh vân thiên tướng tất cả bí năng truyền thừa từ viễn cổ phong vân lôi vũ bốn loại thiên tướng lực lượng cường đại cũng rất nguyên thủy tựa như dùng vạn cân tinh cương chế tạo đ ạ i truy dùng tài liệu vững chắc lại vô cùng lãng phí thái hoàng tiên trải qua mấy chục vạn năm phát triển các loại pháp thuật đều đã tạo thành hoàn chỉnh hệ thống đồng dạng vạn cân tinh cương Tại hiện đơn ạ loại đạn đạo, loại. i dưới biết linh kiện, pháp phía lắp dắp thuật hệ thống thành thành thậm chí bom nguyên tử các máy các tăng, tử nguyên bay, ư bom làm xe đ giản n h ê n này chủng cái chỉ loại i là một chủng loại so. Đơn giản tới nói hiện đại pháp thuật hệ thống tinh vi hơn có thể càng hiệu suất cao hơn không chế lực lượng thanh vân thiên tướng kinh nếu là rơi vào khát tu giả trong tay bởi vì hắn thô giáp nguyên thủy rất khó phát huy ra chân chính uy năng rơi vào tay cao kiêm tình huống lại hoàn toàn không đồng dạng cao kiêm kim cương thần lực kinh trí kiên trí cường như lai thần trưởng tuyệt diệu tuyệt luân đệ lục trọng kim cương thần lực kinh ước tương đương nguyên anh cảnh giới n g h m trình mà nói mới tấn cấp đệ lục trọng kim cương thần lực kinh kỳ thật tại thuần túy lực lượng mức năng lượng trên không bằng lý nguyên phượng ưu thế của hắn là võ đạo cao tuyệt sức chiến đấu siêu cường mặc dù lý nguyên phượng lực lượng mức năng lượng cao hơn hắn cũng có thể áp chế đối phương bởi vì cao k i ê m võ đạo tinh vi biến hóa cùng pháp thuật biến hóa cũng không phải là một cái hệ thống thanh vân thiên tướng kinh đơn giản ngược lại có thể trở thành rất thuận tay vũ khí giờ phút này cao k i ê m lấy thanh vân thiên tướng kinh là hình như lai thần trưởng là tượng kim cương thần lực kinh là thần lấy thiên là bàn tay trực kích lý nguyên p ư ợ n g bao phủ vạn d ặ n cự trưởng như là đom đóm xích diễm linh quang cả hai t r a n lệ cách、xa. hoàn toàn khó b ị thế nhưng là tại cao khiêm tuyệt thế võ đạo thần ý không chế giới cự trưởng lại khóa chặt yêu ớt đom đóm lý n g u y ê n phượng lý nguyên vượng cảm nhận được vô cùng vô tận áp lực không gian đang lấy nàng làm trung tâm cơ vào sụp đổ tại nàng trong mắt trời sập núi lở đất sụp, hết t h ể hữu hình vô hình tồn tại tại bàn tay khổng lồ kia phía dưới tất cả đều sụp đổ lý nguyên vượng mấy ngàn năm sinh chính xác chưa bao giờ được chứng kiến mạnh mẽ như thế lực lượng bá đạo nàng cương đại nguyên anh cũng tại tràn trề vô tận lực lượng phía dưới bản năng run dày lên nguy như núi cao tâm linh cũng sinh ra khó mà diễn tả bằng lời hoảng sợ nàng cảm giác tự mình ngay tại rơi vào vực sâu tử vong hết thể linh tính thân hồn thân thể đều muốn bị tử vong nuốt hết mới một đ ộ n g tủ h không có bất kỳ thăm dò đối phương lực lượng liền buộc phát đến cực hạn nhưng nàng muốn tránh cũng không được cái này cũng xa xa nằm ngoài dự đoán của lý nguyên vượng trong lúc nguy cấp lý nguyên vượng cũng đem nguyên anh uy năng hoàn toàn bạo phát đi ra lý nguyên vượng m i tâm chỗ sâu hóa thành xích diễm phi phượng nguyên anh một tiếng d í t lên trên đầu nàng phát bảo hòa p ư ợ n g quân bị hoàn toàn thôi phát ra hòa p ư ợ n g quân là lấy viễn cổ p ư ợ n g hoàng lưu lại lông chim chế tác bảo lưu lấy viễn cổ thần địa phượng hoàng một cỗ tiên thiên linh、tính. hoàn toàn phóng thích lực lượng lý nguyên phượng cả người trong nháy mắt quan g hóa hoàn toàn hóa thành một cái vũ cánh phóng lên tận trời hỏa phượng hoàng hỏa phượng hoàng phát ra vạn đạo diễn quang đem hư không thiêu đốt ra từng đạo chỗ chống khe hở hắn bay lượn tung bay chi tư còn có không luồn túi bất kỳ lực lượng nào kiêu ngạo phượng hoàng tiên thiên cái thứ nhất thần điều là tiên thiên hỏa diễm c h â n linh chỉ cần tiên thiên chân hỏa không diệt phượng hoàng liền sẽ không tử vong như thế thần điều là vạn giới đệ nhất đẳng cấp sinh linh mạnh mẽ lý nguyên p ư ợ n g ly hỏa mệnh phù hợp phượng hoàng một chút linh tính lại có hòa phượng còn tại giờ phút này dứt khoát bỏ qua nhục thân chuyển h mặc dù cùng chân chính phượng hoàng vô pháp so sánh hắn khóc liệt kiêu ngạo chi tư cũng đã có một tia phượng hoàng chi uy cao khiêm thôi phát vô tướng thần trưởng rộng lớn như thiên nặng nề như địa b ê n h mông như biển có thể lý nguyên vượng hòa phượng nguyên anh lại có phần thiên trừ hải trí năng to lớn vô song thủ trưởng liên bị tiểu tiểu hòa phượng nguyên anh đốt ra một cái lỗ thủng ngay tại lý nguyên vượng chuẩn bị phá vây thời khắc cao khiêm thôi phát bản nhược thần trưởng vô hình vô chất bản nhược thần trưởng cũng không có thực chất lực sát thương lại có thể thẳng vào lý nguyên vượng bản tâm t í c h phát bản tính của nàng bản tâm p ư ợ n g hoàng u y mạnh có thể ngươi thật là p ư ợ n g hoàng a ngươi bất quá là cầm phượng hoàng một cái lông vũ cáo mượn vai hùm nhỏ bé tu giả lý nguyên vượng nguyên anh vốn cho rằng cùng hỏa phượng quan hoàn toàn dung hợp trong ngoài một thể khả năng t ô i phát ra phần thiên trừ hại khốc liệt thần uy loại này cao diệu trạng thái tinh thần lại bị cao khiêm bàn nhược thần trưởng đánh vỡ lý nguyên vượng một cái tỉnh táo lại nàng cũng không phải là thật phượng hoàng lực lượng của nàng cũng không t ộ n túy bàn nhược thần trưởng cũng không có lực sát thương lại đánh xuyên lý nguyên vượng tinh thần cảnh giới n h ờ n à n g theo siêu phàm trạng thái khôi phục lại tu giả trạng thái lý nguyên vượng cũng lập tức ý thức được đây là cao khiêm sử dụng lực lượng nào đó trực chỉ nàng tâm linh phương d Mấy ngay tại lý nguyên phượng sửa chữa phục hồi tinh thần khe hở thời khắc cao khiêm lại thôi phát nhất bàn thần trưởng tịch diệt lực lượng sẽ ma diệt hết thể tinh thần cùng lực lượng chỉ có rất cường đại vĩnh hằng khả năng tại tịch diệt bên trong trường tồn nhất bàn thần trưởng tịch diệt lực lượng không đủ để giết chết lý nguyên phượng lại lần nữa đánh tan nàng tâm linh n h ư n g nàng có sát nam m i mang vô tướng thần trưởng chuyển hóa làm vô lượng thần trưởng thanh vân thiên tướng kinh cũng bị chuyển hóa làm trí kiên trí cường trường lực cầm vang rơi xuống Năm chặt k i a m ộ t điểm đom đóm vạn dặm c ự t r ư ờ n g mạnh mà hướng phía dưới n h â n tới trong chốc lát thiên h ả i s ụ p đổ vạn vật s ụ p đổ chúng sinh đ ị c h d i ệ t vô cùng vô tận t r ư ờ n g lực như thế h u n g mạnh bộc phát thậm chí t r ô n vùi hết thẻ thanh âm giờ k h ắ c này chỉ có kia t r ư ờ n g không thiên địa c ự t r ư ờ n g tại vận chuyển c ự t r ư ờ n g bao phủ xuống hết thẻ cũng im ắng t r ô n vùi mạnh như lý nguyên vượng cũng không thể chống lại một trường này tại hủy diệt thiên địa vô cùng t r ư ờ n g lực phía dưới hôi phi yên diện không thể lưu lại một điểm vết tích bên ngoài vạn dặm cao khiêm chầm chầm thu bàn tay thân xác hắn bình tĩnh vô hỉ vô bi bất quái còn nguyện thanh vân thiên tướng kinh trí lực cũng không có gì có thể tiêu ngạo thông qua cựu thức thần t r ư ờ n g cao khiêm có thể thấy rõ bên ngoài vạn giảm tình huống k h i ê phiến hải vực hoàn toàn biến mất nặng nề đại địa bên trên chỉ để lại một cái bao trùm vạn giảm thật sâu t r ư ờ n g ấn cao khiêm lại nhìn về phía xa xôi phương xa nơi đó chính là thiên cương tông phương hướng cự ly quá mức xa xôi hắn cũng không cách nào cảm ứng được thiên cương tông khí tức vừa rồi lý nguyên phượng lấy pháp vực liên tiếp trận pháp truyền t ố n g nếu không phải là bị hắn vô tướng thần trừng phá hắn còn có thể thông qua pháp vực liên tiếp cảm ứng được thiên cương tông cũng chính là bởi vì cự ly quá mức xa xa xôi thi cao ũ khiêm ệ n gian ngắn pháp thời tại thầy n chính chính tay áo một cái trở lại phong tử con bên người một bên đường hồng anh nhắm mắt mà đứng ngay tại thích hướng đệ thất trọng kiểu dương vô cực kiếm chiến đấu bên trong đột nhiên tấn cấp đ ư ờ n g hồng anh còn không thể hoàn toàn trưởng khống đột nhiên tới cường đại lực lượng nàng cần một đoạn thời gian đến thích hứng điều chỉnh phong tử quân nhìn thấy cao khiêm trở về nàng nhẹ nhàng thở ra ngươi trở về làm ta sợ muốn chết vừa rồi không biết do đã xảy ra chuyện gì ta đã cảm thấy thiên muốn sụp đổ thần hồn đều muốn bị lực lượng vô hình ép diệt mặc dù cự ly xa xôi cao khiêm thi triển như lai thần trưởng vẫn là đối phong tử quân tạo thành to lớn u y áp đây là cao khiêm võ đạo xuất thần n h ư ợ hóa lực lượng cơ hồ hoàn toàn tập trung trên người lý nguyễn phượng chỉ là như lai thần trưởng liên tục chuyển hóa vô tướng hóa bàn được bàn n ư ợ n g hóa niết bản, bản hóa v sau cùng vô lượng thần trưởng càng là trí kiên trí cường phóng thích ra một tia trưởng lực dư uy đối chung quanh chúng sinh tạo thành ảnh hưởng to lớn cao khiêm an ủi không sao lý nguyên vương đã chết a phong tử quân sắc mặt hơn tái nhuận nàng bất an nhìn xem cao khiêm lại không biết nên nói cái gì cao khiêm biết rõ phong tử quân bị hù dọa hắn cầm phong tử quân tố thủ đừng sợ thiên cương tông hóa thần chính là nghĩ trả thù nhóm chúng ta nhất thời hồi lâu cũng không qua được a phong tử quân hai chân có chút mềm k m chút một đầu từ trên trời cắm xuống đi cao k i ê m đưa tay nắm cả phong tử quân eo nhỏ nhắn hắn nhắc nhở thừa dịp còn có thời gian nhóm chúng ta dọn dẹp một chút gia sản nhanh b ả o g mệnh phong tử quân nhìn xem cao khiêm nàng cảm thấy hết thệ cũng rất ngang đường có thể nàng lại biết rõ cao khiêm cũng không có lừa nàng nàng trong đầu loạn thành một bầy hoàng thành một đ o ạ n tựa như đánh nát tương hồ cho nên nàng chỉ có thể như cái nhị x o a từ đồng dạng ngơ ngác nhìn xem cao khiêm chương bốn trăm bốn mươi sáu một tay lật càn khôn thời gian không nhiều lắm nhóm chúng ta về trước tông môn cao khiêm rất lý giải phong tử quân tâm t ỉ n h lúc đầu thời gian nhỏ qua ngọt ngào m ậ mật đột nhiên liền lòng trời lở đất phong tử quân rất khó tiếp nhận dạng này biến đổi lớn lý nguyên vượng vừa chết nhất định sẽ dẫn phát thiên cương tông điên c u ồ n g trả thù hắn hiện tại không có thời gian chấn an phong tử quân nhất định phải nhanh chạy về thiên linh tông thiên cương tông thực lực quá mạnh hắn là ngăn không được vì kế hoạch hôm nay chỉ có thiên linh tông ngay tại chỗ giải tán mọi người mới có đường sống cao khiêm tay háo giải phất một cái thôi phát vô tướng thần t r ư ở n g không gian chuyển đổi sau một khắc hắn đã mang theo phong tử quân đường hồng anh trở lại h u y ề n vũ sơn h u y ề n vũ sơn trung tâm bị nổ ra một cái to lớn hô sâu tòa này dạ mạ mổ tổ liền lại thấp lại bình ngoại hình như là một cái nằm trên mặt đất â quy mới có thể được mệnh danh là huyện vũ sơn đường kính mấy trăm trượng hô sâu đã phá hủy h u y ề n vũ sơn kết cấu cơ hồ đem tòa này rùa hình ngọn núi từ giữa đó chia làm hai nửa có thể có dạng này to lớn lực phá hoại cũng là có phòng hộ pháp trận nước thúc n h ư n g thất s á t phích lịch toa h uy lực đều phóng thích pháp trận bên trong cũng chính là bởi vì có pháp trận bảo hộ t r u n g quanh quan chiến tu giả mặc dù nhận s ú n g kích thương vong lại không nhiều chết cơ bản đều là luyện khí tu giả giống phó thanh lãnh dạng này chúc cơ tu giả nhiều nhất chính là thụ một chút vết thương nhẹ kim đan chân nhâm nhóm đều là lông tóc không tổn thao gì bất quá thất sắc phích lịch toa buộc phát quá đột nhiên tất cả mọi người không có bất kỳ phòng bị nào hiện trường loạn thành Cũng không h ai p á trong hiện、cao、Khiêm mang theo phong tử quân, đường hồng anh ly khai, chỉ có gần tại mang quân, đường gần Cao có tử t ly một chớp mắt cao khiêm liền mang theo người biến mất không còn tam tích phó thanh lãnh cũng không có cảm ứng được pháp lực ba động cũng không có phát hiện truyền tống pháp thuật vận chuyển vết tích nàng rất là c h ấ n kinh cao khiêm cứ như vậy mang người vô t h a n h vô tức biến mất cũng không biết rõ đi hướng p h ư ơ n g nào loại tầng thứ này lực lượng đã vượt xa kim đ a n cấp bậc thậm chí là nguyên anh chân quân cũng không có mấy cái có thể nắm giữ không gian na gì thần thông cái này cao khiêm rốt cuộc là ai phó thanh lãnh lần thứ nhất cao khiêm thân phận sinh ra mãnh liệt hoài nghi tông môn thi đấu thời điểm nàng bại bởi cao khiêm khi đó chỉ cảm thấy cao khiêm là sinh không gặp thời thiên tài lúc này mới tại trúc cơ cấp độ do dự nhiều năm nàng phát hiện đường hồng anh nhãn quang tuyệt cao lúc ấy mặc dù kinh ngạc cũng chẳng qua là cảm thấy cao khiêm thu cái hảo đ ồ đệ thằng đến tôn cốc thần đi lên liền dùng uy lực to lớn p h á t khí phá vỡ pháp trận cao khiêm thừa cơ trốn xa cái này liên tiếp biến hóa nhường phó thanh lanh ý thức được sự tình không đơn giản nàng cũng nhạy cảm chú ý tới tôn cốc thần chết chú ý tới ngũ hành tông hủy diện chú ý tới kia lóe lên mà đi thân h n h màu đỏ phó thanh lanh không biết do đó là ai lại có thể cảm nhận được người kia như mặt trời hừng hực khí tức lại có loại khó mà hình dung siêu phàm linh động không hề nghi ngờ đây là một vị nguyên anh chân quân vị này nguyên anh chân quân truy đuổi mục tiêu hẳn là cao khiêm phó thanh lãnh thông minh hơn người nàng rất nhanh liền nghĩ đến thanh vân đạo tôn đậm phủ nghĩ đến bị g i ế t lý đông dương nô điện cho nên đây hết thể cũng cùng cao khiêm có quan hệ ngay tại phó thanh lãnh suy nghĩ thời điểm phương xa chuyển đến kinh khủng tuyệt luân huy áp kỳ thật ở đây tất cả tu giả cũng không nhìn thấy bên ngoài mấy vạn dặm chiến đấu nhưng là xuất phát từ tu giả nhạy cảm, cảm giác tất cả tu giả đều có thể cảm ứng được bên ngoài mấy vạn dặm như lai thần trường tản g a thần uy thiên vẫn là như vậy xanh lam mặt trời vẫn là như vậy sáng tỏ tất cả tu giả lại không nhìn thấy quan minh cũng không cảm ứng được bất luận cái gì khí tức hủy d i ệ t kinh khủng phá hủy bọn hắn tất cả giác quan nhường bọn hắn lâm vào vô tận thâm nguyên loại cảm giác này kỳ thật cái duy trì rất ngắn thời gian như lai thần trưởng ủy áp rất nhanh liền thắn đi h u y ề n vũ sơn trên đông đảo tu giả lại đều do sợ không ai biết rõ xảy ra chuyện gì tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là lập tức ly khai ngoại trừ gần như toàn diện vũ hành tông thiên linh tông thanh dương tông vạn thú tông đều mang người lên phi thuyền lập tức lái thuyền kiểm kê nhân số phong tử quân đường hồng anh ba người có người đề nghị p h ả i người tìm kiếm t ậ n lực tìm tới cái này ba người phong tử quân là bản môn kim đan tương lai nguyên anh hạt giống người không thấy không thể cứ như vậy buông tay mặc kệ mà lại cao khiêm trực diện tôn cốc thần thôi phát pháp khí mạnh mẽ cũng không biết sống hay chết cao khiêm là vì tông môn xuất chiến về tình về lý đều muốn làm cái rõ ràng tô h minh lại lực bài trúng nghị hạ lệnh lập tức lái thuyền hắn lý do rất đơn giản ra chuyện lớn như vậy hắn nhất định phải vì mọi người an toàn phụ trách không thể bởi vì phong tử quân mấy người liền để đám người lâm vào hiểm cảnh thời khắc m ấ chốt phong tử quân mấy người không rên một tiếng liền chạy không còn hình bóng là bọn hắn từ bỏ tông môn cũng không phải là tông môn bứt bỏ bọn hắn lần giải thích này nhưng cũng rất có đạo lý c á i khác kim đan coi như trong lòng không đồng ý nhưng cũng không tốt lại cùng tô minh chọi cứng cứ như vậy tại tô minh mệnh lệnh dưới từ phong thuyền tốc độ cao nhất hướng về tông môn trở về địa điểm xuất phát ra chuyện lớn như vậy tô minh diệp thanh thanh phó bay quỳnh một đám kim đan cùng t r ú c cơ cũng trên bong thuyền nghị sự bong tàu trên chẳng những rộng rãi mà lại dễ dàng hơn quan sát chung quanh tình huống bởi vì tình huống quá mức phức tạp ai cũng không biết do đến cùng xảy ra chuyện gì tất cả mọi người rất khẩn trương lần này h u y ề n vũ pháp hội thanh thế rất lớn lại như thế lạo thảo vội vàng kết thúc một đám kim đan nhóm cũng cảm thấy chuyện này rất q u ỷ dị suy đoán là thiên cương tông xuất thủ chỉ là thiên cương tông lại là cùng ai đậu thủ làm ra động tĩnh lớn như vậy một đám người ngay tại bong tàu trên nghị luận thời điểm cao khiêm mang theo phong tử quân đường hồng anh c h ố n g rông xuất hiện cao khiêm trở về phi thường đột nhiên lại không hề có điểm báo trước bong tàu trên nhiều như vậy tu giả không ai nhìn thấy cao k i ê m bọn hắn là thế nào trở về t h ô minh phó bay quỳnh các loại kim đan đều là sắc mặt biến hóa bọn hắn cũng biết rõ chiêu này không gian na gì cỡ nào thần diệu chỉ bằng cao khiêm một cái tân tấn kim đan tu giả, có tài đức gì có n ả y thần thông chẳng lẽ cao khiêm trong tay có cái gì dịch chuyển không gian pháp bảo thần khí tất cả mọi người dùng hoài nghi ánh mắt đánh giá cao khiêm bọn hắn cũng lập tức nhìn ra không đúng cao khiêm không biết cái gì thời điểm đội kiện thanh giật n g ư ợ c vân đạo bảo m à u xanh trên đầu mang theo xưa cũ thanh liên phát quan phát quan trên rủ xuống thanh quang như xa đem cao khiêm đầu che kín ở hắn ngũ quan như ẩn như hiện như giấu ở trong mây mù cả ngươi cũng nhiều mấy phân thần bí kỳ q á là đám người lại đều lập tức nhận ra cao khiêm phó thanh lanh cảm thấy rất kỳ quái nàng cẩn thận phân tích cảm thấy có thể là phong tử quân cùng đường hồng anh ở bên người nhường cao khiêm lại càng dễ nhận ra còn có chính là cao khiêm giữ vương di vãng tư thái mặc dù mặt bị che khuất thân hình hắn tư thái biểu lộ khí độ cũng lộ ra loại kia cảm giác quen thuộc cao khiêm xuất hiện quá đột ngột quá quỷ dị cũng làm cho bong tàu trên đám người lâm vào ngắn ngủi trầm m ặ t tô minh trước hết nhất kịp phản ứng hắn mặt mũi tràn đầy không vui hỏi cao khiêm xảy ra lớn như vậy sự tình các ngươi chạy đi đâu rồi tô minh cũng là đánh đòn phủ đầu hắn ném cao k i ê m bỏ mặt lái thuyền liền đi nói đến cũng rất khó giải thích. Cho nên, hắn muốn t r ư ớ c bày ra chất vấn tư thế hắn ngừng tạm lại bổ sung một câu người biết rõ nhóm chúng ta có bao nhiêu lo lắng phó bay quỳnh diệp thanh thanh các loại kim đan đối tô minh rất quen thuộc nhìn thấy tô minh giả làm người tốt mấy người cũng rất đảm định càng sẽ không công khai phá phó thanh lãnh khỏe miệng hơi n h ế c biểu đạt nàng coi nhẹ tô minh người này ra vẻ đ ả m b ả o làm việc lại quá mức dối trá thật cho kim đan chân nhân mất mặt cao k i ê m chính là không nhìn phó thanh lãnh biểu lộ cũng biết rõ tô minh không nói nói thật hắn đối với người này có chút chắn ghét nhưng cũng sẽ không thật đem tô minh thế nào làm ra chuyện lớn như vậy liền thiên linh tông đều muốn diệt môn người khác đối với hắn tiểu tiểu mạo phạm đây tính toán là cái gì thật có l ỗ i đột phát tình huống không thể kịp thời cùng sư huynh câu thông cao k i ê m thành khẩn nói ra nhờ mọi người là nhóm chúng ta quan tâm thật băn khoăn cũng may vừa kịp tô minh một mặt nghiêm túc hỏi các người đến cùng chạy đi đâu rồi chuyện này tương đối phức tạp không tiện nhiều lời cao k i ê m có chút áy náy giải thích một câu hắn nói tô sư huynh thời gian khẩn trường chúng ta trước tiên đem từ phong thuyền dừng lại dừng lại tô minh có chút không vui nói ra phương xa có cường giả tác chiến rất có thể sẽ lan đến gần nhóm chúng ta hiện tại nhất định phải nhanh rời xa chiến trường đám người mặc dù cũng không ưa thích tô minh n à y lại lại đều tại gật đầu đồng ý vừa rồi buộc phát khí tức quá mức kinh khủng theo kim đan đến l u y ệ n khí cũng bị hù dọa dừng lại phi thuyền chính là vì cấp tốc rời đi nơi này cao khiêm cũng không có nói chiến đấu kết thúc dạng này lại sẽ dẫn phát liên tiếp vấn đề hắn vội vã chạy về thiên linh tông giải quyết tốt hậu quả không có thời gian tại cái này lãng phí người có ý tứ gì tô minh có chút tức giận cao khiêm chẳng biết tại sao muốn để phi thuyền dừng lại hắn mới là chuyến này người dẫn đầu không tới phiên cao khiêm ra lệnh phi thuyền tốc độ rất nhanh lại có pháp trận vận chuyển tiến hành dịch chuyển không gian sẽ rất phiền phức cao khiêm giải thích một câu hắn đưa tay lăng không ngân xuống vô tướng trưởng lực xuyên thấu trùng điệp trở ngại rơi vào t ử phong thuyền trung tâm pháp trận bên trên cương đại vô tướng thần trưởng trong nháy mắt kết thúc tất cả pháp trận vận chuyển đồng thời cũng cường ép đem t ử phong thuyền định tại chỗ cũ c ư ờ n g tốc lao v ù n vụ t phi thuyền đột nhiên dừng lại trong nháy mắt cường đại quán tính nhường tô minh bọn người khó mà khống chế thân thể chỉ có cao k i ê m bình yên không nổi phong tử quân có cao k i ê m mà hộ cũng không có chịu ảnh hưởng tân cấp đệ thất trọng cảnh giới đường hầm anh cũng một chút không núp đích. bong tàu trên đám người kém cỏi nhất cũng là trúc cơ bọn hắn hướng về phía trước nhào hai bước rất nhanh liền khống chế lại thân thể tô minh nét mặt đầy vẻ giận dữ ngươi làm gì nhưng hắn chuyển tức lại tình r ấ t không đúng có thể để cho phi hành hết tốc lực từ phong thuyền trong nháy mắt đình chỉ như thế thần thông há lại kim đan thủ đoạn hắn tỉnh ngộ điểm này không khỏi sắc mặt đại biến cao khiêm cũng không hề để ý tô minh ác liệt thái độ hắn ôn nhu đồi đám người nói ra tình huống khẩn cấp thỉnh chư vị thứ lỗi đông đảo tu giả từng cái mặt mũi tràn đầy kinh sợ lại không người nói chuyện chính là trúc cơ tu giả cũng nhìn ra cao khiêm không đúng nào có người có dũng khí lo cao k i ê m cũng không có lại giải thích cái gì hắn lần nữa thôi phát vô tướng thần trưởng từ phong thuyền quá lớn cao k i ê m muốn rời đi từ phong thuyền liền không có biện pháp lại làm vân đạm phong kinh hình bị thôi phát thanh vân thiên tướng kinh dẫn phát thiên tượng d ị biến trong chốc lát vân dũng lôi động thiên địa biến sắc thanh vân thiên tướng đã tại cao k i ê m không chê phía dưới hóa thành một cái vô hình cự t r ư ờ n g cầm t ử phong thuyền sẽ rách không gian đưa về đằng trước từ phong thuyền trên đám người đã cảm thấy sấm s é vang i long trời lở đất cũng không biết tự mình người ở chỗ nào mấy hơi thở vân thu lôi tán trước mắt một phái sáng sủa thanh thiên chương a bốn trăm bốn mươi bảy diệu kế thiên linh tông trung tâm là thiên nguyên phong bất luận cái nào phong xuất thân tu giả cũng đối thiên nguyên phong hết sức quen thuộc chống rông xuất hiện từ phong thuyền bởi vì hắn pháp lực mạnh mẽ ba động cũng đã dẫn phát thiên linh tông đại trận phản ứng trên bầu trời xuất hiện vô số màu vàng kim phù văn những này phù văn lẫn nhau có thứ tự sắp xếp cấu kết tạo thành một tấm bao trùm rẽ núi thiên võng Đám người đứng người t ạ i tử phong thuyền bong tàu bên trên à u bên t m ộ tô minh n đáng người chỉ nhưng vẫn là ngây người ta tiếng tô minh mấy vị kim đàn chân nhân rất rõ ràng bọn hắn cự ly huyền vũ sơn phi thường xa lần này khống chế từ phong thuyền bay đến huyền vũ sơn dùng tốt mấy ngày thời gian đơn giản tính ra một cái chỉ ít có mười mấy vạn dặm xa nói cách khác cao khiêm mang theo t ử phong thuyền vượt qua mười mấy vạn dặm lộ trình trong nháy mắt về tới thiên linh tông dịch chuyển không gian loại này thần thông cũng muốn tuân theo cơ bản p h á p tắc chuyển di lộ trình càng xa mang theo vật phẩm càng nhiều tiêu hao pháp lực càng lớn mang theo một chiếc tử phong thuyền thuấn di vực này thần thông hoàn toàn vượt ra khỏi đám người tưởng tượng cực hạ n tô minh yên lặng nhìn xem cao khiêm sắp mặt hắn đã tráng b ệ c h như tờ giấy đến một bước này hắn đương nhiên minh bạch cao k i ê m đã chứng đạo nguyên anh tại cấp độ trên đem hắn bỏ xa tô minh nghĩ đến đã từng mấy lần nhằm vào cao k i ê m hắn lại là hối hận lại là sợ hãi nguyên anh chân qu cao k i ê m nếu là ghi hận hắn hắn mạng nhỏ tuyệt đối khó đảm bảo mặt khác tô minh này lại cũng có một chút phỏng đoán cao k i ê m thân thượng huyền diệu đạo b à o màu xanh thanh l i ê n phát quan rất có thể là nguồn gốc từ thanh vân đạo tôn cho nên lý đông dương nô đ ị a rất có thể chính là chết trong tay cao k i ê m nguyên anh t r â n quân cũng giết giết hắn cái tiểu tiểu kim đan còn không phải tiện tay sự tình tô minh càng nghĩ càng sợ hắn cảm thấy đầu gối có chút mềm muốn hướng bong tàu trên thả một chút chỉ là xuất phát từ kim đan lòng tự trọng lại làm lấy nhiều người như vậy hắn không muốn mất mặt chỉ có thể dám chống đỡ phó bay quỳnh diệ thanh, thanh bọn người cũng đều bị triệt để kinh h không ai chú ý tới tô minh t h ấ thố t trên thực tế một đám người cũng cùng tô minh không sai b i ệ t lắm ai cũng đừng chê cười a i tại cao khiêm như vậy cường giả tuyệt thế trước mặt bọn hắn chỉ có thể mặc cho xâm lược dù là trong lòng bọn họ rõ ràng cao khiêm dùng to như vậy pháp lực liền người mang thuyền đem bọn hắn trả lại đối bọn hắn cũng không có áp ý nhưng vẫn là áp chế không nổi đối với cường giả bản năng kính sợ trong mọi người chỉ có phó thanh lãnh giữ vững chấn định phó thanh lãnh cái này mấy ngày tổng cộng cao khiêm tiếp xúc đối cao khiêm có nhất định hiểu rõ mặt khác nàng cũng sớm đoán được cao khiêm chân thực thân phận cũng liền không có chấn kinh cuối cùng phó thanh lanh chú ý tới cao khiêm đối phong tử quân thái độ từ đầu đến cuối như vậy ôn lu lại dẫn bọn hắn tất cả mọi người trở về tô n g môn nàng cảm thấy cao khiêm đối thiên linh tông cũng không á c ý màu tím bóng người loại lên thiên linh tông tổ sư vệ đạo huyền xuất hiện trên bông thuyền vệ đạo huyền tựa như một tên mười bảy tuổi tuấn mỹ thiếu niên người mặc hoa m ị pháp bảo màu tím chỉ có ánh mắt t a n g thương thâm trầm hắn t ỏ a c h ấ n tô n g môn cảm ứng được có to lớn pháp lực phá vỡ hư không sống tới kích phát phòng hộ phát trận thông qua quan trắc bí thuật hắn thấy được là cao k i ê m một bầm người mặc dù không minh bạch xảy ra chuyện gì nhưng nhìn cao k i ê m đầu thượng cổ phát than đều có mênh mông như thiên vô tận pháp lực ba đ ộ n vệ đạo huyền liền biết rõ cái này nhất định là thanh vân đạo tôn lưu lại pháp khí mạnh mẽ cao khiêm thân phận cũng đã rất minh bạch ý thức được điểm này vệ đạo huyền coi như không dám để cho cao khiêm tiến đến hắn lúc này mới phá lệ hiện thân giá lâm tử phong thuyền đông đảo thiên linh tông tu giả nhìn thấy vệ đạo huyền xuất hiện đều là kinh hãi bọn hắn lại rất nhanh kịp phản ứng tập thể hướng vệ đạo huyền thi lễ bãi kiến tổ sư cao khiêm cũng khách khí chắp tay thi lễ gặp qua trấn quân chỉ có đường hồng anh không có thi lễ nàng nhất là kiêu n ạ o bình sinh chỉ phục khí lao sư cao khiêm vệ đạo huyền pi mạnh cùng nàng lại có quan hệ thế nào đường hồng anh chỉ là lẳng lặng nhìn xem vệ đạo huyền lấy nàng tiêu chuẩn đối vị này nguyên anh t r â n quân làm ra cân nhắc không bằng lý nguyên phượng nàng rất nhanh đến mức ra kết luận vệ đạo huyền mặc dù khí độ y ê u nhã tiêu sái lại có loại như thiếu niên trẻ sơ sinh khí chất tu vi trên lại không kịp lý nguyên phượng đường hồng anh đối với nguyên anh cảnh giới cũng không hiểu rất rõ nhưng nàng cửu dương vô cực kiếm tấn cấp đệ thất trọng cảnh giới về sau kiếm tâm thông minh như gương vệ đạo huyền tại kia vừa đứng nàng liền có thể nhìn ra bảy tám phần hư thực lấy lý nguyên p ư ợ n g làm tiêu xích rất dễ dàng làm ra tương đối vệ đạo huyền lúc đầu l ư ợ c chú ý cũng trên người cao khiêm đường hồng anh như kiếm bàn sắc bén ánh mắt lại đâm thẳng hắn thần hồn chốt sâu cái này khiến vệ đạo huyền sinh ra mấy phần bất an hắn lại nhìn đường hồng anh thình lình phát hiện đối phương kiếm ý thuần ngưng cực điểm hắn trong lúc mơ hồ thế mà cảm thấy uy hiếp cái này nữ nhân cũng là nguyên anh vệ đạo huyền một cái liền c h ầ n trở hắn lần thứ nhất đối với mình sức phán đoán đã mất đi tự tin cao khiêm có thể cầm tới thanh vân đạo tôn truyền thừa chứng đạo nguyên anh còn nói đến thông cái này nữ nhân hẳn là cao k i ê m đồ đệ dựa vào cái gì thành tựu nguyên anh thanh vân đạo tôn truyền thừa có thể bồi dưỡng hai vị nguyên anh. không nói trước có hay không loại bảo vật này chính là có bảo vật như vậy cũng không có khả năng vô thanh vô t ứ c xuất hiện hai vị nguyên anh sống hơn sáu nghìn năm vệ đạo huyền đột nhiên phát hiện hôm nay tình huống là phức tạp như vậy cũng vô cùng nguy hiểm nếu như chỉ là cao khiêm một cái nguyên anh song phương còn có thể nói c h ỉ ít tay hắn n ắ m thiên linh tông phát trận tự tin đủ để ứng đối cao khiêm nếu là đường hồng anh cũng là nguyên anh chân quân hắn lấy một đích hai cái này tình huống coi như quá không vui xem vệ đạo huyền trong lòng rất hư mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường hắn hướng về phía cao khiêm mỉm cười nói đạo hữu tấn thăng nguyên anh thật sự là đại hị sự Ta xem sớm vệ đạo hiền u có chút ngoài ý mớn cao khiêm đã chứng đạo nguyên anh trân quân nói chuyện cư nhiên như thế khách khí khiêm tốn bỏ mặc là cái gì nguyên nhân người đã nhập thiên linh tông cũng là một phần duyên vận vệ đạo h u y ề n nghiêm mặt hỏi đạo hữu ta thiên linh tông đã chưa từng đối người có chỗ thua thiệt không biết ngươi này đến có gì chỉ giáo lại vì sao làm ra to như vậy động tĩnh trong nháy nói lời. quá Cao mắt m thiên linh tông tu giả liền đi hết chỉ còn lại phong tử khuôn mặt mũi tràn đầy bật an nàng cũng nghĩ đi có thể tay lại bị cao khiêm giữ chặt về phần đường hồng anh nàng căn bản không nhúc nhích nàng có thể không cảm thấy tự mình có cần phải nghe vệ đạo huyền cao khiêm cho vệ đạo huyền giải thích tử quân dù sao cũng là ta đạo lữ chuyện này mà nàng quan hệ rất sâu đối với cái này vệ đạo huyền cũng không thèm để ý hắn gật gật đầu hiện tại đạo hữu có thể nói cao khiêm nói chuyện trước lại cho vệ đạo huyền chắp tay thi lễ vệ đạo huyền nghiêng người né tránh không nhận cao khiêm thở dài nói đều là ta làm việc vô ý lộ tung tích cho lý nguyên phượng nhìn ra vấn đề hiện tại thiên cương tông đã biết rõ là ta giết lý huyền、để、dương lý đông dương nô điện lần này lại đánh chết lý nguyên phượng cùng thiên cương tông kết xuống thâm cứu vệ đạo huyền mặc dù sớm có chuẩn bị cũng vẫn là biến sắc cái này cao khiêm liền đại danh đỉnh đỉnh bất tử hòa phượng lý nguyên p ư ợ n g cũng giết ta cùng thiên cương tông thâm cựu khẳng định mới liên lụy thiên linh tông c a o khiêm nghiêm mặt nói ra ta đoán chừng không dùng đến mấy ngày thiên cương tông cường giả liền sẽ thể tụ thiên linh tông phá tông diệt môn vệ đạo huyền mặc dù trên mặt còn có thể miễn cưỡng tỉnh táo trong lòng lại là hoảng hốt thiên cương tông cỡ nào cường hoành bá đạo đối phương thật muốn đến trả t h ủ phá tông họa diệt môn đang ở trước mắt thiên linh tông mười mấy vạn năm truyền t h ừ a liền muốn tại hắn trong tay và tuyệt một bên phong tử quân nhưng không có sâu như vậy lòng dạ sau khi nghe được quả như này nghiêm trọng nàng bị hù sắc mặt đại biến nàng nhịn không được hỏi vậy phải làm sao bây giờ Cao Khiêm ở t r o n g lòng cho phong cho t ử quân chọn cái khen, cái này nâng chọn khen, này chính cái cái theo thời tới là đ i ể m h á n Phi t h ư ờ n thành khẩn n g ó i với vệ đạo huyền, h c t ô m nay, chỉ có m ộ thiên kế có t ể g ả nảy i i nguy. Trước 448, h tuyển tinh sa kiếm thiên cương tông lang tiêu phong t ử khí điện hóa thần đạo quân nguyên trấn cao cứ bảo t o ọ n sau lưng của hắn chính là tổ sư nguyên thiên cương màu vàng kim n g a n g điệu tượng nguyên trấn ngũ quan tướng mạo trên cùng điệu tượng có chút rất giống đây cũng là nguyên người nhà đặc t h ủ thiên cương tông lập tông đến nay nguyên người nhà luôn có thể có người chứng đạo hóa thần một mực cầm giữ thiên cương tông đối với cái này cái khác tông môn một mực có cái suy đoán đó chính là nguyên gia vị này hóa thần đạo quân một điểm chân linh không diệt mỗi lần tọa hóa sau đều sẽ thông qua trực hệ hậu duệ truyền sinh cho nên nguyên gia khả năng luôn luôn xuất hiện hóa thần đạo quân tại thiên cương tông bên trong lại không người dám nói như thế tất cả tu giả cũng biết rõ một vị hóa thần đạo quân không gì sánh được cường đại phía sau nói hóa thần đạo quân nói xấu giống như là muốn chết từ khí điện bên trong đông đảo nguyên anh chân quân đều là nghiêm nghị ý mắng là nguyên anh chân quân bọn hắn hơn biết do hóa thần đạo quân đáng sợ mới hơn bảy ngàn tuổi nguyên chấn lấy hóa thần đạo quân để cân nhắc còn hết sức trẻ tuổi vị này tính tình cũng xưa nay không thật là tốt nguyên trấn hỏi cho nên nguyên vượng là bị người giết lao tổ nguyên vượng là bị thiên linh tông cao khiêm giết chết cũng chính là người này chiếm thanh vân đạo quân truyền thừa giết đông dương còn đem thiên sát tông nô địa cũng giết lý thần thông có chút kích động nói ra còn xin lão tổ là nhóm chúng ta làm chủ lý thần thông cũng năm sáu ngàn tuổi nói nói nói đều muốn khóc lên nguyên trấn ánh mắt đảo qua đông đảo nguyên anh mặc dù một đám người đều là một mặt nghiêm túc hắn lại thấy được có mấy vị nguyên anh chân quân tâm tình rất tốt cũng có mấy vị nguyên anh đối với cái này không thèm để ý chút nào Chân chính nóng này chỉ có nóng này lý gia gia t hỏa ầ n Thông, này g vị Lý mệnh trời sinh phù hợp nam minh lý hỏa thiên vượng quyết lại có thiên vượng lưu lại dị bảo đợi một thời gian lý nguyên vượng thậm chí có cơ hội chứng đạo hóa thẩn lý nguyên vượng mặc dù còn lại một luồng tàn hồn lại triệt để đoạn mất con đường vô cùng đáng tiếc cái này cao khiêm là lai lịch thế nào thiên linh tông ở bên trong lại là cái gì nhân vật nguyên c h ấ n dửng dưng nói ra thù là phải báo đích lại phải biết kẻ thù là ai lao tổ nguyên vượng xảy ra chuyện trước p h á t tới tin tức xác định là cao khiêm không thể nghi ngờ lý thần thông có chút nóng này nói ra chuyện này phải cùng cái khác tông môn không quan hệ chỉ là một cái ngoài ý mớn hắn minh bạch lao tổ ý tứ thiên linh tông không đáng giá nhắc tới cao khiêm không đáng giá nhắc tới bọn hắn phải đóng khoản chính là chuyện này phía sau còn không có thế lực khác ủng hộ thiên cương tông đối thủ một mực là cái khác mười tám cái siêu cấp tông môn Thiên cương Tông cương về phần thiên ma giáo dấu đầu lộ đôi đám gia hỏa càng không có cái này dũng khí làm loạn ngươi đừng bảo là như thế khẳng định nguyên vượng thực lực như thế cũng bị đối phương chém giết muốn nói trong này không có, có vấn đề ta là không tin không bằng lý thần thông nói xong vương thiên bằng liền đứng ra biểu thị ra phản đối vương thiên bằng nói cung cung kính kính cho nguyên trấn thi cái lễ lúc này mới lại nói ra thiên linh tông tiểu tiểu tông môn tuyệt đối không có bực này năng lực thần thông ta biết do ngươi rất phẫn nộ vội vã báo thủ nhưng cũng không thể làm loạn lý thần thông mặt tâm trầm tông môn thất đại thế ra bên trong vương gia cùng lý ra quan hệ kém cỏi nhất hiện tại lý ra liền gãy hai vị nguyên anh vương thiên bằng trong lòng khẳng định cười nợ hòa nay lại lại tìm cái lý do ngăn hắn báo thủ thật sự là đáng hận lý thần thông không để ý vương thiên bằng hắn hướng về phía nguyên trấn thật sâu thất lễ tổ sư bỏ mặc việc này phía sau màn có người hay không sai sự thù lại là nhất định phải báo không phải vậy cái khác tông môn làm như thế nào xem nhóm chúng ta hắn cao giọng nói ra thỉnh tổ sư đem thiên tuyển tinh sa kiếm ta mượn dùng một chút ta đi trước chém giết cao khiêm d i ệ t thiên linh tông vương thiên bằng khe n h ư mày lý sư minh n g ư ơ i cái gì cũng không có trị rõ ràng liền muốn mang theo tông môn trí bảo đi báo thủ không khỏi quá mức gấp gáp một vị k h á c nguyên anh trân quân Âu sơn biểu thị ra phản đối thiên tuyển tinh sa kiếm là tông môn trí bảo há có thể k i n h động lý thần thông bỏ mặc mấy vị này hắn liền thẳng tắp nhìn xem n g u y ê chấn mấy vị gia chủ nói cái gì không trọng yếu trọng yếu là tổ sư nghĩ như thế nào nguyên chấn trầm ngâm một cái nói ra thiên tuyển tinh sa kiếm cho ngươi không muốn ném đi nhóm chúng ta thiên cương tông mặt m ũ i hắn nói c o ngón n búng ra một cái màu xanh đậm chiếc nhẫn theo hắn ngón tay bay ra rơi vào lý thần thông trước mặt cái này mai xưa cũ xanh đậm chiếc nhẫn chính là thiên cương tông trí bảo chi một ngày tuyển tinh sa kiếm năm đó thiên cương tông tổ sư xâm nhập trên chín tầng trời góp n h ặ t h ư c vạn tinh cát trải qua hơn vạn năm rèn luyện khả năng luyện thành thiên tinh sa kiếm kiếm này tụ thi thành kiếm tán thị thanh cát biến hóa vô phương mặc dù không có khí linh lại là đỉnh cấp lý thần thông mừng rỡ túi đầu thi lễ đa tạ tổ sư ta nhất định d i ệ t tận cựu địch huyết t ẩ y n à n dặm không cho tông môn mất mặt đã nguyên chấn tổ sư làm ra quyết định mấy vị khác gia chủ cũng không dám lại nói cái gì đám người cùng một chỗ túi đầu thi lễ nguyên chấn khoát tay chặn lại tất cả mọi người thối lui ra khỏi t ử khí điện lý thần thông cũng không có cùng cái khác gia chủ nói nhảm bọn hắn lý gia còn có năm vị nguyên anh chân quân lại mượn đến thiên thuyền tinh xa kiếm cũng không cần người khác hỗ trợ lý thần thông vội vàng trở lại liệt dương thành đây là bọn hắn lý gia cầm giữ siêu cấp thành lớn chỉ là tu giả liệt có ít trăm vạn tri chúng có thể nuôi nổi nhiều như vậy tu giả cũng là bởi vì liệt dương thành dưới mặt đất chỗ sâu chính là nối thẳng địa tâm linh nhãn linh khí dị thường cường thịnh có cái này miệng linh nhãn t ầ m bù liệt dương thành trong phạm vi ngàn tỷ dặm thiên tài địa b ả o vô số dựa theo thái hoàng thiên phân chia loại t ầ n g thứ này bảo địa đã có thể xưng là phúc đ ị a về phần động tiên h k i a lại là cấp cao nhất cường giả khả năng có được thí dụ như thiên cương tông động tiên h liền một mực nắm giữ tại nguyên gia trong tay có động tiên ủng hộ nguyên gia khả năng nhân tài xuất hiện lớp lớp một mực nắm trong tay thiên cương tông đại quyền lý thần thông đối với cái này phi thường hâm mộ nhưng hắn biết rõ động tiên không phải hắn có thể mơ ước đem khống ở liệt dương thành mới là lý g i a chuyện quan trọng nhất lý g i a bảy vị nguyên anh chân quân lý nguyên vượng tu vi gần với hắn ngày sau thậm chí có hy vọng chứng đạo hóa thần lần này lý nguyên vượng hao tổn thật n h ư ờ n g lý g i a nguyên khí đại thương vương thiên bằng âu sơn các loại gia chủ thái độ rõ ràng chính là muốn mượn cơ hội chèn ép lý g i a một cái không tốt lý g i a thậm chí rất có thể như vậy suy bại may mắn nguyên chấn tổ sư không muốn nhìn thấy thất đại thế g i a bởi vậy mất cân bằng nguyện ý đem thiên tuyển tinh xa kiếm cho hắn mượn có kiếm này nơi tay đối đầu hóa thần đều có thể một trận chiến bỏ mặc cao khiêm cái gì một gốc giết hắn cũng như giết một gà thiên linh tông cũng truyền thừa hơn mười vạn năm rất có tích lũy do xét thiên linh tông cũng có thể đền bù một chút t ổ n thất cái gì ngũ hành tông thanh dương tông vạn thú tông nếu là ngoan ngoan khuất phục phối hợp còn có thể bông tha b ọ n hắn không hiểu chuyện liền đều dịt đi lý thần thông mượn tới thiên tuyển tinh sát kiếm cũng không chỉ là vì báo thù đơn giản như vậy hắn muốn mượn cơ quét ngang trừ tông tận lực vơ vét t à i phú lý n g u y ê n vượng lý đông dương chết cũng cho hắn lý do đầy đủ cái khác đại tông môn chính là không có nhìn cũng không có lây cơ can thiệp ngăn cản trở lại liệt dương thành Lý chương bốn g trăm i bốn mươi chín đại loạn trung văn vực tên một khóa thẳng tới ngày mùa thu sán lạn dưới ánh mặt trời thiên linh ba mươi sáu phong có vẻ dị thường yên tĩnh một đạo màu vàng kim quang luân phá không tiệm rượu mà tới tại thiên nguyên phong trên không đột nhiên dừng lại màu vàng kim quang luân im ắng xoay tròn lý thần thông lý trọng q u ân lý phi dương ba vị nguyên anh t r ầ n quân theo quang luân bên trong đi tới cái này nhật n g u y ệ t tiên hành vọng là thiên cương tông tốc độ bay nhanh nhất pháp khí một trong như thường tình hướng dưới theo thiên cương tông đến thiên linh tông cần phải bay hơn một tháng có nhật n g u y ệ t thiên hành vọng ba vị nguyên anh t r ầ n quân không đến m ộ ư ơ i ngày thời gian liền chạy tới thiên linh tông trong lúc đó bọn hắn còn dừng lại xác nhận nghỉ ngơi điều chỉnh hai lần lý thần thông lý trọng ân lý phi dương đều là ở vào trạng thái tốt nhất thiên linh tông đến cùng là cỡ trung tâm môn truyền thừa hơn m ư ơ i vạn năm tu giả trăm vạn không thể quá mức khinh thường hơn có không biết cao thâm cao khiêm mấy vị nguyên anh chân quân cũng có chút cẩn thận nếu là bọn hắn tái xuất ngoài ý muốn lý ra liền thật xong đời từ bên trên xem tiếp đi thiên nguyên phong sừng sững cao ngất đỉnh núi vân khí lở l ờ quy mô to lớn dãy cung điện như ẩn như hiện rất có vài phần tiên khí lý thần thông lý trọng quân lý phi dương ba vị nguyên anh chân quân lại là đồng thời n h ư mày thiên nguyên phong quá an tĩnh hoàn toàn không có tu giả hoạt động trọng yếu nhất chính là thiên nguyên trên đỉnh cũng không có pháp trận vận khí tức cái này quá khắc thường bất kỳ một cái nào thông môn đệ nhất trọng yếu sự tỉnh chính là thành lập phòng hộ pháp trận không có phòng hộ pháp trận thông môn tựa như người không mặc quần áo tựa như gian phòng không có lắp đặt môn thành thị không có tường thành một cái không có phòng hộ tông môn hoàn toàn chính là bốn mở mở rộng trạng thái chẳng khác gì là nói cho người khác có thể tùy ý ra vào có thể tùy ý làm bất cứ chuyện gì thiên nguyên phong bao quát cái khác chung quanh đông đảo ngọn núi nhưng không có bất luận cái gì p h á p trận vận chuyển khí tức chung quanh dãy núi nhìn xem linh tú lại linh khí thiếu thốn không thấy dấu c h â n người hoàn toàn không có tông môn phúc địa khí tượng người đ ề u chạy lý phi dương tuần sát một vòng lập tức có phán đoán lý trọng quân nhìn về phía lý thần thông gia chủ làm sao bây giờ xem trước một chút lý thần thông cười lạnh bất quá mười mấy ngày thời gian thiên linh tông trăm vạn tu giả lại có thể chạy bao xa mấy cái mười mấy cái tu giả có thể lưu lạc thiên ngai tất cả chạy đông tây có lẽ còn tìm không thấy tung tích trên trăm vạn tu giả chạy thế nào như thế to lớn số lượng bất luận đi tới chỗ nào đều sẽ lưu lại không cách nào xóa đi thật sâu vết tích đi xuống trước nhìn xem lý thần thông dẫn đầu ba người đến tiên h nguyên phong chính điện bên trong v u giá bảy biện quét sạch s a n h xanh bao quát trong đại điện tổ sư pho tượng cũng dọn đi rồi đại điện mặc dù trống g i n g vẫn còn lưu lại mấy phần nhật khí không có bất luận cái gì hoang vu rách nát chi khí chuyển đến thật đúng là sạch sẽ xế. lý trọng quân cảm thấy rất b u ồ n c ư ờ i to như vậy cái tô n g môn cứ như vậy dọn nhà chạy thế nhưng là mang theo nhà mang miệng tô n g môn lại có thể chạy đến đâu đi gia chủ cái này có trận pháp truyền thống lý phi dương ở ngoài điện cao giọng hô lý thần thông lý trọng quân đi vào quảng trường liền thấy trên quảng trường khắc lấy các loại phụ văn cả tòa trận pháp truyền thống dị thường phức tạp to lớn đây là thiên sát tông t ò a kia truyền thống đại trận lý thần thông không quá xác định nhìn về phía lý trọng quân muốn nói sức chiến đấu lý trọng quân tại thiên cương tông nguyên anh trân quân bên trong sắp xếp không lên hảo nhưng là hắn cũng là tên pháp trận mọi người thiên sát tông truyền t ố n g đại trận chính là lý trọng quân bố trí không sai lý trọng quân nhìn thoáng qua liền xác nhận đây là truyền t ố n g đại trận hắn nói ra bọn hắn nhất định là dùng món k i a c a o dài truyền t ố n g pháp khí đi hạ giới lý trọng quân sử dụng qua đại la c ả n không luân đối kiện pháp khí này ấn tượng khá là sâu sắc liên tiếp hạ giới truyền t ố n g pháp khí vẫn là cực kỳ hiếm thấy chỉ là hạ giới vật tư bần cùng không có linh khí đối với tu giả phi thường không hữu hảo đối với thiên cương tông tới nói dạng này truyền t ố n g pháp khí rất là gân cả cho nên hắn lúc ấy lấy kiện pháp khí này làm h ạ tâm c ù kết ô môn n g t quả chính t u y là lý nguyên vượng phát ra cầu cứu tông môn lại không có thể tiến hành hữu hiệu cứu viện dẫn đến lý nguyên vượng bị giết có thể nói liên tiếp sự tỉnh đều là bởi vì món kia truyền thống pháp khí đưa tới hiện tại lại bởi vì cái này truyền thống pháp khí thiên linh tông toàn tông trên dưới cũng truyền thống đi to lớn trận pháp truyền thống bởi vì truyền thống quá trình bên trong kịch liệt linh khí phản ứng lưu lại phù văn đã tổn hại hơn phân n ữ a lý thần thông cũng nhìn không ra đến cái chuyện gì hắn hỏi lý Trọng quân ngươi có thể xác định bọn hắn đi hạ giới rồi thiên linh tông sử dụng đại la càn c h u ô n luân chưa hẳn sẽ thật tiến vào hạ giới dù sao hạ giới không có linh khí trăm vạn tu giả chuyển di đi qua liền cũng hủy tu giả đạo lộ chỉ có thể ở hạ giới chờ chết có lẽ bọn hắn trong lòng còn có may mắn sử dụng truyền thống đại trận đi địa phương khác lý chọn quân túi đầu nghiên cứu một hồi hắn lắc đầu nói ra pháp trận tổn hại quá lợi hại không cách nào xác định tâm tích của bọn họ hắ bọn hắn đem linh khí cũng quất vào hơn phân nửa đả thương điện mạch linh nhãn nơi đây cần mấy ngàn năm thời gian mới có thể khôi phục nguyên trạng bọn này ra hỏa t á t ao bắt cá không quan tâm lấy đi có thể lấy đi hết thảy khẳng định đi hạ giới lý phi dương có chút p h ẫ n hận thiên linh tông thật đúng là hung ác cái gì cũng không có lưu lại chương 450, t u ổ i già an lòng trung văn vực tên một khóa thẳng tới thiên m ụ c thành thần m ụ c điện trải qua nhiều năm không ngừng cải biến tòa này hốc cây to lớn đã trang trí vàng so l ộ n lẫy phục trang đẹp đẽ trong thụ động không thấy sắt trời chỉ có k ả m nạm tại trên vách tường các loại bảo trâu sáng sửa k h ô mục t r â n quân ngồi ngay ngắn ở gỗ lim trên ghế ngồi nhắm mắt tu luyện đến hắn cái tuổi này đối với trần thế hết thể hưởng thụ đã sớm chán ghét chỉ có thổ nạp linh khí tu luyện mới có thể để cho hắn cảm nhận được sinh mệnh phong phú trừ đi tạo hóa tông p h u cận không còn có thể uy hiếp được thiên mục tông tông môn thế lực cái tiêu đào tẩu kim giáp chí tướng k h ô mục t r â n quân vẫn là nhớ thương một hồi theo thời gian chuyển rời đối phương một điểm động tính không có k h ô mục t r â n quân cũng liền không thèm để ý một cái tiểu tiểu kim đan coi như lại thế nào nhảy nhót lại có thể làm ra bao lớn động tính h ú n chi thiên mục thành có phủ tăng thần thụ bảo hộ không tới phiên kim đan đến làm mấy chục năm qua khô m ụ c chân quân qua rất dễ chịu tự tại đối khô m ụ c chân quân mà nói mỗi một ngày kỳ thật cũng bình tĩnh bình tĩnh đến có chút nhàm chán hắn quãng đời còn lại hẳn là tại dạng này bình tĩnh thời gian bên trong v ừ t qua khô m ụ c chân quân làm sao cũng không nghĩ ra hắn bình tĩnh sinh hoạt sẽ ở hôm nay bị đánh phá chân quân n g à i tốt mạng mội tới chơi còn xin đừng nên trách ôn hỏa có lễ phép từ tính cứng nhắc phá vỡ thần m ụ c điện yên tĩnh cũng làm cho nhắm mắt tu luyện khô mộc chân quân sợ hãi giật mình thần mộc điện là thiên mộc tông hay tâm cũng là phủ tang thần mộc trung tâm nơi này ngoài có trùng đệm phát trận bên trong có đừng nói ngoại nhân chính là tông môn kinh đan không có đạt được cho phép cũng không cách nào tiến vào nơi đây cái gì thời điểm tới một ngoại nhân khâu một chân quân mở ra lao mắt thấy đi qua liền thấy hai cái đạo nhân không biết cái gì thời điểm xông vào thần mục điện xông qua trước mặt hắn nói chuyện nói đầu tóc xăm trắng lại dị thường anh tuấn nhất là kiên một đôi mắt sán lạn như tinh thần lại dị thường thâm thúy tràn đầy mị lực đạo nhân mặt mang mỉm cười một bộ cung kính khách khí tư thái cho người ta cảm giác ôn hòa lễ phép lại y ê u nhã tiêu điều trên người hắn đạo bào màu xanh được vân phăng k h o n g như nước trong vắt khâu một chân quân rất xác định hắn chưa thấy qua người này cũng không biết thế nào lại không hiểu cảm thấy cái này nhân khí hơi thở có chút quen thuộc hắn phi thường kinh dị như vậy nhân vật nếu là hắn g ặ p qua tuyệt sẽ không quên thanh y đạo nhân bên cạnh là v ì nữ tử cũng trải lấy đạo kế ngũ quan lại xinh đẹp tuyệt luân mỹ lệ đến giống như thần kiếm phong mang để cho người ta không dám nhìn thẳng trên người nữ tử đại hồng đạo bào nồng đậm như máu trong lúc mơ hồ lại giống như hỏa d i ễ m quang lưu c h u y ể n không t r ư ờ n g nàng sau lưng chỗ cài lấy một thanh trường kiếm đeo phương thức cùng tu giả hoàn toàn khác biệt cái này nữ tử mặc dù làm đạo nhân cách ăn mặc lại phong man tất lộ nhất định là tên kiếm tu mà lại là vị nguyên anh kiếm tu khô mục t r â n quân kỳ thật nhìn không thấu cái này một đôi nam nữ tu vi nhưng hắn có thể cảm nhận được nữ tử mang cho hắn áp lực thật lớn nữ tử đã mạnh như vậy vẫn đứng ở phía sau nam tử rõ ràng là lấy nam tử làm chủ rất hiển nhiên nam tử c h ỉ ít cùng nữ tử đồng cấp hai tên nguyên anh t r â n quân hai tên đột nhiên xâm nhập thần mục điện nguyên anh t r â n quân bất luận đối phương biểu hiện như thế nào lễ phép ôn hòa dạng này thẳng vào hạch tâm trọng địa đều là một loại m ạ o phạm cái này tương đương với khách nhân đi thẳng vào hạch tâm trọng địa đều là một loại mạng cũng may hắn tu luyện chính là khô một bí thuật người như khô một trên mặt sẽ không hiện lộ ra bất luận cái gì không cần thiết biểu lộ hắn nhan thần cũng như một đ ầ m nước động không có bất kỳ gợn sóng ba động hai vị chân quân g i á lâm chưa thể viết nên là ta thất lễ khô một chân quân không còn dám đang ngồi tại hai vị nguyên anh chân quân trước mặt ngồi ngay ngắn không dạy nổi đã không có lễ phép hơn bất lợi cho ứ n g biến hắn đứng dậy hướng về phía một đôi nam nữ tu g i ả chấp tay thi lễ cái này một đôi nam nữ tự nhiên là cao khiêm cùng đường hướng anh chân quân nói quá lời khách không n g i mà đến không n g i mà tới là chúng ta không đúng cao khiêm ưu n h ã h o à lễ ngoài miệng lý do thoái thác vẫn là như vậy k h á c h k h í đường hồng anh không ưa thích một bộ này làm bộ lễ tiết nàng khẽ gật đầu ra hiệu xem như hoàn lễ khâu mộc chân quân không để ý cao khiêm lời k h á c h k h í hắn hỏi không biết hai vị s ư n g hô như thế nào ta gọi cao khiêm nàng là ta đệ tử đường hồng anh cao khiêm cũng không có dấu diếm thân phận hắn thật xa tìm đến khâu mộc chân quân cũng nên nhường đối phương chết cái minh bạch tha thứ ta cô lậu quả văn chưa từng nghe qua hai vị t r â n quân đại danh khâu mộc chân quân hướng về phía hai cái danh tự dị thường lạ lẫm làm sao cũng không nghĩ ra đối phương nguồn gốc hắn dứt khoát trực tiếp đặt câu hỏi không biết hai vị ch chân quân nhóm chúng ta này tới làm u ố n cùng ngài kết một cái chuyện cũ cao khiêm mỉm cười nghĩ đến chân quân cũng không nhớ rõ ta cứ việc nói thẳng đi vài thập niên trước ta còn là tạo hóa tông một tên t u giả tạo hóa tông bị chân quân tiêu diệt lại mông chân quân thưởng thức đơn độc đuổi theo ta hơn mười ngày sau đó ta trôi d ạ t khắp nơi lưu lạc giang hồ đối với chuyện này nhưng thủy trung không thể quên nghi ngờ hôm nay ta trên tu vi hơi có tiến cảnh liền trở lại tìm chân quân thỉnh giáo khâu một chân quân càng nghe càng kinh cái này cao k i ê m lại là tạo hóa tông tú giả nhưng nhìn cao k i ê m khí tức lại cũng không giống tạo hóa tông con đường mà lại tạo hóa tông hoạch tâm tu giả bên trong nhưng không có họ cao nghe được cao khiêm nói từng bị hắn truy sát qua k h ô một chân quân bừng tỉnh người này chính là kia kim giáp chiến tướng chủ nhân thì ra là thế thì ra là thế đối phương không biết đi cái gì vận khí cất chó thành tựu nguyên anh liền mang theo đồ đệ tìm hắn tới báo thủ vẫn là không đúng cái này ra hỏa thành tựu nguyên anh coi như xong làm sao đệ tử cũng có thể thành tựu nguyên anh